l i ê n như là tạp huyết hoang thú bảo huyết đồng dạng cho dù ngụy long đã dùng thủ đoạn đặc thù luyện hóa cũng vô pháp hoàn toàn thanh lý bên trong tạp chất đối ta mà nói cái này thần huyết tốt nhất sử dụng chính là phục d ụ n g luyện hóa ngụy long thở dài một hơi cũng không phải là hắn khoe khoang có đôi khi ngẫm lại hắn không thể không vì chính mình trí tuệ thang phục thật muốn đem cái này loại quang minh chân huyết dùng đến đ ể t h ă n g tu vi hữu dụng không giả nhưng bên trong hôn tạp lực lượng thế tất sẽ ảnh hưởng hắn hiện nay thuần túy bản nguyên thần dị ngược lại là k h ẩ phục trực tiếp tinh luyện trong đó năng lượng vứt bỏ quang minh lực lượng chỉ lưu lại thuần túy năng lượng mới là tốt nhất chi pháp chỉ là ngụy long ý tưởng này nếu như bị một ít luyện khí luyện dược cao thủ biết được chỉ sợ sẽ cậy mở đầu của hắn đi xem một chút bên trong là không phải có nước trực tiếp bỏ qua thần huyết thuộc tính tinh hoa còn muốn dương dương tự đ á p ngươi chính là truyền thuyết bên trong mang trí tuệ người ngụy long ngửa đầu một cái đem chín dọn quang minh tinh huyết n u ố t vào trong khoảnh khắc vô tận thân thể năng lượng ở trong đó bạo tạc tựa hồ có vô hình thân thể bảo tàng bị một loại nào đó lực lượng thần bí mở ra so với lần trước nuốt huyền mình nhị thần tinh huyết lúc ngụy long cảm thụ càng thêm rõ ràng chương chín mươi hai cốt văn đại lực quan g minh thần huyết bên trong tựa hồ có một loại đặc thù hạt đó là một loại kỳ dị lực lượng tại dụ phát ngụy long thân thể phát sinh thay đổi nào đó loại tình huống này lần trước hấp thu huyền minh l ư ợ n g trùng thần huyết thời điểm liền có chỉ là bởi vì được từ giác thập tam ảnh lục thần huyết lực lượng bài xích lẫn nhau căn bản là không có cách tiến hành cấp độ sâu dụ phát trực tiếp bị ngụy long luyện hóa xử lý ngược lại kích phát thân thể bản thân cường hóa giờ phút này trọn vẹn chín giọt quan minh thần huyết minh bắt tân tân khổ khổ tu luyện lực lượng cái này loại đơn nhất thần huyết lực lượng thâm nhập vào ngụy long thân thể ảnh hưởng hắn nội tại đây là một loại lực lượng bá đạo ý đồ cải biến thân thể của hắn bản chất để hắn hướng càng quỵ dị phương hướng phát triển đây chính là vạn thần điện cải biến nhân tộc thủ pháp ngụy long tựa hồ cảm nhận được quang minh hiệu triệu đó là một loại bị đ è nén bản nguyên lực lượng tại h á c sát mạng thiên thế giới bên trong quang minh lực lượng nhận một loại nào đó đẻ ép có thể y nguyên có kinh người lực hấp dẫn tại không ngừng dụ sự ngụy long thân thể phát sinh biến hóa có thể tốt hơn tiếp cận quang minh bổn nguyên lực lượng chín dọn quang minh thần huyết tẩn chứa quang minh lực lượng dù một loại nào đó ngụy long không biết phương thức ý đồ cải biến thân thể bản chất ngụy long nghĩ lại liền phủ định trước đó suy đoán vạn thần điện cải biến nhân tộc thủ pháp hẳn là càng cao minh hơn mà không phải như hắn cái này loại khẩu phục trên thực tế rất nhiều quang minh lực lượng đã tán giật mà sở dĩ còn tại đối ngụy lòng sinh ra ảnh hưởng thực tại là minh bắt ngưng tụ thần huyết quá nhiều minh bắt vốn là đại yên vương triều nội địa quận vạn thần điện tiên tài chỉ là gặp đến một cái so hắn trước gia nhập vạn thần điện còn là cùng một loại thần tộc trước thoát thai hoàn cốt tiền bối tại đột phá thượng vị thần thời điểm triệt để mất khống chế biến thành một cái quang minh bổn nguyên quái vật liền lôi tiếp cũng không kịp độ liền mất khống chế loại quái vật này liền như là hát sát quái vật bất đồng là Hắn bởi ả n thân vì đầu nhập một cái thân huyết dù cho phát sinh mất khống chế cũng có thể thu lấy được càng nhiều thân huyết gieo xuống một hào hoa màu có thể thu lấy được càng nhiều thân huyết như vậy minh bắt biết vì cái gì không được thượng vị thần chỉ dùng dãy số tương xứng bởi vì bọn hắn chính là vạn thần điện thượng vị thần gieo xuống hoa màu mà hắn từ đó về sau không có thân là thần tử cao cao tại thượng cảm giác ngược lại thấp thỏm lo âu chỉ nghĩ lại nhiều một ít tích lũy lại đi đột phá tại phòng hồ sơ bên trong tìm kiếm đến cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản một số bí mật hắn không tiếc mạo hiểm muốn từ nơi đó vạn thần điện miệng bên trong kiếm một c h è n canh ngụy long trong thân thể chín dọa quan g minh thần huyết năng lượng bị ngụy long nhanh chóng hấp thu bởi vì không có tương phản thuộc tính thần huyết cân bằng kia có lực lượng ánh sáng ý đồ tại tiêu tán trước để ngụy long thân thể phát sinh biến dị hắn thậm chí cảm giác sau lưng của mình có chút nữa tựa hồ có cánh tay đồng dạng đồ vật muốn mọc ra liên tưởng đến minh bắt phía sau kia một đôi lông trắng ngụy long nội tâm một trận á c hàn cho ta chấn áp loại biến cố này không cách nào làm cho ngụy long thất thố t ử cực bắt hoang thần dị từ trong r a ngoài tràn ngập toàn thân t ử cực kim đan bỗng nhiên bành trướng đan vân lực lượng dùng không thể tưởng tượng bá đạo phá hủy lưu lại tại ngụy long thể nội quang minh lực lượng triệt triệt để, để phá hủy ta thêm điểm tiên phú ngay tại cải tạo thân thể của ta cũng tại ảnh hưởng ta thần dị lực lượng n g u y long thuận lợi xóa đi ý đồ bừa bãi thân thể của hắn quang minh lực lượng đột nhiên có một loại minh ngộ hắn có thể nuốt cơ hồ vô tận huyết nhục ũ n g có thể nuốt kim loại chuyển hóa thành lượng t r ù n g bất đồng năng lượng dùng đến để thăng thực lực ngụy long thân thể một bước phát sinh biến hóa trở nên vô cùng hung hãn cái gì đều có thể ăn ăn còn có thể hấp thu tại mệnh luân cảnh giới còn không rõ ràng đến kim đan cảnh giới cứu cực lực lượng l ộ t sắc thành tử cực bắt hoang loại kia từ năng lượng hình thái xóa đi hủy diệt lực lượng trong vô hình cũng phù hợp tự thân thêm điểm thiên phú nếu là ăn cái gì đồ hư hỏng có thể trực tiếp xóa đi mà không phải để hắn tại không bị khống chế tình huống dưới cải biến tự thân quang minh lực lượng xóa đi nhưng là loại kia thúc đẩy tiến hóa hạt vẫn còn ở đó chỉ bất quá lần này cũng không phải giống như âm hưu hướng không thể biết chủng tộc cải biến mà là thúc đẩy ngụy lòng tự thân phát sinh một loại nào đó biến hóa ngụy long một thân huyết dịch xương cốt tạng p h ủ lóe ra mê người kinh quang kia là hắn không ngừng đoán tạo lực lượng cơ thể tại một lần lại một lần cường hóa về sau ngụy long mỗi một giọt máu liền tương đương với di trùng bạo huyết xương cốt cũng như bạo binh thậm chí thần ma binh ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng l liên liên tại, tại trong u y ê máu có cốt văn hình thức ban đầu tại hình thành loại biến hóa này từ lần trước hấp thu huyền minh thần huyết đã đang tiến hành chỉ là ngụy lòng đột phá kim đan còn không có đột phá một lần kia giới hạn bởi vì cốt văn nguyên bản cần đột phá thần ma cảnh giới mới có thể ở bên trong hình thành giống như pháp tắc đồng dạng lực lượng c h i t để thoát thai hoàng cốt như cùng ở tại trong máu biên soạn thần dị chính là cấp bậc cao hơn bản thân thân thể thuế biến ngụy long vẫn chưa tới thần ma cảnh giới thân thể năng lượng sử dụng không lớn ngược lại là thần huyết bên trong thuế biến thừa số có thể bởi vì thần huyết bản thân là thần ma tầng thứ lực lượng bất kể có hay không h ứ c tạp lực lượng tầng thứ ở đây loại biến hóa này là một loại đôi hướng lựa chọn đi qua bản huyết thần hy mệnh họa chính thức đạp vào cánh cửa tu luyện tam cảnh lại trải qua mệnh luân vỡ vụ mệnh luân hình thành kim đan lương chủng nhất phá nhất lập nội tại b i ế n hóa để tự thân thần dị dần dần tràn ngập toàn thân bão nguyên thủ nhất trở về tự thân nguyên thủy nhất trạng thái đợi đến lĩnh nộ linh lung chân ý thành cựu thân m a t h ể vượt qua lôi kiếp lại hình thành tự thân quốc văn phù hợp con đường tu luyện hiện nay ngụy long đem thần huyết bên trong cặn bã lấy đi ngược lại đem một ít đồ tốt lưu lại có thể nói sư thần trường kỹ dùng chế thần hoặc là nói thần huyết nội hóa tại vạn thần điện tồn tại trong thời gian rất lâu cũng không phải không có người đánh qua vạn thần điện thần duệ thần tử chủ ý chỉ là vạn thần điện thái độ rất mờ, mờ nhiều khi vẫn sẽ bỏ mặc nguyên nhân ngay ở chỗ này nếu là không thể trừ bỏ thần huyết bên trong thuộc tính lực lượng dẫn phát gác y thuế biến sẽ trực tiếp cải biến thân thể bản chất nói cách khác chết đi một cái vạn thần điện thần duệ thần tử hội nhiều da càng thêm da hơn tới cũng chính là như thế tầng thanh như nhắc nhở ngụy long có thể luyện dược luyện khí dùng tránh đi trong đó cà b ấ y mà xử lý cái này loại thần huyết thủ đoạn thần ma hội liền có có thể tầng thanh như không nghĩ tới ngụy long so trong tưởng tượng hung tàn ngụy long thể nội cái kia vốn là sắp hình thành q ố c văn giờ khác này ở thần bí thừa số ảnh hưởng dưới dùng một loại không hợp với lẽ thường phương thức xuất hiện tại ngụy long huyết dịch bên trong một cái phi thường ngắn nhỏ siêu siêu vẹo vẹo chữ như là gà bới thần bí ký hiệu tại trong máu của hắn hiện lên một loại cùng ngụy long tự thân thần dị cơ hồ nhất mạch tương thừa lực lượng ở trong đó chậm dai thai nén giống như là nhiều hơn một loại thần dị lực lượng mà kia phủ văn thần bí liền như là thiên địa quy tắc cụ tượng hóa văn tự đồng dạng h à n g nghĩa trong đó ngụy long không tỉnh hiển nhiên đại lực cốt văn đại lực đại lực xuất kỳ tích một loại đơn giản mà thực dụng cốt văn năng lực cốt ũ n tăng cường tự thân thần dị từ cực bát hoang g là vào có bước cực c thể một tự từ bát đi dị văn đại lực cốt văn sơ cấp mặc dù chỉ là sơ cấp đại lực cốt văn nhưng là cái này là cốt văn a chỉ có thần ma thể sơ thành về sau kinh lịch lôi k i ế p mới có thể tự sinh cốt văn a đại lực cốt văn chỉ là rất phổ thông một loại cốt văn có thể vẫn là cốt văn chính như hợp hợp chi ý là kim đan cảnh giới biểu tượng đồng dạng theo một ý nghĩa nào đó cốt văn cũng là thần ma cảnh giới cường giả biểu tượng bởi vì cốt văn gia t r ỉ vốn là khủng bố thần ma cường giả kinh khủng hơn muốn đột phá cốt văn cần thiết năng lượng cũng rất đặc thù ngụy long cẩn thận trải nghiệm thân thể biến hóa lòng có cảm giác giờ phút này cốt văn đã xuất muốn để thăng cốt văn tầm thứ có lưỡng chủng biện pháp một loại là thần huyết bên trong đặc thù t h i ể số còn có một loại thì là thân thể năng lượng trước đó không thể là bởi vì cốt văn còn chưa hình thành giờ phút này cốt văn đã thành thân thể năng lượng loại kia đê cấp năng lượng khiêu động cao cấp t ầ n g thứ năng lực càng có thể hiện ra ưu thế chỉ là cái này cần thân thể năng lượng cũng qua biến thái nguy long cảm giác thoáng một p h á t đem đại lực cốt văn từ sơ cấp để thăng tới trung cấp cần thân thể năng lượng so để thăng thánh khư kinh còn nhiều quả thực buộc hắn đi giết vạn thần điện thần huệ thần tử a cái này đối nhân tử có thể dẫn phát thân thể thuế biến không bằng liền gọi thuế biến thừa số nguy long cũng minh bạch vì cái gì tại hấp thu h u y n minh thần huyết về sau cốt văn đã như ẩn như hiện nhưng vẫn là vô pháp sinh ra bởi vì cốt văn xuất hiện cần cấp bậc cao hơn lực lượng hướng dẫn muốn hoàn mỹ hấp thu thuế biến t h ừ a số liền muốn xóa đi thần huyết trong đó mang theo thuộc tính chủng tộc ý thức tồn tại chỉ dùng căn bản nhất đơn thuần đặc thù t h ừ a số có thể tại hiện hữu lực lượng quy tắc phía dưới chui một cái chỗ trống vậy cái này vạn thần điện đến tột cùng là lai、like、lịch gì ngụy long nghĩ đến vạn thần điện cấp thấp nhất thần duệ liền có thể có một tia thượng vị thần đặc thù cũng chính là thần ma đặc thù hiện nay nghĩ đến bản thân cái này chính là một chuyện khó mà tin nổi thậm chí có thể nói là n ị c h thiên mà đi sự tình vạn thần điện có thể tại thánh vũ hoàng triều bên trong không ngừng khuất trường tuyệt không đơn giản ngụy long tuyệt không cho là mình chính là đặc thù cái kia liên tưởng đến t ầ n g thanh như nhắc nhở rất có thể sớm có người từ thần huyết bên trong phát hiện loại bí mật này mà vạn thần điện có thể làm một ít chuyện ác sau đó ngang ngược phát triển trong đó chưa hẳn không có ẩn tình ngụy long cảm thấy mình tựa hồ nhìn trộm đến phi thường cấp độ cao bí mật hắn nghĩ lại đem cái này loại suy nghĩ đ ạ xuống suy nghĩ nhiều vô ích với ta mà nói cái này cái phát hiện mới thật rất kinh người vạn thần điện thần huyết bên trong năng lượng kinh người hiện nay càng là có thuế biến thừa số để thăng cốt văn cũng cần hắn ngụy long nội tâm lại nhiều liệm sắt vạn thần điện lý do trong lòng của hắn k h ẽ động hát vược thoái tinh kinh từ không gì sánh kịp để thăng tới đánh đâu thăng đ ó t h ầ n thứ ngụy long đối với bộ công pháp kia lý giải gia tăng thật lớn bất quá tuyệt không có thể cưỡng ép l í n h mộ linh lung c h â n ý chín d ọ t quan minh thần huyết liền có như thế lớn năng lượng tích lũy nếu là dựa vào cổ hoa thương hội chí ít cần một năm vạn thần điện thần duệ thần tử thượng vị thần đều là hành tàu bảo tàng a ngụy long âm thầm nuốt thoáng một phát nước bọt chương chín mươi ba đều ăn sạch ngụy long để thăng hát vược t o á i tinh kinh đề thăng tới hắn hết thể công pháp từ trước tới nay cao nhất tầng thứ đánh đâu thằng đó một cách tự nhiên nhiều đại lượng l i n h ngộ liên quan tới thánh khư kinh lý giải cũng càng sâu một bước tương ứng đề thăng thánh khư kinh tiêu hao cũng tại giảm bớt đây cũng là ngụy lòng cam lòng đầu nhập đại lượng năng lượng đ ề thăng hắt vượt thoái t i n h kinh nguyên nhân chỗ bởi vì nhất mạch tương thường nguyên nhân đề thăng hắt vượt thoái t i n h kinh năng lượng sẽ không nộp phí là biến hướng gia tăng có quan hệ thánh khư kinh tích lũy ngụy long chủ tu công pháp tất nhiên là muốn chuyển tới thánh k ư kinh bên trên nhưng mà vẹn vẹn từ sơ khuy môn kính đến đăng đường nhập thất cái này một cái tiểu tầng lần nữa cũng là thấp nhất tầng thứ để thắng thánh khư kinh cần thiết năng lượng chính là một bút kinh thiên số lượng chỉ có thể nói không hổ là linh khư động thiên vô thượng bảo đ i ệ n ngụy long đứng tại trên núi cao trên ngọn núi này chỉ có một ít tiểu động vật thậm chí không thể nói hoang thú bởi vì rời xa đại hoang nguyên nhân bọn hắn tương đương ôn h ò a ngụy long nâng tay phải lên quần quẫn đan vân trong tay hắn ngưng tụ tử cực bát hoang cốt văn đại lực hai cựu bát hoang cốt văn đại lực hai cựu bát hoang cốt văn đại lực hai cốt bát hoang cốt văn đại lực hai cốt cái này tòa núi cao tựa hồ nhận khủng bố va chạm cả tòa sơn nhìn về phía rớt xuống đi mười t r ư i n g có dư thấp một đoạn đủ loại khiếu thanh t ạ i phía trên ngọn núi lớn vang lên những cái kia hoang thú hù đến tán loạn tại chỗ cao hoang thú chạy xuống núi dưới núi hướng nơi xa chạy chỉ là một lát liên hình thành một phần nhỏ chạy trốn rất nhỏ thú chiều chỉ từ lực lượng đi lên nói gia tăng đại khái nhất thành lực lượng ngụy long yên lặng tính ra có thể nếu là từ chiến lược đi lên nói tổn thương để thăng ba đến năm lần một phương diện thân thể ngay tại thuế biến ẩn chứa cốt văn về sau hắn có khả năng thả ra tức thời tổn thương lại lần nữa để thăng mà lực lượng nhất thành biểu thị tại chiến đấu phía trên rất có thể chính là phá phòng chính là bất phá phòng khác nhau tại ngụy long chiến thuật thể hệ phía dưới mỗi một điểm lực lượng tăng trưởng có khả năng phát huy ra sát thương đều cực kỳ có thể nhìn cốt văn đề thăng chỉ có dùng thần bí thửa số hiệu suất tối cao mà muốn lĩnh ngộ linh lung chân ý bỏ có thể gặp không thể được cảm nộ cần ta lượng lớn năng lượng thành thành thật thật để thăng công pháp t ầ n g thứ ngụy long thể nội tự sinh cốt văn lại tương đương với nhiều ra một cái cật lương đại hộ cần hao phí tài nguyên rất nhiều còn phi thường kén ăn vạn thần điện thần huyết hữu hiệu nhất bất quá cũng làm cho ngụy long biết tại kim đan cảnh giới hắn còn chưa đi đến phần cuối còn có càng mênh mông hơn thiên đ i ệ m kim đan cấm kỵ tầng thứ có rất ít người đề cập bởi vì tu luyện chính là như vậy khó khăn là dùng chỉ số hình thức tăng trưởng rất nhiều cái gọi là thiên tài đều muốn tạp tại linh lung chân ý phía trên cho dù lĩnh ngộ chân ý phải t r ă n g vượt qua lôi k i ế p đều khó mà nói cho nên cho tới nay đều có rất ít người truy đuổi kim đan cấm kỵ cảnh giới ngụy long n h ậ n vì nếu có cấm kỵ cảnh giới để thăng cốt văn tầng thứ có lẽ là trong đó một con đường chỉ là ta không hề truy cầu cái gì cấm kỵ tầm thứ ngụy long lắc đầu h ã n tại mệnh luân t ầ n g thứ truy đổi cái gọi là cấm kỵ t ầ n g thứ là bởi vì muốn hoàn mỹ ngưng kết kim đan đặt đến không gì sánh kịp cảnh giới đây mới là theo đuổi của hắn đến đột phá thần ma cảnh giới bởi vì có lôi k i ế p quan hệ ngụy long ngược lại không muốn đi truy cầu cái gì mạnh lưới chỉ nghĩ có thể càng an ổn vượt qua khả năng tồn tại nguy hiểm lại chờ nửa ngày thần thanh như đến đến kia hoa, hoa ta đã giao cho người khác thay chiều cố đến lúc đó vừa vặn có thể mang đi nga khẩu thành tiếp xuống chúng ta là muốn đi tham gia bách bảo các phân cấp đấu giá ngụy long tính toán thời gian một chút k h tầng cách ước hoàn thanh t t còn có thời gian nửa năm, đàm á như c c ngay thẳng nói nhưng bây giờ bọn hắn trong bóng tối làm một ít không gian gì giao dịch đem toàn bộ nam hoang bôi xấu kia cũng không phải là chúng ta có thể khoan nhượng vạn thần điện là một quái vật khổng lồ bất kể tầng thanh như phải chăng có ý kiến chi ít từ linh khư động thiên góc độ đến nói nhất định phải cho nhất định tôn trọng cái này loại tôn trọng đã nguồn gốc từ thánh vũ hoàng triều cùng vạn thần điện đ ạ t thành a n y nào đó càng có đ ố i lực lượng kính sợ nhưng mà hết thể này đều muốn một cái tiền đề vạn thần điện lại thế nào bố cục cũng tốt có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích cũng được danh giới cuối cùng chính là nhân tộc tự thân lợi ích làm vạn thần điện đi dụ dỗ hài đồng hiển nhiên vượt qua cái này được nét mà một khi vượt qua cái này được nét linh hư động tiên tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi chặt hắn rối ra không an p h ậ n tay dù sao thánh vũ hoàng triều còn là nhân tộc thiên hạ vạn thần điện tự khoe là thần có thể cũng không dám công khai tuyên bố đây chính là đại thế nhân tộc đại thế tân g thanh như cùng ngụy long hướng bách bảo các phương hướng tiến đến đại yên vương triều nội địa có trọn vẹn s ấ p xỉ ba cái nam hoang lớn nhỏ vương triều một nửa nhân khẩu đều ở trong đó nơi này đại thành lâm lập thanh nhỏ càng là nhiều vô số kể tại nơi này cơ hồ không có hoang thú uy hiếp con đường tu luyện đại hưng đồng dạng, mỗi người đến ba mươi tuổi đều phải phục nghĩa vụ quân sự đi lắp sung b i ê n quân mà đại yên nội địa mới là đại yên vương tộc chân chính trưởng khống địa phương có thể coi là kinh kỳ chỗ tại đại yên vương t r i ề u nội địa có lục động tiên h bên ngoài hai cái lỗ tiên h thủy nguyện động tiên h ngũ hành động tiên h chỉ nghe danh tự liền biết hai cái này động tiên h không hề thế nào sở trường sát phạt nhất đạo có thể từ thế lực quy mô bên trên muốn so chấn thủ tứ hoang linh h ư cực kiếm sơn hải từ hà đại chỉ là thực lực cùng trưởng khống tài nguyên bên trên phải yếu hơn một bậc đại yên vương tộc tại nội địa lực khống chế cực mạnh ngũ hành Thủy Nguyệt động Thiên thiếu tử thiên nhân khẩu, không Động lượng đệ đại có mà cái khác bốn cái động thiên t ử hà động thiên bởi vì cùng đại tuyên vương triệu d i p giới cũng muốn yếu một ít chân chính có thể sử dụng chư hầu một phương để hình dung cũng chính là linh h ư cực kiếm sơn hải tam đại động thiên mà cái này tam đại động thiên tại lục động thiên liên minh bên trong đi gần nhất trái lại t ử hà ngũ hành thủy nguyện tam động thiên cũng là như thế đương nhiên cái khác tam động thiên bất cùng đại hoang g i p giới gặp phải nguy hiểm cũng tương đối khá thấp Đem s ơ nguyện Hà chân, để qua dưới n t ầ Thanh tại tới thời tình thực tế Như bách phân hình n đổi điểm, chi sắp đem bảo các các cáo g l g ngươi còn nhớ cự long c t h gật đầu đại khái đoán được tầng thanh như muốn nói gì trần minh tại biên quân bên trong tung hoành hơn hai trăm n ă m từ 0 đến hai mươi tuổi từ ngũ cho tới bây giờ hắn tự xưng đại lao thô có thể trên thực tế nhưng lại có một cái rất là không phục tâm tư tầng thanh như thở dài một hơi lần trước tại ngươi chuẩn bị lên đường về sau hắn cho ngươi một cái ngọc bội lợi tuyệt không nói thấu làm một phen cao nhân bộ dáng Cho là người đi hướng bách các hướng không nghĩ bảo là mà ngươi đi đi, thần ớ i ngươi căn bản là k ô n hắn truyền tin cũng g có cho khóc cười. để ý tới. ta, biết ta t Về về sau sau, là dở dở thanh như lại thở dài một hơi ngụy long cùng tầng thanh như rất là quen thuộc nói chúng tim n ê n nói trưởng lão trong bóng tối gia nhập một cái thế lực rồi sao ta không có chớ nói lung tung tầng thanh như bị hỏi mặt mo đỏ hửng tại không trung không ngừng ghé qua thân ảnh cũng hơi dừng lại phủ định nói thần ma hội không tính là một cái thế lực thần ma hội là một đám cùng trung trí hướng người tạo thành một cái lỏng lẻo liên minh duy nhất mục đích đúng là ngăn cản vạn thần điện quyết t r ư ơ n g tầng thanh như thẳng thắn ta lần này mang ngươi tới làm nhiệm vụ này cũng tàng tư tâm vạn thần điện giấu rất sâu chỉ có đi tỉ mỉ quan sát mới có thể hiểu cái thế lực này đáng sợ thậm chí liền thần thánh vũ hoàng triều đều không thể không làm ra nhất định nội bộ dùng lôi kéo hắn đứng tại c h ố n g cự hoang thu cùng một trận chiến tuyến tầng thanh như êm hay nói mà vạn thần điện nói thật rất biết kinh doanh tự thân hình tượng chỉ có đi cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện sự đáng sợ của bọn họ đây đúng là một cái thế lực đáng sợ ngụy lo ngật đầu cái thế lực này quá mức có mê hoạt tính đối với phổ thông người mà nói có thể gia nhập vạn thần điện đâu chỉ tại một bước lên trời cơ hội cho nên tại người bình thường bên trong hình tượng rất tốt mà đối với tu sĩ đến nói những cái tia tư chất bình thường không cần nhiều lời ta gặp được một cái gọi là mai tư t à người tự thân đột phá gian nan đem tâm tư tiêu vào thế nào gia nhập vạn thần điện phía trên ngụy long thở dài nói đến mức thiên tư cao tuyệt người tiếp xúc vạn thần điện mới có thể phát hiện hắn chỗ đáng sợ dùng một giọt thần huyết liền có thể để nguyên lai một người bình thường nắm giữ một k i a tương đương với thần ma vương đặc thù tự hồ chỗ lực lượng tầng thứ so với chúng ta còn muốn cao đúng vậy a thần thanh như gật đầu ta l ậ t sách qua tư liệu gần vạn năm qua vạn thần điện khuyết t r ư ờ n g tốc độ rất nhanh chúng ta đại yên vương triều kỳ thật còn tốt một ít vương triều càng là có mấy chục tòa phân điện tình thế rất nghiêm trọng thần ma hội giữ vững lý niệm chính là ngăn cản vạn thần điện khuyết t r ư ờ n g cũng là giữ gìn nhân tộc huyết mạch t h u ậ n khiết cái này cùng động thiên lập trường nhất trí thần thanh như hỏi thế nào gia nhập trong đó a t r ư ờ n g lão ngụy long trầm ngâm một chút mới nói ta tự nhiên tin tưởng lời của ngươi có thể ta đối cái thế lực này hiểu rõ còn là quá ít cái này nên là một cái đôi hướng lựa chọn quá trình c h ỉ ít ta muốn nhìn rõ ràng hơn một ít n g u y long rất cảm tạ tầm thanh như c h i ngộ cảm giác có thể cũng không có nghĩa là n g u y long không có phán đoán của mình tiềm lực của hắn thế nào không có người so hắn càng rõ ràng bình thường đi đánh g i ế t một ít vạn thần điện v ớ i thai thì thôi nếu thật là gia nhập một cái chuyên môn kiềm chế vạn thần điện tổ chức cho dù vạn thần điện có thánh vũ hoàng triều bảy đại siêu cấp thế lực ngang cấp cường đại lại như thế nào vạn thần điện lấy không lấy vui là một chuyện đến mức hắn đến tột cùng là yếu hại nhân tộc còn là giúp nhân tộc còn còn chờ nghiệm chứng có thể ngụy long cảm thấy mình nhất định phải thận trọng hắn một ngày quyết định gia nhập cũng liền biến hướng vì vạn thần điện gõ vang trung t à n g cũng tốt tầng thanh như không có ép buộc hắn đối ngụy long trầm ổ n rất vui mừng nói bất kể ngươi thêm không gia nhập ta đều tìm lao hưu đến giúp đỡ ngươi luyện hóa quang minh thần huyết bất kể luyện dược còn là luyện khí thần huyết diệu dụng ngươi dùng một lát liền biết tầng thanh như thầm nghĩ chỉ cần ngươi hưởng qua thần huyết ngon ngọt không gia nhập cũng sẽ nhằm vào vạn thần điện ta từ minh bắt luyện hóa ra chín dọn thần huyết đều nuốt ngụy long nói ngươi h n rồi t ầ n thanh như tại không chung thân ảnh một cái lảo ngụy long giật này mình gật đầu Đều ăn s ạ chương rồi. Ừ. rồi. Ừm. Thần, thần huyết Thần Thanh sạch h ăn n đều v chín mươi bốn tâm tình phức tạp t ầ n thanh như t ầ n thanh như không nghĩ tới ngụy long như thế không biết nặng nhẹ trước đó mặc dù có bạo thực cổ quái có thể thiên tài ai còn không có điểm ma bệnh húng chi ngụy long dạng này trăm ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài kia huyền minh nhị thần thân h u ế t còn dễ nói t ầ n thanh như đối hắn hiểu rất rõ kia hai cái thượng vị thần đều là tại nam hoang phân điện lực lượng thuộc tính có thể triệt tiêu bên trong lẩn chứa một loại nào đó dẫn phát thân thể nhiều s ó n g thửa số cũng có thể yếu đi rất nhiều quan minh thần huyết trực tiếp phục d ụ n g sẽ cải biến thân thể căn bản mà lại loại sửa đổi này cũng không phải một loại tiến hành theo chất lượng phương thức mà là bá đạo phá đi xây lại tầng thanh như than thở hội đem ngươi tu vi căn bản phá hủy ở phía trên giống như di hoa tiếp một đồng dạng tiếp kỳ quái đặc thù cũng sẽ trực tiếp ô nhiễm huyết mạch của ngươi ta vì cái gì căm thù vạn thần điện không phải hắn loại kia không làm mà hưởng tu luyện phương thức nếu có thể đơn giản tu luyện ta còn ư ớ c gì mở rộng mà là hắn các loại hành vi cho thấy cái này là cải biến nhân tộc nội tại căn bản thần thanh như không biết ghen khái niệm nhưng kiến thức qua rất nhiều tiếp nhận vạn thần điện lực lượng về sau lực lượng mất đi k h ô n g chế ngay cả thân thể đặc thù cũng mất đi k h ô n g chế chuyển hóa thành một chủng loại năng lượng sinh vật một hòa nhân một đoàn hắc cám hình bóng hoặc là quang minh quang đoàn vạn thần điện cải biến đơn nhất mà bá đạo hắc thu quang minh thần huyết thân thể sẽ chậm rãi cải biến hướng quang minh thuộc tính dựa sắp vào nguyên bản cần tại thần ma cảnh giới mới có thể phát sinh các loại thần dị có thể sớm nhận được cái này vốn là là một chuyện tốt nhưng mà lực lượng bạo t ă n g tâm linh khó chịu lại thêm còn vô pháp giải thích tâm tính kỳ quái biến hóa hai họa ngầm nhiều hơn trường lão ngươi nhìn ta có việc ngụy long nhắc nhở thần thanh như cũng là hoảng hốt mấu chốt là ngụy long thiên phú quá cao nhân vật thiên tài như vậy ngày sau có thể trở thành thần mã hội trụ cột vững vàng cũng sẽ thành vì thủ hộ nhân tộc trọng yếu lực lượng nếu thật là bởi vì l ô mãng tham ăn cái này xong liên quan tới ngụy long bạo thực vấn đề t ầ n thanh như cùng động chủ l i u thần tông đại trưởng lão hàn văn uyên còn có qua mấy lần giao lưu thậm chí bởi vì lúc ấy tầng thanh như thuận miệng nói để động tiên hai đại cự đầu chẳng trận thu mua một phen hoang thú huyết đ ủ thử một lần là có hay không có thể để thăng hình tượng của mình hai vị đại lao xuất thủ lại thêm ngụy long cũng tại mua sắm một trận để hoang thú giá thịt cách tăng lên gấp đôi còn nhiều hoang t h ú thị tự nhiên không có cái gì mỹ nhan hiệu quả ngụy long hình dạng tất nhiên là thiên thành cũng có hậu thiên cố gắng nguyên nhân vô pháp bắt trước bạo thực vấn đề hắn nhóm đã từng lo lắng này sẽ ảnh hưởng ngụy lòng tương lai tu luyện thậm chí tâm tính nhưng là đi qua một phen ước định phát hiện Nguyễn Long thật ể thể biểu chất hồ trời thích hoặc thực có tục thực lực cơ chắc, cũng có hồ sinh hợp hấp thu hoang thú thịt, hắn tu luyện lo nghĩ. Thông thăng nhanh, không hành lệnh hiện. h rất tửa trời tu t nói, vi sở luyện Nguyễn Long dáng vững đẹp, dịu quỹ bạo lo đạo là làm mà đề giống như học sinh tốt ngủ lão sư phản ứng đầu tiên có phải là nói tối hôm qua học quá muộn quá mệt mỏi mà không phải vô ý thức nhận vì đang lười biếng học sinh tốt nhìn điện thoại lão sư nhìn thấy sẽ cho rằng cái này cái học sinh có phải là tại lục soát đề đang lợi dụng hắn học tập mà không phải cho là hắn tại thủy b ấ bởi vì ngụy long quá ưu tú thêm điểm bậc học tăng lên quá nhanh nghe rợn cả người bạo thực vấn đề không còn là vấn đề từ phổ thông đệ tử đến chân truyền đệ tử lại đến t r ư ở n g lão động chủ các loại đều cảm thấy hoàn toàn có thể thông cảm thậm chí còn có người đang bắt trước thật đúng là t ầ n thanh như lúc này mới tập trung nhìn vào ngụy long thân không có dài l ô n g vũ cũng không có quan g minh thần tộc bất luận cái gì đặc t h ủ n g ư ờ i trực tiếp ướt một chút sự tình đều không có không có a ngụy long nghĩ nghĩ ngay từ đầu còn có ảnh hưởng thân thể ta phát sinh kỳ quái thuế biến xu thế nhưng là bị ta thần dị trực tiếp chấn áp phá hủy kia ngươi thật thật tuyệt tân hơi hơi h thanh như vẫn còn có chút không thể tiếp nhận bình thường dùng đến luyện khí tốt nhất cái này loại thần huyết có thể coi như bảo tài đối lãi một mươi điểm trân quý luyện dược cũng được dùng bí thuật tiến hành thuần hóa có thể luyện chế để thăng tu vì dược vật chỉ là thân huyết hiệu dụng hội giảm bớt đi nhiều ta coi là thân huyết có thể trực tiếp uống không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngụy long gặp tầng thanh như bộ dạng này cũng là đau lòng hay n ấ y tự trách không tốt lại đi kích thích không có đem thân thể phát sinh sớm thuế biến n h ư n g tụ cốt văn đại lực sự tình nói ra mặc dù đại lực cốt văn chỉ là phổ thông cốt văn có thể sớm tiếp xúc đến thần ma cảnh tầng thứ lực lượng bản thân liền là bất phạm tại mệnh luân cảnh tầng thứ sớm lĩnh nộ hợp hợp chi ý coi như đã thiên tài bên trong một ngàn chọn một kia tại kim đan cảnh giới đụng chạm đến thần ma cảnh giới lực lượng kia chính là một ngàn chọn một bên trong một ngàn chọn một thực hiện độ khó cao không phải một điểm nửa điểm không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt thần thanh như thở dài hãn tu luyện thường tức h lọt vào khiêu chiến cái này vị thần ma cảnh giới trường lão không tự chủ được nghĩ đến bởi v ì ngụy long giảng bài mà bị thụ tra tân cấp đệ tử hợp hợp chi ý là tùy tiện liền có thể lĩnh lộ đúng vậy a ăn nhiều một chút thịt liền đi thế nào mệnh luân viên mãn a tu luyện tu luyện liền mệnh luân viên mãn cho tới bây giờ thân huyết không phải nhất định phải xử lý ta đem ra liền uống hoàn toàn không có việc gì còn gia tăng thực lực bản thân chẳng lẽ thần huyết không phải vẫn luôn có thể trực tiếp ôm sao đúng chính là loại cảm giác này t ầ n g thanh như tâm tình rất phức tạp ngụy long thiên phú mạnh bao nhiêu hắn tâm lý có đ o á n trước có thể thật tại tu luyện thưởng thức bị nghiền ép ý nguyên khó chịu a ta cũng là thiên tài a ta tiền nhiệm cũng là chân truyền a ta cũng là ngàn dằm mới tìm được một a t ầ n g thanh như tâm lý rất bất đắc dĩ đi thôi vạn bảo các có đại yên vương triều chuyên môn cho một tòa thương thành tên là bách bảo thành dùng đến kinh doanh tân thanh như mang theo ngụy long một đường lao v ù n vụt dọc đường không có dù nói thế nào lời thần thanh như cần l ặ n g l ặ n g đem tiền nhiệm an ủi những đệ tử k i a l ờ i nói đem ra an ủi mình một tòa cự đại thành thị đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên nhất tầng màu đỏ nhạt đại trận vòng bảo hộ bao phủ trong đó tòa thành này rất đặc thù không có tường thành chỉ có bốn phương thông suốt đường đi lầu các san sát nối tiếp nhau các ngành các nghề cửa hàng cái gì cần có đều có nhìn thấy rồi sao thành trì bên trong một tòa càng dễ thấy gác cao có tầng ba mươi ba mãi con phía trên có các loại bộ dáng bảo binh bảo dược chi hình tòa kia gác cao tựa hồ cũng là bảo binh tản ra khí tức kinh n g ư cái này là bách bảo cắt tại đại y ê n phân các cùng ta tới tầng thanh như thân ảnh lóe lên đến đến phía trên đại trận một đạo quang mang theo chi lấp lóe hắn trực tiếp tiến vào trong trận ngụy long theo sát phía sau có thể cảm giác được đại trận tự nhiên mở ra một cái lỗ hổng là thần ma cảnh giới cường giả bách bảo thành bên trong có người thấy cảnh này nhìn về phía xa thiên chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn có chút thân ảnh mơ hồ kia là thần dị tự nhiên buộc lộ đối quanh mình ảnh hưởng cái này vị vẹn vẹn mệnh luân cảnh giới tu sĩ căn bản nhìn không thấu cũng có người nhìn thấy màn này hâm mộ nói tại bách bảo thành chỉ có thần mà cảnh giới cường giả mới có thể ngự không mà đi chúng ta còn là ngoan ngoãn xếp hàng đi ngụy long đi theo tầng thanh như đến đến bách bảo c ắ t trước đó hắn dùng phá vọng thuật q u a n trì, phát hiện cái này bảo c ắ t tựa hồ thật đúng là một tòa cực kỳ đặc thù b ả o binh có thể trồng chất không gian sau khi đi bảo phát hiện diện tích so trong tưởng tượng còn m u ố n đại cái này loại trồng chất không gian thủ pháp còn muốn vượt qua thải vân chuyển công điện tận cùng bên trong nhất hoạch tầm cung điện ngụy long âm thầm ước định bách bảo các thực lực khả năng thành vì thiên hạ bảy đại siêu cấp thế lực một trong tuyệt đối không thể xem thường chỉ là một tòa phân các liền có như thế khí tượng thật đúng là không đơn giản cái này bách bảo các b ạ n thân liền như là một chấn nhỏ tầng ba mươi ba bên trong trước chín tầng mệnh luân cùng với phổ thông người đều có thể đến cựu tầng phía trên liền cần bất đồng thực lực tầng thanh như cầm trong tay linh khư động thiên trưởng lão lệ bài đi thẳng tới tầng ba mươi chỉ là vừa vừa tiến bảo n g u y long liền bị lóe lên một cái cấp độ này tích muốn so tầng thứ nhất tiểu rất nhiều có sắp xếp chỉnh tề gian hàng dựa theo vật liệu thành phẩm chia hai đại khu lại dựa theo công dụng bất đồng còn có cảng mình sắp phân chia cho người cảm giác ngắn gọn có thứ tự quan trọng hơn là mỗi một triển lãm cá nhân ra thương phẩm có một loại bố linh bố linh cảm giác bảo binh thấp nhất cũng muốn cực phẩm thượng phẩm thần ma binh cũng có bảo dược cũng là như thế có thể để thăng thần ma cảnh giới cường giả bảo dược ngụy long nhìn thấy ba gốc tản ra kinh người thần dị cho dù có trong sân khấu bố trí thủ hộ thu liễm y nguyên có nhàn nhạt mùi thuốc bay ra tuy tiện nhìn nhìn ta cần phải đi tìm thần ma hội người phụ trách nàng hội đến cùng ngươi giao lưu có thích đồ vật ta đưa ngươi tần thanh như đem ngụy long đưa đến nơi này truyền âm nói cho hắn lại nghĩ nghị vi tiền của mình lại nói chỉ có thể một kiện ta cũng không thiếu thứ gì ngụy long lắc đầu liền đi hướng trung tâm nhất khu vực tầng thanh như đi đặc thù thông đạo đến đến ba mươi hai tầng ba mươi hai tầng bố trí cùng phía dưới lại có khác nhau không có thương phẩm ngược lại có khác biệt gian phòng tầng thanh như đến đến tận cùng bên trong nhất gõ vang một cái cửa gỗ tiến đến bên trong truyền ra một cái dễ nghe giọng nữ tầng thanh như đẩy cửa tiến đến không có gì bất ngờ xảy ra vạn nhân chu đang không ngừng vội vàng trong tay sự tình ngươi đem ngụy long mang đến rồi vạn nhân chu nhìn xong tài liệu trong tay mới ngẩng đầu nhìn về phía tìm ngồi tầng thanh như hắn nói thế nào nguy long rất cẩn thận cần gặp ngươi tới làm ước định tần g thanh như tốt không cho tìm tới đặt chân chỗ ngồi xuống lao đầu nhổ nước bọn trần minh trần minh tên kia tự cho là thông minh luôn làm một ít không biết nên khóc hay cười sự tình ta vốn không muốn kia hài t ử sớm gia nhập ngươi không có nói cho hắn thần ma hội thấp nhất cánh cửa là thần ma cảnh giới cờ ư n giả g vạn nhân chu nhẹ trao lại đôi mi thanh tú tần g thanh như nhắc nhở nguy long là ta linh khư động thiên c h â n truyền cũng là tương lai thải v â n chuyển công điện điện chủ là gia nhập còn là không gia nhập ta chỉ có thể thực hiện nhất định ảnh hưởng người cái này coi trọng hắn vạn nhân chu hơi kinh ngạc chương t h chín đ mươi c h l ă g thiên hạ đại thế bách bảo các tầng ba mươi ngụy long ngay tại chọn lựa dùng được đồ vật trước mắt bảo mệnh vật phẩm có từ tống nhân minh phong lôi cổ còn có tự đại trưởng lão hàn văn huyền trầm huyền nhất kiếm lực lượng công kích có hát thiết chi thư cùng với trạm phong đao phòng ngự có động chủ bàn cho thượng phẩm thần ma binh huyền thổ giáp thuẫn tại a cơ hội không có cái hội không thiếu khuyết gì vật. t đồ bảo binh bên trên nguyễn long không thế nào dựa vào ngoại vật đánh ác chiến muốn dùng hắc thiết chi thư nếu chỉ là quá yếu đ ị c h nhân một tay phá đi liền có thể nhiều khi tràng phong đao hoặc là huyền thổ giáp thuẫn cũng không dùng tới nguyễn long tự thân nắm giữ bảo thuật liền không kém cỏi cái này hai kiện bảo binh phổ công không cần tăng cường kỳ thật nhất ba lưu là phi thường tiết kiệm thể hệ nguyễn long thêm điểm thiên phú đã có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều tài nguyên làm người khác cần chân quý đan dược tăng lên thời điểm hắn chỉ cần hoang thu thịt mặc dù nhu cầu lượng cùng chất lượng đều tại đề thăng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 phía trên có nhất tầng kim sắc hỏa diễm bao phủ lại tận cùng bên trong nhất c á n h lá nữ tử thân thiện giải thích cái này là kim h ỏ a đẳng là một gốc có hoạt tính đạn mạng sẽ chỉ ở đại hoang chỗ sâu còn chưa khai thác q u ặ n g mỏ bên trong tồn tại dùng kim thiết làm thức ăn chỉ cần dùng thần dị luyện hóa liền có thể đảm nhiệm cực phẩm thần ma binh còn nếu là công pháp đặc t h ủ thậm chí có thể ra chỉ hỏa kim dây leo một tia đặc t h ủ nếu là luyện khí đại sư xuất thủ có thể làm luyện chế roi loại thần ma vương binh chủ tài thật đúng là một gốc bà bối ngụy long nhìn một hồi lâu lại đi tới một cái xanh vàng giao nhau bảo dược đi lên viên này bảo dược khí tức có chút yếu cái này là khổ tâm quả cần tại động thiên phúc địa bên trong bồi dưỡng dùng xích hà dịch vì đó đổ vào trực tiếp phục d ụ n g có thể trải nghiệm nhân gian đ á n g chát đối lĩnh ngộ linh lung chân ý có một chút hiệu quả cũng có thể xem như luyện chế bảo đan vật liệu có nhất môn đan dược gọi là khổ đan có thể đoán thể để thăng thể chết. nữ t ử thái độ phục vụ rất tốt thuộc như lòng bàn tay vì ngụy long giới thiệu ngụy long nhìn một lần không khỏi vì chính mình ngây thơ ý nghĩ cảm thấy xấu hổ hắn quả thực cái gì đều thiếu thiếu bảo vật t ầ n thanh như trưởng lão đã để ta tuyển một kiện trưởng giả ban thưởng không dám tử lại thế nào khó chọn cũng muốn chọn một hướng ra nguy long kiến thức qua bảo dược bảo đan bảo binh còn có một chút kỳ kỳ quái quái vật liệu tại tự thân phối trí bên trên nguy long có chút đơn sơ có thể sử dụng trí ít với hắn mà nói đã đủ ta thiếu cái gì nguy long nghĩ đến cương cương thành vì chân truyền đệ từ thời điểm đi chọn lửa công pháp bảo thuật khát nước ba ngày ta chỉ lấy một bầu nguy long tâm lý đã có chủ ý tầng thanh như trở lại tầng ba mươi hỏi nguy long ngươi chọn tốt đồ vật sao nếu là còn không có cho tốt có thể chờ hội lại chọn thần ma hội tại đại yên vương triều người phụ trách ngay tại phía trên ta c h ọ n tốt liền muốn kim h ò a đẳng ngụy long gật đầu lại dùng bí thuật truyền đ ô n nói cái này thần ma hội cùng bách bảo các liên hệ rất sâu trần minh cho ta thần ma ngọc cũng có thể tại hắn nhận được rất tốt đái ngộ tần thanh như có thể trực tiếp mang ngụy long bay vào bách bảo thành đại trận chính là dùng thần ma ngọc mở đường quyền hạn tựa hồ rất cao thần ma hội vận chuyển tài chính toàn bộ từ bách bảo các giúp đỡ bách bảo các cùng vạn thần điện quan hệ thật không tốt t ầ n thanh như không có giấu giếm cái gì ngụy long cho tới nay đối với vạn thần điện lập trường tương đương cường lạnh dù cho không gia nhập thần ma hội tương lai cũng sẽ không ngồi xem vạn thần điện không ngừng lớn mạnh cái này một điểm biết người chi minh tầng thanh như còn là có tự tin tầng thanh như tại vừa rồi vì ngụy long phục vụ nữ tử ánh mắt vui mừng bên trong cầm xuống kim hỏa đẳng nữ tử rất nhanh hoàn thành kết toán hết thể hai mươi bảy mai ngũ thải hàng ngọc cái giá tiền này lệnh tầng thanh như đau lòng không thôi có thể mặt ngoài hắn vô vô ngụy long bà vai phong k i n h vân đ ạ n nói đi thôi lên lầu hội có người d ẫ n đạo ngươi phải chăng gia nhập thần ma hội căn cứ chính ngươi phán đoán là được rồi ngụy long đem kim hỏa đẳng thu vào chữ vật đại bên trong theo sau tại một vị nam tử trung niên dẫn dắt h ạ đến đến ba mươi hai tầng tầng này chỉ có một đầu quan nói gian phòng tại hai bên gian phòng ở giữa dùng trận p h á p ngăn cách căn bản là không có cách nhìn trộm bên trong có thứ gì ngụy long gõ mở tận cùng bên trong nhất một cánh cửa gian phòng bên trong trưng bày lít nha lít nhít các loại sổ sách một ít tại ngoại giới có thể dẫn phát chấn động tin tức liền tùy ý tản mát tại góc phòng bên trong tại tận cùng bên trong nhất một người mặc thiên lam sắc khoan bảo nữ tử một đầu đen nhánh tóc dài trình hình quạt chỉ ở cuối cùng nhất đoạn dùng một đầu màu đỏ nhạc tế ngắn lăng đái nhẹ nhẹ q u lên cái này là một cái biết tính mỹ nữ có thể khiến người ta vô ý thức b u n g lòng người chính là n g u y lòng ta là vạn nhân chu thần ma hội tại nam hoàng người phụ trách vạn nhân chu nhìn thấy n g u y lòng không bằng trước đó lười nhác bộ dáng không tự giác ngồi ngay ngắn nàng vô ý thức dỗi cái lưng mệt mỏi khoan bảo cũng vô pháp che đậy hắn kinh người độ con g mỉm cười ra hiệu tùy tiện ngồi không nên k h á c h khí người muốn biết cái gì vạn nhân chu thật sâu nhìn n g u y lòng một hồi khôi phục giải quyết việc chung thái độ rất trực tiếp ta có thể biết cái gì ngươi có thể biết đến nhiều chuyện t h như ta hôm nay ăn cái gì Ta ngay tại làm cái gì? ta thích làm cái gì? ta yêu làm cái gì? ta tới ngay nay xuyên cái gì áo? gian xuyên quần phòng này là dùng tới làm gì, gì, gì, gì gì. yêu cái cái cái cái làm làm làm là làm hôm áo, vạn nhân chu một hơi nói rất nhiều ngụy long hơi xứng sở nói một câu thần ma hội đi đây mới là chủ đề muốn nói thần ma hội liền muốn nói một câu hiện nay thiên hạ đại thế n h â n tộc cùng hoang thú đấu tranh là chính yếu nhất mâu thuẫn n h â n tộc cần sinh tồn cương vực hoang thú muốn đem hết thẻ tất cả cải tạo thành v i đại hoang muốn trừ bảo động thiên phúc đ ị a để h á c sát chân chính tràn ngập thiên đ ị a vạn nhân chu nói dân tộc cùng hoang thú đấu tranh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là công bằng đấu tranh thế giới này chiếu cố hoang thú mà lại không biết n g ư ờ i gặp chưa thấy qua thuần huyết hoang thú bọn hắn có tộc đàn có huyết mạch truyền t h ừ a tuyệt không phải di chủng hoặc là tạp huyết hoang thú có thể so những cái t i a di chủng chỉ là bọn hắn l ạ m giao sản vật dùng đến phong phú đại hoàng sinh thái thủ đoạn nhân tộc thế lực lớn nhất chính là thánh vũ hoàng triều lại thêm phụ thuộc trên đó gần bách vương triều đây cơ h ộ i chính là nhân tộc toàn bộ thế lực mà nhân tộc vốn có cương vực cũng chính là tương đương với không thể biết chỗ một phần ba vạn nhân chu đem thiên hạ đại thế hêm hay nói vạn thân điện là một có á i nhiên xuất hiện thế lực. Từ vừa mới đột đầu xuất thế từ bắt hắn n h lực, vừa m đối ngoại thể u y ê n bố tốt tìm được ơ n con đường tu luyện, có tu t h làm cho ngược h â n căn bản n tộc t ầ thứ có thể biến. Vạn Thân điện có thể có cải có biến. Điện Vạn n g dòng tìm hiểu lịch sử tại ba vạn năm trước cũng chính là thánh vũ hoàng triều cường cương thành lập thời điểm cái thế lực này liền tồn tại n h â n tộc bên trong tối cường đại người là thánh vũ hoàng triều thánh hoàng hắn có đặc thù truyền thừa thực lực không thể đo lường hoàng triều cũng là thế lực lớn nhất có thể điều động hết thệ tài nguyên về sau thì là bảy đại siêu cấp thế lực bách bảo các chính là trong đó một cái vạn nhân chu nhanh chóng chạy vớt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 có tộc có lực cảm có thuộc thể thủ thể, từ ta thấy trọng thể hộ nhân không nghĩ nghĩ, có thể không liền lượng đến Nguy long đâu yếu. ở vạn ề nhân tộc lực lượng, hẳn là thành vì nhân tộc nô、lệ. Đúng thế. tộc tộc lực là lệ. vì v nhân chu trong mắt lóe lên một vệ tán thưởng chỉ cần có thể thủ hộ n h â n tộc liền có thể có thể lớn mạnh n h â n tộc liền có thể lực lượng đến tột cùng thế nào không quan hệ nhưng mà vạn thần điện cũng sẽ không chỉ muốn làm một cái phụ thuộc hắn nghĩ áp đảo n h â n tộc phía trên vạn nhân chu kéo ra phía sau một t r ư ơ n g bố bên trong lộ ra một t r ư ơ n g cổ lão địa đồ tại địa đồ trung ương là bất quy tắc giống như con thọ đồng dạng đồ án kia là thánh vũ hoàng triều cùng với chung quanh vương triều nhân tộc cương vực bên ngoài chỉ có thể xác định một ít dây núi hà lưu vô pháp nhìn trộm toàn cảnh kia là không thể biết chỗ nhìn không thể biết chỗ bao trùm nhân tộc cương vực càng trướng mắt là phía trên từng k h o a lục sắt dấu n g ắ t câu lít nha lít nhít vạn thần điện bước chân ngay tại tăng tốc hắn hiện nay đối với địa phương trưởng không đến mức độ kinh người hơn nữa còn tại rụ rỗ nhân tộc cấu đồng đang nghĩ biện pháp thu thập nhân tộc huyết mạch vạn nhân chu ngữ khí trang nghiêm chúng ta đem vạn thần điện coi là bình thường thậm chí cho hắn lưu l ã vạn thần điện lại một mức chưa từng quên mất tự thân thân thân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 vạn nhân chu cái này nữ nhân năng lực nàng mảy may không có để gia nhập thần ma hội lợi ích chỉ là thể hiện rõ nhân tộc đại nghĩa có lẽ thần ma hội phía sau còn có bách bảo các bố cục hoặc là cái khác một ít không có nói do ẩn tình có thể không hề nghi ngờ chỉ vạn thần điện cái này một cái uy hiếp là đủ nói do thần ma hội tồn tại ý nghĩa hơn mấy vạn năm đến nhân tộc cương vực không có khuyết trương qua thậm chí còn có thu nhỏ bây giờ là thánh vũ năm 1040, 1040 là hiện nhiệm thần hoàng tại vị niên k ỳ đầu thần ma hội phụ trách cái gì ngụy long hỏi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 thần ma cảnh giới cường già tinh huyết c h â n quý những cái kia thần huyết có thể từ mệnh luân cảnh giới thần duệ thu hoạch được công hiệu tại một ít phương diện so thần ma tinh huyết càng cho thỏa đáng hơn dùng mà lại sử dụng thần huyết không có gánh nặng trong lòng xem ra bách bảo các có ý kéo t h ă n g thần huyết giá trị ngụy long như có điều suy nghĩ vạn nhân chu thật đối ngụy l o n g l a u mắt mà nhìn người này không chỉ thiên phụ tốt dáng rất đẹp còn nắm giữ người ngoài không thể có trí tuệ nói thế nào thần huyết giá trị càng cao tăng thêm rác dễ dàng lấy được thuộc tính vạn thần điện thần d ệ thần tử chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người để mắt tới n g u y long nghĩ nghĩ nguyên bản có một ít tâm tư bất chính vô pháp tăng thực lực lên tu sĩ chọn gia nhập vạn thần điện có thể có thu hoạch được thần huyết đường t á t ở trong đó một bộ phận hội cùng vạn thần điện tiến hành c h é m g i ế t xác thực muốn kiềm chế vạn thần điện chỉ dựa vào thần ma hội quá khó chúng ta cần càng nhiều lực lượng vạn nhân chu nói lên một chuyện khác hơn hai mươi năm trước kia vạn thần điện chẳng biết tại sao hướng thánh vũ hoàng triều nam bộ cùng với phủ cận vài cái vương triều đầu nhập vào rất nhiều lực lượng dẫn đến hắn có gần trăm vị thượng vị thần hơn ngàn thần từ chết không rõ ràng nguyễn vạn thần điện vẫn còn tiếp tục đầu nhập lực lượng Ý thì hải nguyên như thế mặc dù tổn thất rất lớn có thể vẫn còn tựa hồ là trí thượng thần mệnh lệnh vạn nhân chu cũng rất n g h i hoặc căn cứ chúng ta nhận được tin tức hắn nhóm tựa hồ đang tìm kiếm một người nào đó gặp ngụy long tựa hồ đang suy nghĩ vạn nhân chu cười nói có thể để cho vạn thần điện phát động khổng lồ như thế điều tra người như vậy chí ít cũng là kim thân t ầ n g thứ cùng chúng ta không có quan hệ vậy cũng không nhất định ngụy long thầm nghĩ có thể sợ vạn nhân chu nhìn ra cái gì nói sang chuyện khác thần ma hội cụ thể thế nào vận hành cho ta ngươi thần ma ngọc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 t h ầ nguy ma n ọ c chỉ cần tại nam hoang cảnh có c hoang thể nhân h nam nội, liền có thể sử dụng. Vạn tại sử đem hợp hai là một ngọc đội một hợp cho nguy long, là ngọc n giao g long ngươi thần đan tầng thành viên. Người như ta rất ít. Nguy Long tiếp nhận thần、ma、ngọc, chuyển tay quan bế, để vào trong túi chữ vật, nhìn vạn nhân lông nhữ、lại. Nguy Long hội thiếu kim tiếp túi lại. là vào mày tứ ta rất ít. tay vật, chữ chu ma ma bế, có sở dĩ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản từ bách bảo các không gian t r ố n g chất cùng thần ma ngọc tin tức truyền thâu khoảng cách liền có thể nhìn ra thần ma hội tại đồ vật sử dụng phương diện rất vượt mức quy định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 n g ụ y long chính khi nói cái này sao có thể được ta dùng kim đan cảnh giới gia nhập đã phá lệ ta thỉnh cầu đối chính ta tiến hành khảo hạch có cái gì quá tuyến vạn thân điện thành viên không có quá tuyến cũng được coi như ta gia nhập khảo nghiệm n g ụ y long đương nhiên nói nhập bọn cũng muốn khảo nghiệm không cần vì ta cân nhắc t r ư ờ n g lao ta đã gia nhập thân ma hội phải đi hoàn thành khảo nghiệm nửa tháng sau đ ầ u giá hội liền không tham gia đ ầ u giá hội kết thúc trước ta sẽ tìm đến người không chậm trễ tài nguyên khoáng sản nhiệm vụ nguy long ra vội vàng đối tầm thanh như nói sau đó hài lòng mang theo hai tấm da quyển rời đi bách bảo thành tầng thanh như tìm tới vạn nhân chu chất vấn ngươi quả tuyến không cần bừa bãi thất bát tao đồ vật chúng ta là bởi vì cùng chung mục tiêu tập hợp một chỗ ngươi dạng này sẽ để cho ta một lần nữa ước định giữa chúng ta hợp tác đồng dạng linh khư động thiên cũng là như thế tầng thanh như nội tâm sinh ra nội hỏa hắn đã cảnh cáo vạn nhân chu không cần kiếm chuyện ngụy long là linh khư động thiên tân tinh thần ma hội tuyệt không thể ý đ ồ ảnh hưởng hắn tương lai ngươi tỉnh táo một chút vạn nhân chu cũng là lần đầu nhìn thấy t ầ n thanh như lao đầu này tức giận như thế năng cũng là bất đắc dĩ ta đã khuyên hắn không cần khảo nghiệm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 Có l bộ. Bộ. Đùng đùng. bảy ngày sau m sa lục sa thất xuất thân đại yên vương triều trung bộ một tọa vạn thần điện là kim xà thần tộc kim xà thần tộc thân có vải rắn thần kỳ nhất là đầu trên có vô số tóc rắn giống như vô số tiểu xà hối lượn cái này là hắn nhóm cường hãn năng lực xa lục xa thất vì mau chóng hoàn thành về biến đem thực lực bản thân để thăng tới thượng vị thần t ầ n g thứ hắn nhóm tại đi săn tu sĩ nhân tộc làm xuống hủy diệt mấy cái tu luyện gia tộc thảm án hai người tại thần huyết cải biến căn cơ trước đó chính là huynh đệ gia nhập vạn thần điện về sau bằng vào ăn ý luôn có thể tại đồng cảnh giới bên trong hoành hành lại thêm vạn thần điện từ một nơi bí mật gần đó phù hộ mặc dù làm nhiều việc á c có thể hắn hành tung rất khó trưởng khống trên một con đường người đến người đi chỉ là tránh đi trong đó hai người g h mắt không dám nhìn thẳng a hai cái đầu đầy tóc rắn cường đại thân tử trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống một người hoành thành bã vụn vô pháp xác nhận cường đại ý cảnh lóe lên liền biến mất hết t hệ thập thất khỏa giống như hình rắn bảo thạch đồng dạng thần huyết bị tinh luyện mà ra cái này vạn thần điện quả nhiên là quái thai ngụy long tìm bảy ngày mới rốt cục xác định hai cái này quái thai vị trí so với hắn nhóm phạm vào tội ác dạng này r ứ t khoát tử vong ngược lại thật sự là là tiện nghi hắn nhóm ai ta chính là quá t h i ệ n lương trên đường phố người còn không có kịp phản ứng thậm chí đều còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì ngụy long tại một hơi không đến kết thúc chiến đấu sau đó tiêu thất tại chỗ a người chết rồi không phải t ử thần tử có người kêu to chín ngày sau có nguyên ma thần tộc đầu sinh kỳ lạ ác ma sừng ác ma sừng bên trên mang theo cốt văn đồng dạng đồ vật cái chủng tộc này là vạn thần điện thiếu có chiến đấu chủng tộc cơ hồ mỗi một cái tại đồng cảnh giới bên trong đều phi thường c ứ n g hãn mà nguyên ma thần tộc tự thân trưởng thành cũng cần chiến đấu nguyên thập nhất tiếp nhận nguyên ma thần huyết bất tử không ngừng trưởng thành h á n tại đại liên vương triều quốc đô bên trong đều có không nhỏ danh khí bởi vì hắn thích khiêu chiến cùng tu sĩ nhân tộc quang minh chính đại chiến đấu đồng thời tuyên cáo người khác có thể đánh chết hắn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 lệnh rất nhiều thiên tài tránh né mũi nhọn không muốn cùng hắn chiến đấu tại hướng một tòa quận thành đại đạo bên trên nguyên thập tam bị một người dùng thần bí cục gạch đánh giết kia cục gạch giống như thư dùng một loại không thể địch nổi lực lượng lệnh vị chiến thần này nổ tung quá tàn nhẫn ngụy long thu hồi ngụy trang hát thiết chi thư dùng thánh khư kinh chân ý đem luyện hóa mười một cái tản r a hát sắc thần dị khí tức thần huyết tại ngụy long trưởng bên trong hội tụ có một loại bạo ngược lực lượng tại lan tràn cái này loại tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài vậy mà không thể thừa nhận ta một kích toàn lực ta rốt cuộc mạnh cỡ nào ngụy long mê võng song trọng đề thăng kim đan cảnh giới đã là đại y ê n vương triều tu luyện giới nền tảng nguyên thập tam cũng là tiếng tăm l ừ n g lây tồn tại yêu thích khiêu chiến bởi vì nguyên ma thần tộc thân phận sức chiến đấu bạo tạc đi đường mang phong chưa từng nghĩ tới d i ấ u diếm hành tích của mình lần này đi hướng một chỗ quận thành là vì khiêu chiến một vị thiên tài vì đột phá thượng vị thần c h i cảnh làm chuẩn bị vào thần ma cảnh giới mới xem như thoát ly tầng giới chót thành v ị có thể một mình đảm đương một phía cờ giả thả chi toàn bộ thiên hạ thần ma cảnh giới cũng đủ cầm ra ngụy long từ vạn nhân chu trong tay muốn xa l ụ xa thất cùng n g với u y một h ậ ít chủng tộc như nguyên ma thần tộc bởi vì lực lượng khuynh hướng bạo ngược tính cách cũng sẽ chậm rãi cực đoan ta giết ngươi cũng là vì tốt cho ngươi không cần tạ ta, ta thú lao liền dùng cái này tội ác thần huyết đến hoàn lại đi ngụy long đem một mươi một dọn thần huyết cất kỹ t i ê u đen nhánh như mực thần huyết bên trong ẩn chứa làm cho người kinh hãi khí tức quần bạo nguyên nguyên thập tam tiền nhiệm cũng là một cái nhân tộc đi sai bước nhầm cũng không phải là trách nhiệm của ngươi để ngươi giải thoát cũng coi như ta là một m chuyện tốt nguyên thập tam cũng là thế hệ thanh niên là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y tương lai tươi sáng nếu là biết mình chẳng những không minh bạch chết đi bị nụy g long tập kích liền phản kháng đều không được chết sau lại vẫn phải gặp người đ ù a g i ỡ n hắn sợ rằng sẽ khí sốc lên vách quan tài nga quên hắn liền thi thể đều không có liền vách quan tài đều không có phát vén yếu quá yếu đánh g i ế t xa lục xa thất thời điểm ngụy long không có phí chút sức lực không nghĩ tới đổi nguyên tập tam vậy mà cũng là như thế r a dọn thật đúng là một loại phiền não thật một quyền đem người đánh nổ trang diện hội hết sức khó coi lần tiếp theo chỉ sợ muốn nghiên cứu ra một loại tịnh hóa hiệu quả đánh nổ dây lát ở giữa có thể trực tiếp luyện hóa để hắn thiếu một phần thống khổ cũng làm cho người vây xem thiếu chịu một điểm thị giác tổn thương ngụy long nội tâm suy nghĩ lung tung rất nhanh một cái lắc mình tiêu thất tại chỗ trận thứ hai chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc đồng dạng không có dùng một hơi thiếu ra ngươi không cần đi tránh đầu sóng ngọn gió thư đồng n g ăn mặc thiếu niên hướng một cái anh tuấn bất phạm thanh niên báo cáo nguyên thập tam mất tích mất tích rồi thanh niên kia gây ra một lúc nguyên thập tam muốn khiêu chiến người chính là hắn hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận nếu là nhân tộc t i ê n tài lại bại cho vạn thần điện người chỉ sợ không chỉ mất ra tộc mặt vẫn sẽ lại một lần nữa cổ vũ hắn hung uy mất tích ngay tại trên đường tới có cường giả cảm ứng được phi thường cường đại thần dị ba động sau đó kia cao điệu đi đường nguyên thập tam không có thiếu niên sẽ đạt được tin tức một năm một mươi nói ra có người nói là thần ma cảnh giới cường giả đi ngang qua nhìn bất quá hắn như thế làm việc tự tay đem hắn xóa đi cũng có người nói là vương t r i ề u mấy cái kia động thiên đệ t ử thiên tài nhìn thấy đem giết chết có thể nguyên thập tam s á t thực mất tích liền vạn thần điện cũng đang tìm kiếm nhất định là thần ma cảnh cường giả dùng nguyên thập tam thực lực kim đan cảnh giới sớm đã không có đủ thủ hắn đã sớm có thể đột phá chỉ là lo lắng không qua được lôi k i ế p bởi vậy nhiều làm tích lũy thanh niên chân kinh bất kể đi làm sao loại siêu thoát con đường đến thuế biến phạm thể một bước này thủy trung khó thoát thiên lôi quần vợt Cái này m ộ tại điểm liền đến thiên điệu liền thiên gia miễn thể một Mà bản nguyên gia chỉ hoang thú cũng không thể miễn một này. Mà bách bảo thành bên trong, kiếp hát sát thú chỉ bách bảo v n nhân chu cũng thu đến chu thu m ớ nguyên h thành ấ t Tại t báo bên cáo. o n r trên giết xa xa thất, tị trộm. Tại đường đánh căn bản không tị hiểm người khác nhìn n g phố, hiểm khác xa xa lục, tập h tam đi đường trên đường chặn giết cũng là từ đầu tới đôi u không có cái gọi là chống cự tựa hồ chỉ là tiện tay d i ệ t sát vạn nhân chu nhìn xong từ đặc thù con đường truyền đạt tin tức miệng nhỏ của nàng không tự chủ được mở lớn vô ý thức ước định khởi ngụy long thực lực nàng không biết dụng tâm đại để hình dung tốt còn là kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung tốt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 nguyên ma thần huyết thập nhất khỏa. ngụy long giết nguyên thập tam đến đến ba nghìn dặm bên ngoài một tòa trên núi hoang vứt ư bỏ trong bóng tối r ì n h mọi người ngụy long nhìn qua hết thể hai mươi tám khỏa thần huyết quả nhiên là giống như bảo thạch đồng dạng mỹ lệ thần ma hội thật đúng là một cái tốt tổ chức có thể bảo hộ nhân tộc huyết mạch thuật t ú y cũng có thể tránh khỏi hắn không ngừng lớn mạnh thực hiện lý tưởng của ta khát vọng thủ hộ nhân tộc là ngụy long nguyện ý gánh chịu trách nhiệm đến mức nhận được thần huyết chỉ là không có ý nghĩa bản thân khao thưởng ngụy long trước tiên đem thần huyết thu lại xuất ra hỏa k i n đẳng cái này là tầm thanh như trưởng lao đưa tặng cho hắ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 đẩy ngang hai chữ mà thôi chân ý từ hư hóa thực khó hợp hợp chia ý khó hắn đều đi qua trừ thân thể năng lượng tích lũy bên ngoài chính là kim loại năng lượng tích lũy đem hát thiết chi thư h i năng tiến thêm một bước bộ này bảo thư phi thường phù hợp ngụy long cần để tâm lý đến sinh lý đã có thể ghi chép hắn rất nhiều lý niệm càng nộ quang vinh sự tích lại có thể từ vật lý giúp hắn hủy diệt đ ị c h nhân trừ hai thứ này bên ngoài còn lại bảo binh cũng tốt bảo đan bảo dược cũng tốt ngụy long đều là không lấy ngụy long có thể cường đại đến nay bản thân năng lực trường không cực mạnh chăm chỉ cố gắng cũng không phải nói n g a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 nguy long cho ra đáp án là t ố t an hỏa kim đằng bên ngoài tầng kia kim sắc h ỏ a d i ệ m giống như mơ mà bên trong l ẩ n chứa tinh túy qua kim loại hạ tâm liền như là sô cô la nguy long sớm đã không thể dùng bình thường đối đại thân thể chính quần quận không ngừng hấp thu lượng lớn kim loại năng lượng cảm giác so hát thiết c h i tinh thanh đồng c h i tinh thật nhiều nguy long cảm thấy mình lựa chọn một chút cũng không sai loại cảm giác này tốt cực kim loại lực lượng không ngừng dung nhập mệnh cung bên trong hát thiết c r i thư khiến cho trở nên càng thêm đen nhánh kinh người nhất còn là trang sách mặt sau sơn hình phù điêu kia một tia điêu văn càng phát rõ ràng mà làm kiên căng ố điêu v duy cơ là i ê n t cầu ă n long ấu thu thân tài liệu bộ này bảo thư nhiều một vệ hỏa diễn vết tích tại thủy hỏa ở giữa tựa hồ đạt đến một loại nào đó cân bằng loại cảm giác này bảo binh h ắ c thiết chi thư cực phẩm kiên cố điêu văn hát thiết chi thư rốt cuộc đ ạ t đến thần ma binh cực hạn đụng chạm đến thần ma vương binh cánh cửa ngụy long cảm thấy mình ngày sau không thể như ăn tiện nghi kim loại ăn nôn chính mình không nói giống như cũng sẽ để bảo bình có chút dinh dưỡng không đầy đủ bất quá đây rốt cuộc là hỏa kim đằng hiệu quả còn là đề thăng tới thần ma binh cực hạn tự động sinh ra biến hóa ngụy long nhìn qua hát thiết chi thư kia đen nhánh sơn hình trên phù điêu n h i ề u một vệ hỏa diễm vết tích hắn rơi vào trầm tư được rồi chờ sau này có cơ hội nhờ mua tốt hơn kim loại vật liệu tới thử ăn liền đi ngụy long không đi nghĩ đề thăng xong hát thiết chi thư nguy long một lần nữa xuất ra hai mươi tám khỏa t h ầ n huyết hắn không đi tham gia bách bảo các đấu giá hội chính là muốn để thăng chính mình thực lực bách bảo các bên trong có rất nhiều bảo vật không giả có thể không có quan hệ gì với hắn bởi vì nguy long không có tiền nói ra thật xấu hổ cổ hoa thương hội không ngừng k h u ế t t r ư ơ n g sinh ý càng làm càng lớn có thể còn không có c h ạ m qua nhiều thiếu hàng ngọc nguy long có chút lòng chỗ sót hắn còn là nội tình chưa đủ không giống tầng thanh như trưởng lao tùy tiện liền có thể tiện hắn một gốc h ỏ a kim đằng bảo vật như vậy mà hắn bởi vì thực lực cao tốc tiến bộ căn bản không chứa được tiền trừ khuyết trương thương hội tài chính bên ngoài còn lại đều dùng đem đổi lấy tài nguyên tu luyện ngụy long một cái một cái thần huyết phục vụ lần trước quan minh thần huyết bên trên kém điểm lật xe lần này hắn không ham hố trước từ kim xả thần huyết bắt đầu giết hết trong đó kim xả nhiều sóng thừa số lưu lại thuế biến thừa số cùng với phong phú năng lượng nguyên ma thần huyết phi thường bạo ngược nhưng ở ngụy long tử cực bắt hoang phía dưới chính là cái đệ đệ căn bản là không có cách phản kháng đợi đến hai mươi tám k h ỏ a thần huyết hết thể hấp thu h o à n tất ngụy long trong lòng hơi động thuế biến thừa số hết thể ra chỉ đến đại lực cốt văn phía trên cốt văn đại lực cốt văn trung cấp Đại l ự chương c ố chín p t mươi tám cự ngạc sơn vươn ra mạnh thật mạnh thật, thật mạnh nguy long cảm thấy mình một quyền liền có thể đánh nát một ngọn dây núi hắn biết đây đại khái là một loại ảo giác có thể theo thân thể quần quận không ngừng biến cường để hắn say mê đây chính là ta truy đuổi con đường a cái gì quyền thế cái gì nữ b u ộ c hết thảy hết thảy tại bản thân biến cường con đường phía trên không chịu nổi một k í c h ngụy long bản thân năng lực trưởng khống đề thăng vô hình ở giữa phù hợp bản tâm hoảng hốt ở giữa hắn lại lần nữa đụng chạm đến linh lung chân ý lần này càng thêm có thể đụng tay đến linh lung chân ý vô tích khả cầu kỳ diệu chỗ không thể thấu bạc như không trung thanh âm chọn chúng chi sắc trong nước hình bóng trong tính tri tượng nói có tận mà ý vô biên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 ngụy long lẳng lặng phỏng đoán nội tâm chân ý lại không cơ cầu lần thứ nhất cảm giác tâm cảnh đề thăng là tại cổ hòa thương hội sơ bộ thành lập h ắ n tại chân truyền đệ tử tụ hội chỉ điểm giang sơn một lời có thể quyết một thành hương suy về sau tục vụ q u â n thân để hắn có thoát ly cảm giác linh lung chân ý là một loại diệu dụng muốn bao trùm thần ma thể liền muốn có thần ma đồng dạng cường hạn ý niệm đây cũng là theo cốt văn đề thăng ngụy long thân thể t h ổ i biến đối t ư thân tinh thần cảm nộ có tam phúc liền như là cường lực đi để thăng công pháp tự thân chân ý lĩnh ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đồng dạng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 thân trước một bộ cao lớn bảo thư lơ lửng chỉ gặp kia người đem nhất nguyên trọng thủy quần quận không ngừng dóp vào ở sau l ư n g h ắ n một tòa ngục thú chân ý hóa hình hình bóng xuất hiện hát s á c ngục hỏa cũng dóp vào kia bảo thư bên trong tử s á c đan vân lượn lờ tại bảo thư phía trên một cô vô cùng kinh khủng lực lượng ở trong đó ấp ủ bóng người kia tự nhiên là ngụy long ngụy long đem nhất nguyên trọng thủy cùng ngục thú hỏa diễm dóp vào hát thiết chi thư bên trong đây cũng là hát thiết chi thư đạt đến cực phẩm thần ma binh tầm thứ nhiều ra một bộ phận thần dị có thể hấp thu hỏa diễm lực lượng thủy hòa tương hợp lại ẩn, ẩn bãi xích hình thành lực lượng c hát thiết chi thư phỏng lớn đến mười t r ư i n g số lượng ngụy long thân ảnh n loáng một cái đến đến trên bầu trời đ ỗ n g nhiên một quyền đánh ra vê anh đại đ ị a c h â n chiến phương viên trăm dặm đều có c h ấ n cảm cơ hồ không cách nào hình dung hung hãn lực lượng tựa hồ chạm tới lực lượng căn bản đó là một loại cực hạn cồn u g bạo lực lượng điệp gia kiên cố thuộc tính hát thiết chi thư càng đem cồn u g bạo lực lượng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy ra s ơ n nhà cầm ẩm thiên băng địa liệt tòa kiên núi cao biến thành đá vụn giống như cục đá từ bên trong đánh nát sau đó cuồn cuộn hướng chúng quanh bay xuống từ dãy núi biến thành bồn địa hồ trời nguyên lai ta thật có thể đánh nát dây núi ngụy long nhìn qua một mảnh hôn độn đại đ ị a đại hoang biên giới sinh tồn hoang thù nhóm giống như con t h ỏ nhỏ đang sợ hãi không ngừng chạy trốn một vùng phế tích hình bóng bao phủ hơn mười dặm t h i ê n địa ngụy long thân ảnh di chuyển đem tia thành cỗ thú triều luyện hóa thành bảo huyết những n à y hoang t h ô không đủ để hắn nhét cái răng có thể hoang thôn xuất thân ngụy long biết mình cái này phiên v ă n động hình thành tiểu cỗ thú triều hắn đến xóa đi chỉ là tiện tay mà thôi nhưng nếu là ở chỗ này sinh tồn hoang thôn tang ộ chỉ sợ thập tử vô sinh làm người không thể quyên g ố ngụy long biểu thị x o n g năng lực của mình hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình thực lực như kim đan cảnh giới thật có cấm kỵ tầm thứ hắn hiện nay hẳn là đến đi đại khái đi cụ thể đến không có đến thật đúng là không dễ phán đoán có thể bất kể đến không có đến lực lượng trung quy là chính mình ngụy long biết thần ma cảnh giới cách hắn càng ngày càng gần mà hắn tâm cũng đủ c ư ờ n g đại đầy đủ đến k h ô n g chế thần ma lực lượng bách bảo thành bên ngoài đầu giá hội đã kết thúc rồi ngụy long đến đến bách bảo thành phát hiện so sánh hơn nửa tháng biển người hiện nay trên đường phố ý nguyên có rất nhiều người So、tần thanh, thanh như nội tâm đã có chút hối hận đều do cái kia đáng chết trần minh không cùng hắn chào hỏi liền sớm thu nhận nguyện long nguyện long còn không trưởng thành lên liền như thế tham luyến thần huyết tần g thanh như sợ hắn xảy ra ngoài ý mớn nguyện long mở ra một tiêu miệng mình phát hiện bên trong là một giọt thóng ánh giống như tinh thần huyết dịch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 nhiệm vụ cũng đơn hướng c h u y ể n lại dù cho bày ra cả b ấ y cũng không biết chấp hành nhiệm vụ là người nào thần ma hội chính là một đám cùng c h u n g trí hướng người tạo thành vòng quan hệ ngăn cản vạn thần điện quyết t r ư ơ n g càng nhiều hơn chính là xuất từ tinh thần trách nhiệm càng là loại người này vạn thần điện càng không tốt nhằm vào mà ngụy long dạng này chim non ham thần huyết càng dễ dàng bị nhằm vào ta nói không mạo hiểm còn là mạo hiểm ngụy long tưởng tượng cũng có t ì n h ngộ hắn một mực lời thề son sắt nói không nên tùy tiện mạo hiểm có thể giết minh bắt về sau kia thần huyết quá thơm đến mức hắn thông minh từ vạn nhân chu trong tay muốn một chút tư liệu nguy long không phải là không thể giết mà là có chút nóng nảy giết xa lục xa thất cùng giết nguyên thập tam khoảng cách quá gần chỉ sợ hiện tại một ít vạn thần điện thanh niên thiên tài bên cạnh hội nhiều ra một ít thượng vị thần trong bóng tối thủ hộ đang chờ hắn nguy long tự cho là tâm tính rất bình tĩnh làm người rất đ i ệ u thấp có thể ở sâu trong nội tâm thật là có chút lâng lâng lao chân truyền đệ t ử tôn phong hàn bế quan xin lỗi đội chấp pháp đội trưởng lưu vô phong từ trước ngược bộ ai người chính là như vậy không cẩn thận liền đánh chính mình bàn tay mà lại còn không tự biết kết quả là chạy không khỏi một cái thật là thơm kia vạn thần điện hướng chúng ta muốn minh bát sớm muốn cùng chúng ta đàm phán thần thanh như gặp ngụy long có điều nộ ra vui mừng gật đầu ta không đi tần thanh như để người chiếu cố thật tốt vương đa đa hiện nay bách bảo thành đấu giá hội kết thúc vương đa đa bị người chiếu cố hào h ả o một đường du sơn ngọc o thủy đến c ự ngạc sơn ngoài trăm dặm thành trấn thần thanh như cùng ngụy long tới đón hắn thiểu g i a hỏa giận dỗi bình bình a di ta không đi vương đa đa nắm lấy tay của một cô gái bị nuôi trắng trắng mập mập hắn tay nhỏ mập m ạ n ta muốn đi theo bình, bình a di nữ tử kia là linh khư động thiên đệ tử nhập thất tên là t r â n bình bình dáng r ấ p ngọt ngào đáng yêu giờ phút này r ụ r ô nói đa đa không phải nói muốn ba ba mụ mụ ta muốn bình bình a di muốn bình bình a di vương đa đa đều cơ hồ nhanh quên ba ba mụ mụ của mình ngụy long cùng tầng thanh như hai người hai mặt nhìn nhau nga khẩu thành là bởi vì cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản khai phát mà dần dần hương thịnh một tòa thành trì có người nói cự ngạc sơn tiền nhiệm có thuần huyết hoang thú tổ ngạc ở trong đó vẫn là bảo huyết tán tại đại địa hình thành hà ngọc tài nguyên khoáng sản đây chỉ là truyền thuyết nga khẩu thành gia tộc lớn nhất là vương gia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 như năm đó phụ thân triệt để ném tầng thanh như ném linh khư đầu tiên đại khái là sẽ không tại tuổi già thảm tao thai và bất ngờ đi văn sĩ khuyên nhủ gia chủ việc cấp bách còn là bảo trụ vương gia a thân là nhi tử ta hưởng làm con người thân là phụ thân ta càng là không h ợ p cách vương giáp đông hung hăng năm năm năm đấm vương truyền bình tại một năm trước đã chết tại q u ạ n g mỏ hoang thú nguy cơ nhưng mà nơi này có thể là hương an quận bắc địa không phải đại hoang biên liên giới đầu kia di trùng đột nhiên xuất hiện khắp nơi lộ ra âm nhự khí t ư c mà một tháng trước một cái gọi minh bắt vạn thần điện của nhân đem hắn ấu từ cấp y chương chín mươi chín vạn thần điện thái độ vương truyền bình đột tử mới ngăn cản xâm lấn di trùng cuối cùng vẫn là chu gia láo tổ chu nhất thành xuất thủ mới đến đánh giết khôi phục tài nguyên khoáng sản vận chuyển có thể cái chết của phụ thân chỗ chỗ lộ ra q u ỷ dị khí tức bởi vì trước đó vạn thần điện muốn xé bỏ nguyên bản ký kết tốt khế ước cầm tới tài nguyên khoáng sản toàn bộ nam quyền dù hiện nay vạn thần điện tại nam hoang lực ảnh hưởng chỗ này tài nguyên khoáng sản giá trị đã không tính là gì chỉ là trăm năm qua đi năm đó vương truyền bình một phen dẫn động các đại thế lực đánh cờ g ọ t vạn thần điện mặt mũi y nguyên để hắn canh cánh trong lòng trăm năm dù qua có thể trả thù còn là đến vương truyền bình tự nhiên sẽ không đem mình ra tộc tâm huyết giao cho vạn thần điện hướng tầng thanh như cầu t ỉ n h có thể trước khác nay khác lúc này tầng thanh như đã là t r ư ở n g lão năm đó hắn muốn đột phá thần ma các loại tài nguyên đều không đông tha hiện nay lại không lắm để ý mà lại thân là động tiên h t r ư ở n g lão hắn cần cân nhắc so chân truyền đệ từ lúc muốn nhiều vạn thần điện lớn mạnh đã là sự thật điểm ấy lợi nhỏ đánh nhau vì thể diện tầng thanh như tuyệt không coi trọng Tầng Thanh Như vương thiên lực không chế tổ thương. Hắn n t giáp không một c đông chậm rãi vương ra nằm đ ấ m cắn răng nói còn muốn đa tạ k i a minh bát để ta kiên định tín nhiệm cũng toán dẫn tới vị trưởng lão kia lực chú ý vương giáp đông giờ phút này có nhận thức sâu hơn linh khư động thiên tín nhiệm so hoàng kim còn muốn quý giá chính là bởi vì năm đó vương truyền bình cùng t ầ n thanh như chỉ là tại làm giao dịch không có tình nghĩa ở bên trong cho dù mấy năm trước vương truyền bình những năm qua truyền tin cầu cứu cũng chưa từng từng chiếm được đáp lại chứ thần ma cảnh giới cùng kim đan cảnh giới đối thời gian trưởng không có không giống hay là bởi vì vương truyền bình đã dùng giao dịch đối đãi tầm thanh như cùng với đại biểu linh khư động thiên kia linh khư động thiên cũng sẽ băng lánh đi phân tích hiện nhiên tại một điểm nhỏ lợi tranh bên trên cùng vạn thần điện khởi xung đột không hề lý trí vạn thần điện xem ra cũng không phải bền chắc như thép văn sĩ nhắc nhở chỉ cần có thể hào hào lợi dụng lần này nguy cơ chưa hẳn không thể lấy được kết quả tốt kia minh bắt thật là một người điên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 có thể minh bắt cướp đi vương đa đa lại lần nữa nhục nhã vương giáp đông để vương giáp đông nguyên bản khuất phục tâm t í c h phát giống như hải cửu hận người giết cha ta ta nhận bởi vì cho dù vương truyền bình còn sống đệ nhất nghị cũng là gia tộc kéo dài có thể ta ấu tử cái gì cũng đều không hiểu người vạn thần điện một chút như vậy đạo lý cũng không nói có phải là muốn diệt cả nhà của ta vương giáp đông tái khởi một phong thư cho tầng thanh như bởi vì tuyệt vọng dùng t ừ cũng rất kịch liệt tầng thanh như cũng không nghĩ tới vạn thần điện như thế phát rộ diện sát cả nhà dùng tầng thanh như tâm cảnh cũng sẽ không có quá chấn động lớn có thể cướp bóc h ả i đồng còn là ấu đồng đơn độc tưởng tượng để hắn động lòng chắc ẩn minh bắt cũng là kỳ hoa dựa vào tại đại yên vương triều nội địa vạn thần điện xuất thân thân phận hắn nhận được tình báo muốn so nam hoang phân điện cao hơn một cấp minh bắt có mưu đồ không muốn để vương đa đa bỏ mình vô ý thức giao cho tại dụ dỗ h ả i đồng dây xích bên trong đảm nhiệm trạm trung chuyển thiện tại c h ấ n an tiểu h ả i lê vũ lâu lại cùng bạch tuệ hoàn hảo mà bạch tuệ cũng muốn triệt để thoát ly không ra gì giao dịch hướng càng cao thân phận xuất phát mặc dù không thích minh bắt người này cao điệu cùng với khả năng để cho mình bại lộ nguy hiểm có thế ể muốn mình. xuất đối phương vạn thần điện xuất thân, cho dù bại lộ cũng sẽ bảo chủ chính n bại cho bảo dù lộ sẽ u thật là bại làm ộ c n tầng thanh như phát động lực lượng đi thăm dò thời điểm thuận ấu đồng tìm được minh bát lại tìm tìm minh bát lai lịch tung tích bên trong tìm được lê vũ lâu vẫn là câu nói kia làm linh cư động thiên nghiêm túc tại nam hoang đi thăm dò một cái nào đó thế lực không có không t r a được nội tình một cái bẩn thịu dây xích vật trần thế là tại t ầ n thanh như ước định bên trong đây cũng không phải là một chuyện nhỏ một ý nghĩ sai lầm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 sớm chạy đến một lần nữa trải vớt đàm phán yếu điểm vân ngũ nói chúng ta mất đi minh bắt tin tức thậm chí liền lê vũ lâu tin tức cũng mất đi đồng thời thần ma chu ra cáo chi chúng ta hắn nhóm xác định rời khỏi tài nguyên khoáng sản lợi ích đem hiệp ước không g i ả n g buộc tặng cho linh khư đầu tiên chúng ta cho vương truyền bình trăm năm thời gian trăm năm ở giữa hắn nhóm vương ra từ trong tay chúng ta đánh cắp vô số hàng ngọc vô số lợi ích nói đến vương ra thiên nhất lạnh lùng nói có thể là lao bất tử này còn là tham lam làm chúng ta muốn hắn hảo hảo dưỡng lao thời điểm lại như cũ cắn tài nguyên khoáng sản không thả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 vân ngũ thân phát h ỏ a diễm trang ngập linh k h ư động thiên kẻ đến không thiện minh b á t là ngu xuẩn cái này ra hỏa bởi vì e ngại triệt để thuế biến thất bại phong hiểm mà thoát đi đến nam hoang tạ đông lắc lắc sau lưng xích hồng đôi bò cạp hắn cố nhiên ngu xuẩn nhưng ở thần tử bên trong thiên phú rất cao có không nhỏ nắm chắc hoàn thành thuế biến vượt qua lôi k i ế p thành vị như ta đồng dạng vĩ đại chân thần cáo biệt phẳng thể tại tài nguyên khoáng sản chuyện này bên trên chúng ta có thể thích hợp nội bộ đổi hồi minh tám tên kia tạ đông còn không biết minh bắt đã cho bụi hắn chính là ham chơi tiểu bối mặc dù bại lộ chúng ta thu nạp máu mới con đường một trong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 nói đến Nguy long ta đ ô n g nghĩ đến cái gì để lộ ra một ít bí ẩn nói tại cự lộc thành biên quân thời điểm ta t ừ hắn thân cảm thụ qua huyền minh nhị thần khí tước chỉ sợ giác thập tam cùng ảnh lục chính là bị hắn đánh giết hơn nữa còn hấp thu thần huyết có dũng khí gâu thiên nhất rất là kích động đầu chó phía trên quan g hoàn lay động nhoáng một cái cả giận nói như thế tội dân cũng dám đối thần duệ xuất thủ thật sự là không thể tha thứ không nên kích động vân ngũ thân phát h ỏ a diễm l ó e lên đem hắn đẻ xuống thượng vị thần đại nhân đã không có trừng phạt nghĩ đến có nguyên do mà lại cái này vị chúng ta nên gặp qua Ta xem qua tư liệu của hắn cùng hắn chân dung hắn từ h o a n g thôn đi tới lúc ấy chúng ta đi truy tìm kiêng người gặp được di chuyển đội ngũ đúng là hắn không đến ba mươi năm hắn đã trở thành linh khư động thiên chân truyền thiên nhất sớm đã quên đêm hôm đó nhạc đ ị m duy nhất có ấn tượng còn là một cái bông ra khí tức dọa hắn nhóm lao đầu hiện nay nghĩ đến lao đầu kia làm chính là tầng thanh như chỉ là ngắn ngủi ba mươi năm vẫn chưa tới liền trưởng thành nhanh như vậy hắn còn tạm tại đột phá thượng vị thần q u a n khẩu cái k i a một chỉ có thể nghiền chết ra hỏa vậy mà đã cùng hắn cùng một cảnh giới ta y nguyên có thể một chỉ nghiền chết hắn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 hắn phái tới cùng chúng ta nhất quán không hợp nhau t ầ n g thanh như cùng với từng hướng chúng ta người xuất thủ ngụy long nói rõ chúng ta một mực nhường nhịn là vô pháp nhận được hài lòng trả lời chắc chắn chỉ có để linh k h ư động thiên cảm thấy thống khổ mới có thể để cho hắn kính sợ thần uy nghiêm c h ư một trăm linh một gan to bằng trời tạ đông chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô s ỉ người giết vạn thần điện thần tử diệt vạn thần điện trong bóng tối nâng đỡ thế lực muốn đem vạn thần điện đổi ra cự ngã sơn ngọc hà tài nguyên khoáng sản khai phát đội ngũ bên trong hơn nữa còn muốn uy hiếp vạn thần điện nhất định phải thu liễm tại hưng an quận khuyết trương hoạt động cùng với hấp tạ h h u máu mới kế o c h đông kinh ngạc n tại đ ngụy một long tỉnh táo miễn cưỡng ngăn chặn nội hỏa khôi phục lý trí nhìn về phía tầng thanh như đây chính là linh khư động thiên thái độ đây chính là linh khư động thiên thái độ thần g thanh như gật đầu căn bản lười nhác giải thích hắn đã lấy đại cục làm trọng vạn thân điện thành thành thật thật dừng hết rụ rỗ nhân tổ cấu đồng kế hoạch lùi về thiết xa thành phụ cận chuyện này dừng ở đây theo tầng thanh như những này quái thai nên hết thể hủy diệt có thể hắn dù sao cũng là linh khư động thiên trường lão tiếp nhận chuyện này bắt đầu hắn đại biểu chính là động thiên lập trường ảnh hưởng là nam hoang trình thể thế cục động chủ liếu thần tông có thể để cho hắn ra mặt tượng trưng cho tín nhiệm với hắn tầng thanh như cũng tại áp chế nội hỏa hắn tại tài nguyên khoáng sản khế ước còn có nửa năm đến kỳ trước xuất phát trước giải quyết thần ma chu ra vấn đề lấy thêm lê vũ lâu cùng với minh bát giải cứu gia vương đa đà còn có một chút ấu đồng tại trước đó không biết bao nhiêu nhóm ấu đồng không biết tung tích những chuyện này tầng thanh như sớm có đoán trước hắn trước loại bỏ du đáng tại tài nguyên khoáng sản tranh đoạt thực tiễn bên ngoài tạm ngư đã xong hiện lộ l i n k khư động thiên thành ý tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án kết thúc tại minh bát không mở rộng không lan đến người vạn thần điện qua tuyến t h a n h t h a n h thật thật trở về chỉnh đốn và cải cách co rút lại phạm vi thế lực cục đôi là người thần thanh như coi như mắt không thấy tâm k ô n g phiền thần thanh như cảm thấy đây chính là lớn nhất nội bộ còn nói phán còn thảo minh bát còn nghĩ đối vương ra làm cái gì làm mơ đâu làm sao có thể tần thanh như cảm thấy mình đã đầy đủ rộng lượng trên thực tế dựa theo hắn ý nghĩ hẳn là mượn chuyện này đem vạn thần điện tại nam hoang tất cả thế lực đều quét dọn một lần làm ra như thế lớn nhượng bộ tần thanh như đã phản bội chính mình hành sự chuẩn tắc cho nên đàm phán sự tình để ngụy long đi làm như thế vẫn chưa đủ rất rộng lượng đi việc này không xong ta vạn thần điện không tiếp thụ ta đông lạnh lùng v ô n g lời không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy đàm phán cũng không vào đi chỉ lấy được nghiêm trình cảnh cáo vương giáp đông t cũng là thống khổ đối với chuyện như thế này hắn làm một câu cũng không thể nói căn bản là không có cách ảnh hưởng hai người trước mắt quyết định ta còn không cao hứng đâu tầng thanh như hử lạnh một tiếng nhìn về phía vương giáp đông không cần quan tâm thái độ của bọn hắn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 ngụy long ngửa đầu đem bình ngọc thần huyết rót vào trong miệng nhận được cái này chân thần chi huyết về sau bởi vì mang theo vương đa đa đi đường không có bao nhiêu thời gian xử lý giờ phút này ngụy long có chút không kịp chờ đợi lên chân thần chi huyết lôi vào cùng trước đó ngụy long hấp thu huyết dịch lại có khác nhau bên trong ẩn chứa m ê n h mông sinh cơ năng lượng cái này ngân g i á c thần tộc thượng vị thần thần huyết phù hợp hắn thần lực bản nguyên bạo tạc tính chất lực l ư ợ n tại ngụy long trong thân thể tràn ngập ra ngụy long cái chán nóng lên tựa hồ có đồ vật gì muốn phá không mà ra hắn không dám k i n h thường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 đại lực thần m a thể nguy long nhanh lên lắc đầu cốt văn đại lực chỉ là một loại bình thường cốt văn hắn còn chưa đi đến cực h ạ n đâu cái này đ ư ợ t phá vạn nhất lôi k i ế p không độ qua được làm sao bây giờ nguy long cảm thụ thoáng m ộ t phát tính đến xa lục xa thất g ắ á c thập tam lại thêm giọt này chân thần chi huyết được đến thân thể năng lượng không đủ để đánh ể t h khư kinh từ sơ khuy môn kính để thăng tới đăng đường nhập thất dù cho trước đó bởi vì công pháp đ ồ n g nguyên đề thăng h vượt thoái tinh kinh tầm thứ giảm bớt cần năng lượng có thể y nguyên kém rất nhiều vạn thần điện trụ sở tạ đông cùng thiết nhất vẫn ngũ sắc mặt âm trầm tập hợp một chỗ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 Vân Ngũ bị tạ đông chuyện kinh nói n sợ, g của mình thì mình tự biết vạn thần điện thượng vị thần so bình thường gia tộc thần ma láo tổ chỉ mạnh không yếu nhưng cùng động thiên bên trong tầng tầng sáng chọn dốc lòng bồi dưỡng thần ma trưởng lão kia liền kém rất nhiều đừng nói tầng thanh như cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới cho dù đồng cảnh hắn cũng không dám trực tiếp động thủ a và không bị ở trước mặt cảnh cáo đánh mặt trêu bừa hắn cũng không đến nỗi chỉ hướng trên mặt đất nghệ một quyền thực tại không dám thượng vị thần đại nhân nghe ta nói hết thiên nhất ánh mắt lộ ra ngoan độc c h i sắc đại nhân chỉ cần quấn lấy tầng thanh như mấy hơi thời gian ta liên thủ với vân ngũ nhanh chóng cầm xuống ngụy long chúng ta không giết ngụy long chỉ cần dùng ngụy long b ư c đến tầng thanh như không dám xuất thủ trực tiếp đổ vương ra chúng ta không dám gánh chịu đánh giết đối phương đại giới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 lập tức chính là đại hỷ nếu là có thể trực tiếp bắt ngụy long kia tự nhiên không cần lại đi ứng đối cường đại tầng thanh như giảm bớt nguy hiểm phát sinh cơ hội tạ đông cười lớn một tiếng trời cũng giúp ta sau lưng đuôi bọ cạp bất động chỉ là toàn thân xích hồng thần quang sáng lên hướng về ngụy long chiếu đi không cần đuôi bọ cạp là bởi vì sợ trực tiếp giết ngụy long biến khéo thành vụn có thể tạ đông cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu ngược lại không đến n ộ i thu lực chỉ là không có tác dụng đón sát thủ đối mặt với tân tấn kim đan ngụy long dạng này đã để mắt đối phương c h ư một trăm linh hai vô địch là cỡ nào tình mịch ngụy long ngăn cản tạ đông hoàn toàn là vô ý thức cử động phát giác được khả năng tồn tại uy hiếp thân thể đã s o n g l ư ớ t ngang ra ngoài tiếp theo trong n g á y mắt tạ đông một nhóm ba người khí tức cùng với một loạt tin tức mới phản ứng đến ngụy long ý thức bên trong tạ đông vạn thần điện chó cùng rất g i à u làm mất quá tâm niệm nhanh chóng n ả y động ngụy long không nghĩ tới vạn thần điện cũng dám tại dẫn bạo cùng linh khư động thiên xung đột còn dám động thủ vô ý thức ngụy long liền hối hận cái này là vừa vặn đại lực cốt văn thăng trí cao cấp di chứng a rõ ràng đã trăm ngàn lần đã cảnh cáo chính mình không thể phiêu nhưng mà đối mặt địch nhân chặn lại đả kích cùng với các loại chiến thuật sớm đã nhớ k ỹ trong lòng căn bản chính là vô ý thức vì đó tạ đông là thượng vị thần cảnh giới a kia có thể là tương đương với thần ma cảnh giới cờ ư n giả g cho dù vạn thần điện con đường tu luyện muốn so tu sĩ tu luyện đơn giản chiến lược cũng yếu một điểm có thể có thể trở thành thượng vị thần thành tựu chân thần bên ngoài đó cũng là trải qua lôi k i ế p t ẩ y lễ trên thực tế đến cấp độ này nơi nào sẽ có kẻ yếu cũng chỉ là tương đối cùng gia yếu một điểm thôi ngụy long trong phút chóc nghĩ đến rất nhiều nhưng mà đồng thời toàn thân đan vân đã xôi trào tự cho là cung bên trong sinh ra vô tận khủng bố lực lượng từ cực bát hoang thần dị tại toàn thân hắn tràn ngập vô pháp lại như dùng trọng lượng để hình dung nhất nguyên trọng thủy không ngừng hội tụ sau lưng ngục thú hắc hỏa cũng theo đó tương hợp đến từ mệnh cung bên trong hát thiết chi thư vi năng b ộ c phát phía sau cực phẩm kiên cố điêu văn chiếu sáng rằng rỡ loại công kích này cơ hồ là vô ý thức làm ra ứng kích phản ứng hoàn toàn cùng ngụy long tự thân ý nguyện không quan hệ là ngụy long nhìn thấy tạ đông thời điểm liền thu đều không tốt thu sau đó a ngụy long nhìn thấy cái gì ngụy long nhạy bén chiến đấu cảm giác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 duy lực mà thôi chỉ cần có thể phá phỏng đừng nói thần ma chính là thần ma vương cũng giết mệnh luân giết kim đan g i ế t đến kim đan giết thần ma giết không được mà lại tầng thanh như ngay tại sau lưng c h ạ y viện để ngụy long có buông tay thi triển dũng khí hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng có táo không có táo đánh tam c a n tử cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa ta cốt văn đại lực đã cao cấp cho dù còn không có lĩnh nộ g linh lung c h â n ý còn không có vượt qua thần ma lôi k i ế p có thể đến cùng có thể hay không đánh trước tiên đánh qua lại nói đây hết thầy hết thầy nhiều thiếu suy nghĩ lung tùng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 vô số thần dị lực lượng ngưng tụ tại một quyền bên trong t ử cực bắt hoang nhất nguyên trọng thủy h á c s á c mục hỏa đại lực c ố t văn h á c thiết chi thư phá vọng thuật ngụy long lại lần nữa quán triệt chiến thuật của hắn thể hệ hắn tâm kiên định như một nếu là nói chặn lại tạ đông là vô ý thức hành vi có thể xác định tạ đông về sau hắn y nguyên có can đảm tầng tầng tăng giá cả đem hết t h ể phòng ngự triệt hạng chỉ đem hết t h ể công kích trong nháy mắt chút xuống truy cầu lớn nhất sát thương ngụy long ai ly tà t u y ế t rất nhiều có thể thời khắc mấu chốt đầu góc của hắn cho tới bây giờ tỉnh táo l ô n g ngực của hắn bên trong nhiệt huyết cho tới bây giờ không có làm lạnh q u a l ư ợ n g kiếm có can đảm l ư ợ n g kiếm quả dũng quả quyết dũng cảm hắn chưa từng mất đi、Ấm、ẩm ẩm ngụy long chỗ t r ạ c h viện trực tiếp hóa thành bột mịn nổ tung hát tiết chi thư nghiêng trời lệch đất đồng dạng thần dị theo nhất nguyên trọng thủy cùng hát sắc ngục hỏa dốc vào thủy tương hợp càng thêm trầm trọng càng là tại tử cực bát hoang phía dưới hết thể sát thương hết thể gấp bội mà đại lực quốc văn xem như nối thẳng pháp tắc lực lượng càng là tại lực lượng lại lần nữa tăng giá cả ngụy long một thân khí tức như thần cũng như ma trong hai mắt hảo quang lấp lóe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 linh lung c h â n ý cái gọi là k h ô n g chế thần ma thể tâm cảnh chính là như thế ý đến quyền đến trong ngoài thân thể hợp làm một thể bất kể cường đại cỡ nào lực lượng mà hắn bản tâm nguy nga bất x â m bất động như núi không được ngụy long cái này thạch phá thiên kinh nhất kích để ô m ta so hắn đại nhất cái đại cảnh giới hoàn toàn có thể thông d n g ứng đối dạng này tâm tính tạ đông trực tiếp biến sắc hắn rốt cục muốn lại đem tự thân thần lực một lần nữa ngưng tụ điều động sau l ư n g đôi bọ cạp ngụy long không phải hắn nghĩ loại kia tân tấn kim đan thái điệu mà là một cái che giấu mình chó săn lá hổ tạ đông dù sao so ngụy long thêm một cái đại cảnh giới làm hắn nghĩ tới thời điểm đã làm đến nhưng mà ngụy long nắm đấm cũng đến kia không cách nào hình dung quyền phong đối cứng lấy hát thiết chi thư đánh nát tạ đông thần lực phòng hộ phá phòng giống như cắt mỡ bỏ vô tận thần lực ý đồ hủy diệt cố này đột nhiên đến lực lượng nhưng mà kia hát thiết chi thư cứng rắn không dạng đạo lý tạ đông thần lực bành trướng không hổ là thượng vị thần chỉ cần một hơi liền có thể hủy diệt hát thiết chi thư kiên cố yêu văn cũng có thể đem dấu ở lời bạt nắm đấm kia cho hủy diệt nhưng mà hắn còn có một hơi sinh tử chi chiến tranh chính là dây lát ở giữa kim đan cũng tốt thần ma cũng tốt thần ma vương cũng được đã phá phòng cắt vào thân thể h ạ n tâm lại cao cảnh giới cũng không có a ta so hắn cơ b ắ p tráng ta hội quân kích ta biết công phu có thể nhất đao đâm đến một phát súng phong tới là l ệ n h liền phải l ệ n h ta đông tâm thái là muốn khống chế ngụy long mà ngụy long tâm thái chỉ cầu tại thời gian ngắn nhất hủy diệt địch nhân trước mắt hai người từ vừa mới bắt đầu truy cầu liền bất đồng mà hắn nhóm tại năng lực bản thân sử dụng thiên vệ tự nhiên cũng khác biệt hai người giao chiến trong nháy mắt phát sinh tranh đấu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 đ â y c h í n h là v ạ g thế ngang nhiên đối linh khư động thiên động thủ cuối cùng không chỉ chính mình muốn chết cuối cùng nam hoang phân điện tỉnh cảnh hội càng thêm hỏng bét còn nếu là người hữu tâm lại đi thôi động vạn thần điện khuyết trương kế hoạch cũng sẽ t h ủ ngăn tạ đông không phải người ngu trước khi chết nghĩ thông suốt rất nhiều cửa ải từ minh bắt cướp bóc vương đa đa dẫn xuất lê vũ lâu tốt nhất biện pháp xử lý chính là cầm tù minh bát rút khỏi tài nguyên khoáng sàn tranh mà không phải chịu bị tình thế lan tràn linh k h ư động thiên đã cho ra lựa chọn tốt nhất chỉ là hắn không thể đổi vị suy nghĩ r ắ n chuột hai đầu là tạ đông trước khi chết đối với mình thống hận mà so sánh g i ớ i trước mắt muốn giết chết chính mình mỹ lòng liền có chút đáng sợ thiên phú cao tuyệt tâm tư kiên định có thể nói về sau ngàn năm đại yên vương triều không thậm chí thánh vũ hoàng t r i ề u đều có một chỗ cắm rủi thật là ưu tú lệnh người đố kỵ tạ đông nhìn qua mặc dù có chút mập ra nhưng là y nguyên đẩy dây tuấn tú Nguy long đột nhiên q u ỷ dị cười một tiếng d u n g động đôi u bọ cạp bất lực rủ xuống h ắ n tử bỏ rễ r ù a không chỉ như thế d u n g cuối cùng còn sót lại lực không chế đem ở bên trong thần lực hạch tâm hết thệ thuần hóa người hội gia nhập chúng ta tạ đông ngay cả lời đều nói không ra có thể ánh mắt lại chân thực mà bức thiết hãn bại rất b i ế u ấ t đây chính là sinh tử tri chi chiến hắn không nên cận thân tới gần mỹ long l à n g ngụy long chặn lại tại quanh người hắn thời điểm nên kéo dài khoảng cách dùng đại cảnh giới áp chế mà không phải thiếp thân cận chiến cận chiến cũng liền thôi lại càng không nên nghĩ đến cầm nã hắn chủ quan có thể cuối cùng hắn cũng nộ ngụy long có thể có thực lực như thế nên là dùng ngăn qua thần huyết mà lại không ít mới có thể sớm ngưng tụ cốt văn cốt văn hương vị hắn nghe được ra đã như vậy đều phải chết hắn không ngại lại cho ngụy long lưu lại một cái hố tạ đông thuần hóa tự thân thần huyết biến thành một giọt p ó n g anh trói mắt bảo thạch đồng dạng thần lực kết tình viện siêu ngụy long trước đó thấy qua chân thần chi huyết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 đúng vậy hắn rất ưu tú cũng rất mạnh nhưng là hắn cũng không muốn kiêu ngạo hắn lần nữa nhắc nhở chính mình bị chính mình giết chết người thật nhiều đều là trong khe cống ngầm lật đến thuyền ta đương nhiên phải cẩn thận nhưng n g ẫ n g một lần lại một lần phá cảnh một tay có thể phá giết địch một q u y ề n đ á n h sát hiện tại lại giết một cái thượng vị thần cho dù có tạ đông tự thân p ụ về phải cứ cùng ngụy long cận chiến có quan hệ s o cận chiến ngụy long thật đúng là chưa sợ qua người nào lại giết một cái thượng vị thần ngụy long một dư vị thật là bất đắc dĩ vì cái gì hắn muốn như thế mạnh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 từ tạ đông phong tới tầng thanh như đến ngụy long đột nhiên chặn lại hai người giao thủ tạ đông bỏ mình toàn bộ quá trình không có dùng một hơi liền phân ra sinh tử dựa theo kế hoạch lúc đầu để cho tạ đông quấn lấy tầng thanh như thiên nhất cùng vân ngũ bắt ngụy long lại đ ồ s á t từ trên xuống dưới nhà họ vương trả thù linh khư động thiên một loạt cử động dùng bạo lực bức hiếp thủ đoạn tìm về mặt m ũ i nhưng mà nhưng mà sự tình trở nên rất quỷ dị ngụy long vậy mà giết chết thượng vị thần đại nhân tựa hồ tại ngắn ngủi một giây lát ở giữa thật gây quá lại lần nữa trở nên đẹp trai rồi、Go.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 nhưng đó là đối suy n h ư ợ c phổ thông người hắn nhóm y nguyên kính sợ lực lượng kính sợ cường giả thậm chí so với phổ thông người càng kính sợ hai người bọn họ r ố t c u ộ c biết vạn thần điện đã rất mạnh y nguyên chưa từng ý đ ồ đi khiêu chiến nhân tộc đại thế nguyên nhân chỗ nhân tộc có thể chống cự viễn siêu mạnh mẽ vô tận hoang thú cái chủng tộc này thiên tài trưởng thành lực bộc phát thật rất khủng bố hắn nhóm tiếp nhận thượng vị thần thần huyết cải biến thân thể căn bản tiền kỳ tu luyện nhanh chóng cùng ngụy long so sánh tốc độ này căn bản là không có cách tiếp nhận chạy thiên nhất cùng vân ngũ liền nhìn xem ngụy long xuất ra hát thiết chi thư tại chân truyền lệnh bài độn không khả năng trợ giúp hạ đón gió đêm bản thân nói khoác như thế khẽ hở hai cái cao quý thần tử hoàn toàn không có tính toán ra tay hắn nóng sợ cương đại mà vĩ đại thượng vị thần tạ đông đều chết rồi còn hóa thành thần lực hạch tâm thanh niên trước mắt người đương thời là quái vật đi người quen biết cũ a thiên nhất cùng v â n ngũ hai người không chạy hắn còn không có chú ý tới hai người này vừa chạy để hắn cho nhìn thấy n g u y long thân ảnh nhoáng một cái đến đến tiên nhất mặt trước cái này cái hình như chó sau lưng mọc lên bạch rực đỉnh đầu thần hoàn ra hỏa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 vạn thân điện cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp nếu không cũng sẽ không tại nhân tộc bên trong có nhiều như vậy người ủng hộ không vân ngũ nhìn lại chỉ gặp nhất đạo huyết ảnh từ chân trời bỗng nhiên đến trước mắt hán câu tia không cần a còn không nói xong đã tại chỗ tiêu thất biến thành mười khỏa như hỏa đồng dạng thân huyết lần tiếp theo có chuyện nói sớm được sao ngụy long xóa bỏ hai người xoa xoa tràn ra khỏe miệng kim sắc tiên huyết khỏe miệng co giật lấy vớt vớt bụng của mình cái này thượng vị thần thật đúng là không dễ dết ngụy long giết chết tạ đông xuất ra hát thiết chi thư một phen thao tác đã có tâm tư bay lên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 hắn sẽ không lại như tiền nhiệm đối mặt q u ỷ thú như thế mạo xưng là trang hảo hán có thể một số thời khắc vượt qua một cái đại cảnh giới giết chết đ ị n h nhân là tất nhiên phải bỏ ra đại giới không chỉ phải có mười năm như một ngày khổ luyện không ngừng một thân trải qua đại chiến hoàn thiện tới cực điểm chiến thuật thể hệ một cái vĩnh viễn không thỏa hiệp có can đảm chiến đấu có can đảm lượng kiếm lòng cường giả còn có tất nhiên tại vô số phong quang phía dưới muốn yên lặng tiếp nhận cực khổ bóng đêm như sóng huyền nguyện treo cao ngụy long bước chân khẽ động hướng vương ra mau chóng đuổi theo cho dù g a khổ cũng không cần biểu hiện ra ngoài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 cũng không thể xem thường thần ma cảnh giới cừng giả tạ đông kia là chủ quan bị ngươi đột nhiên đặt được tầng thanh như mặt căn bản nhìn không ra trong lòng vui mừng ngược lại rất là nghiêm túc ta cái này kim đan cấm kỵ rồi ngụy long quan tâm điểm kỳ lạ ta còn không có l ĩ n h nộ linh lung chân ý đâu ngươi giết thượng vị thần không phải đi vào kim đan lĩnh vực cấm kỵ kia cái gì mới tính đi vào kim đan lĩnh vực cấm kỵ tầng thanh như kèm chút bị ngụy long khí cười thiên phú cao liền g ầ ê gờ a ngươi còn nghĩ thế nào ta đánh giết tạ đông còn có thiên nhất vẫn ngũ tiếp xuống làm sao bây giờ nguy long gặp tầng thanh như có muốn nổi giận dấu hiệu nhanh lên nói sang chuyện khác muốn cùng vạn thần điện khai chiến vạn thần điện có can đảm tập kích động thiên c h â n truyền cùng với trường lão cái này không phải tuyên chiến chính là khai chiến tầng thanh như sát khí mười phần ta đã hướng tông môn truyền tin động chủ sẽ tự mình hỏi tội tại nam hoàng phân điện điện chủ tông môn đã hành động cho nghiêm khắc phản kích đem hắn tại nam hoàng bố trí từng cái rút ra sẽ không khai chiến đúng không nguy long cũng biết vạn thần điện chỉ yếu cố đến linh khư động thiên đại biểu nhân tộc đại nghĩa mà động thiên cũng k i ê n kỵ vạn thần điện trình thể thế lực vẹn vẹn nam hoàng p h n điện tự nhiên không tính là gì nhưng là vạn thần điện bản thân quá cường đại tầng thanh như gặp ngụy long tựa hồ thật đáng tiếc trong lòng cũng là bất đắc dĩ nổ nước bọn h ắ n cái này cái kiên định phản đối vạn thần điện người đều không có như vật hiếu chiến chúng ta đối phó vạn thần điện không chỉ muốn từ từng giờ từng phút bên trong đ ạ kích càng muốn chú trọng đại cục tầng thanh như bất đắc dĩ thường ngày đều là các trưởng lao khác khuyên hắn đừng xuống tay với vạn thần điện quá lợi hại để tránh cục diện mất khống chế ta đã vì ngày chuẩn bị kỹ càng chỗ ở mới vương giáp đông nhìn về phía ngụy long ánh mắt rất phức tạc hắn từ người hầu miệ bên trong hiểu được sự tình đi qua.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 đến mức đánh giết tạ đông có thể hay không dẫn tới vạn thần điện trả thù linh cư động thiên dùng bỏ cái trước nhất định hội có vạn thần điện tuyệt đối sẽ từ một nơi bí mật gần đó đợi đến hạn phạm sai lầm mà cái sau tuyệt không khả năng chân truyền làm ộ t cái tông môn tương lai bản thân liền đại biểu cho tông môn lập trường húng chi là tạ đông bạo khởi đánh lén làm phiền nguy long nghĩ sự tại vương giáp đông tự mình cùng đi đến đến một chỗ lầu c ắ t cáo biệt trên đường đi đều không nói lời gì vương gia gia chủ nguy long đến giường khoanh chân ngồi xuống xuất ra một cái thần lực màu đỏ kết tinh v i ê như n thế n lực từ t thượng vị thần bản thân thăng hoa mà ra thần lực kết tinh chính là lái nhất đảng trí bảo bên trong lần chứa hắn đối tự thân bản nguyên lực lượng càng lộ nguy long tại thành là chân chuyển bổ cường tự thân chuyển thừa mấy cái tháng thời gian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 nếu là trước lĩnh n g ộ hợp hợp chi ý thì là đi vào cấm kỵ ngưng tụ kim đan hội c à n g mạnh lại về sau thì là lớn mạnh đan vân lĩnh n g ộ linh lung c h â n ý thành t ự u t h ầ n m a thể vượt qua thần m a kiếp nhân tộc con đường tu luyện một bước so một bước gian nan tu hành là cùng bình thường bản thân làm đấu tranh mỗi một bước đều là hướng càng huyền bí thế giới b ô n ba là n g đ ị c h hành chi đạo cho nên khó khăn mà vạn thần điện cũng không có theo như đồn đại đơn giản bởi vì vạn thần điện nắm giữ bí thuật dùng thượng vị thần thân huyết tẩy luyện p h ẳ n thể giảm bớt siêu phàm trước đó các loại tích lũy thiếu khí huyết thân hy mệnh hỏa ba bước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 hậu kỳ thì lại bởi vì tiền kỳ thiếu khuyết ma luyện mà ăn đủ đau khổ nhưng bởi vì tiền kỳ một bước đúng chỗ giảm bớt đại lượng thời gian đến tột u cùng ai mạnh ai yếu thật đúng là muốn nhìn cá nhân vạn thân điện không vì cường giả lấy càng nhiều còn là thần huyết ban cho bên trong khả năng tồn tại lôi điểm từ nhân tộc tu luyện góc độ nói ta đem một tia đan vân phân cho ngươi ngươi luyện hóa có thể y nguyên có khí tức của ta ta tùy thời có thể dẫn bạo ngụy long nhìn rất thấu triệt nhân tộc cũng tốt vạn thân đều có tà ác đều có đều khuyết điểm cùng ưu điểm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 mới có thể xuất hiện nếu là một ít nắm giữ độc tính thần dị tu hành giả nhận được thật kiếm b u ồ n để ngụy long do dự điểm cũng ở chỗ đây hắn cho tới nay sử dụng thần huyết đều là khẩu phục hắn dạ dày kiên là siêu cấp mạnh nhiều một lần ngăn cách không trực tiếp luyện hóa tránh ô nhiễm tự thân thần dị hoặc là ô nhiễm huyết mạch ngụy long một mực chính là như vậy làm hắn ham muốn cho tới bây giờ không phải thần huyết bên trong ẩ n chứa đối một thần tộc bản nguyên lực lượng cảm lộ theo ngụy long những cái kia thần d u thần tử cảm lộ đều là rát rưởi dù cho thần huyết đến từ thượng vị thần cũng là rát rưởi nào có hắn tử cực b á t hoang cường liên liên ban đầu cứu cực lực lượng cũng hoàn bạo đối phương tại lực lượng thuần túy nhất đạo bên trên chính là như thế tự tin ngụy long đ ồ là dinh dưỡng cùng thuế biến thừa số chỉ là tạo vân cho ngụy long tiễn một món lễ lớn cái này thần lực kết tinh thật là trí bảo đặc biệt là thiên hạt thần tộc bản nguyên lực lượng một cái thượng vị thần đối độc tính lực lượng c h i đạo càng ộ ta dùng cái này cái cùng độc thuộc thần dị tu hành giả trao đổi chỉ sợ thần ma cảnh cường già tình nguyện cho ra toàn bộ thân gia cũng sẽ đổi dù sao hắn sơn chi thạch có thể công ngọc chỉ là trong này khả năng có hố ngụy long cảm thấy mình không thể biết thai họa người khác tạ vân dứt khoát chết đi còn lưu lại cái này cái thần lực kết tinh rõ ràng là muốn dụ sử ngụy long luyện hóa cũng nói tạ vân đối thần lực kết tinh lòng tin truyền thống luyện a n luyện ký bí thuật rất khó thanh trừ bên trong cảm ấy một cái không tốt liền hội lộ sát thành vì thiên hạ thần t tộc thôi được ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ngụy long đem thần lực kết tinh để vào miệng bên trong Trong khoảnh khắc trực tiếp bạo tạc vô tận thân thể năng lượng côn bạo chuyển vận một cái thượng vị thần toàn bộ tinh hoa còn là hắn mình muốn chủ động thăng hoa thần lực kết tinh hoàn toàn dẫn bạo Thông tục h ô n g t mà nói t ạ đông cách làm liền như ngụy l o n g kiếp trước chơi qua một ít trò chơi bên trong thần linh tự nguyện đem thần lực của mình thần cách thần c h ứ c ngưng luyện r a đ ế n chỉ vì để g i ế t chết hắn đ ị c h nhân đi tới con đường của hắn ngụy l o n g vì lo lắng hại người khẩu phục hấp thu thần lực để bên trong cảm n ộ cùng chói buộc bản thân tiêu tán hậu kinh rất lớn ngụy l o n g cảm giác được chính mình phía sau lưng ngựa tự a hồ muốn sinh trường đôi bọc cạp hẳn t ử cực bát h o a n g thần dị trực tiếp chân áp mặc cho đại lượng có quan hệ cảm nổ tiêu tán chỉ hấp thu dinh dưỡng còn có trong đó thuế biến thừa số nếu là ta đông nhìn thấy có thể trực tiếp biến mất cái này là phung phí của trời là phải gặp tiên k i ề n a thần lực kết tinh chân quý nhất chính là cảm n ộ a kia là một cái thượng vị thần cảm n ộ a h ắ n nghĩ không ra ngụy long có thể như thế dứt khoát bỏ qua cái này là trần trụi lực lượng a ngụy long toàn bộ người liên tiếp trở nên béo đ ạ t đến tiểu một trượng cũng may lầu các đủ lớn nếu không có thể trực tiếp xưng bạo cảm giác này thật đúng là kỳ diệu vô cùng kỳ diệu ngụy long nuốt vào vỏ bọc đường ném đi đạn tháo thể nội cốt văn bỗng nhiên tiêu thất cùng hết dịch cốt thủy cùng với t ạ n phủ hòa làm một thể cốt văn đại lực cốt văn đại thành nguy long liền biết tại đại lực cốt văn cái này một điểm chạy tới cực hạn tại một cái thượng vị thần thuế biến thừa số ảnh hưởng dưới hắn mặc dù còn chưa ngưng tụ thần m a thể có thể đã có đại lực thần ma một tia bi năng lực lượng tăng phúc đạt đến chín thành càng kinh khủng còn là thể chất biến hóa nguy long năm năm năm đấm đại lực cốt văn đại thành về sau hắn hiện nay căn bản không cần vận dụng cái gì bảo thuật bản thân vô tận lực lượng ẩn chứa nguy long trong lòng hơi động hoặc là nói cái này có thể tương đương với ta thiên phú bảo thuật t r o n sông đổ về một biển đây chẳng phải là lực lượng chi đạo nguy long xuất r a thiên cầu t h ầ n huyết cùng hỏa vân t h ầ n huyết trực tiếp một cái n u ố t vào không cần thần dị chấn áp dùng hắn thể chất căn bản không nhìn loại kia muốn dẫn dụ hắn nhiều sóng thừa số thánh khư kinh đã đầy đủ để thăng nguy long yên lặng cảm giác thoáng một phát giờ phút này tích lũy thân thể năng lượng đầy đủ thánh khư kinh để thăng hoặc là để h ắ t vực toái tinh kinh từ đang phong tạo cực tiến thêm một bước một cái thượng vị thần hết thể năng lượng à ta hiện nay nếu là thêm điểm sợ rằng sẽ trực tiếp lĩnh ngộ linh lung chân ý lôi tiếp giáng lâm ta hẳn là có tám thành nắm chắc thêm điểm song sau còn lại không có bao nhiêu cũng liền nói là còn có hai thành khả năng hội cho bụi không đội không đội khoan hay nói vừa nghĩ như thế ngụy long lại bình tĩnh phật không trăm phần trăm nắm chắc t u y ệ t không độ lôi k ế p ta có cảm giác đại lực cốt văn đại thành về sau muốn lại dùng trực tiếp phương thức lột xác ra tân cốt văn độ khó tại đ ề cao mà lại ta hiện nay có thể hay không gọi là đại lực thần tộc đâu ngụy long cảm thụ được thể nội vô số cốt văn không ngừng thần v ụ sinh ra một loại ý nghĩ tại lực lượng con đường bên trên ngụy long từ đầu tới cuối duy trì lấy tò mò mà tại lực lượng phân cối tựa hồ cùng giới càng ngày càng nhiều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 cho dù tốt cũng là s ô cô la vị phân mà thôi tạ đông cường còn không phải một quyền cho bụi đây chính là ngụy long nói với mình đường tự tin ngụy long xuất ra hát thiết chi thư tại tu luyện đệ nhất định lý về sau làm bổ sung nhất ba lưu thêm điểm vô địch chỉ cần nhìn thấu lực lượng bản chất phân biệt phổ biến tính cùng tính b ặ c t h ủ mới có thể nắm chắc lực lượng mới có thể bản tâm nguy ê n a sự c ư ờ n g đại của ta không phải ta không đường có thể đi mà là ta tuyển định con đường này coi ta tuyển định con đường này thời điểm cho dù là một đầu bùn náo đường cũng có thể biến thành thông tin đại đạo khắc kim thêm điểm cường chương thưởng thức, thưởng thức、si. một trăm linh năm à hiến bảo tần thanh như nhìn thấy nguyện long vô ý thức lần đầu lại béo thành một tòa sơn chỉ là hắn đã không tiện nói gì nguyện long thiên phú quá đáng sợ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 cái này cái quặng mò khả năng không thích hợp ngụy công tử vương giáp đông không dám đắc tội ngụy long còn có sở cầu chỉ có thể là quặng mò quá nhỏ không đủ để thông hành trên thực tế quặng mò cũng là cao hơn một t r ư ợ n g người ở bên trong có thể tùy ý hành tẩu phi thường kiên cố bốn phía đều có đại trợn vừa đến trèo c h ố n g quặng mò cường độ thứ hai thì là đối nội phong bế hà ngọc tiêu tán không có việc gì ta cái này cái có thể điều chỉnh ngụy long ra hiệu không quan trọng huyết dịch của hắn bên trong cốt văn k h á động toàn bộ thân thể trực tiếp rút lại một nửa dây lát ở giữa hoàn thành thay đổi trang phục theo ngụy long tu vi đề thăng đối hình thể khống chế cũng tại tăng cường thân thể năng lượng bản chất cũng chỉ là một loại năng lượng hắn có thể áp s ụ n g vào hết u y dịch xương cốt bên trong có thể liền như là mùa đông bộ mấy tầng quần áo cảm giác không có để thân thể tùy ý bành trướng dễ chịu mà lại tại bạo mập bạo xấu ở giữa hắn đã tìm một loại rèn luyện thể chất tâm đắc ngụy long cảm giác rất mạnh vào quặng mỏ về sau hắn nhịu nhũ mày một điểm xích hà đều cảm giác không đến hết thể khóa tại trong đại trận mà thợ mỏ phần lớn là tại mệnh luân phía dưới tu hành nhập m ô n người một người có một người đặc thù túi lớn có thể hữu hiệu ngăn trở hàng ọ c thất lạc một người khác thì là lưng có một cái rất lớn cái gùi một điểm hàng ọ c tám phần thạch đầu còn có một phần là bản mệnh mỏ rất nhiều nhân thể chất đều không mạnh càng có thân thể người mang thương ngụy long tự nhiên minh bạch lấy quặng rất đắng có thể người nào không khổ đâu hắn chính là từ hoàng thôn đi ra không có hỏi những cái k i a thợ mỏ vì cái gì không cần túi chữ vật loại hình bị chê cười vấn đề mà chỉ nói hắn nhóm như thế có thân thể người mang thương hơn nữa còn không nhẹ có đoạn thời gian đám tia thần duệ không chế nơi này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 c ũ nguy đành h c ị long thương n lượng với tầng thanh như một hồi làm quyết định nếu không những ngày thợ mỏ căn bản là không có cách thoát ly quạt mỏ kỳ thật bất kể là cự ngạc sơn vương gia cũng tốt hoặc là vạn thần điện hắn nhóm đều nghĩ từ thợ mỏ thân ép đủ nhiều giá trị chỉ là vương gia thủ đoạn thuần t h ủ mà vạn thần điện thủ đoạn thô giáp có thể linh khư động thiên bất đ ộ n g mặc dù y nguyên muốn từ tài nguyên khoáng sản bên trong thu lợi có thể cơ bản phúc lợi sẽ bảo đảm dạng này thợ mỏ tố chất mới có thể để thăng hắn nhóm đời sau sẽ từ từ biến cường thậm chí trong đó người nổi bật còn có thể đi ra tài nguyên khoáng sản l i ê n như là ngụy long từ hoang thôn bên trong g a trấn hoang ty hàng năm đều sẽ đến các đại hoang thôn tuyển lựa thiên tài về sau cái này cái q u ạ n g m ỏ quy về linh khư động thiên như kinh diễm người chưa hẳn không thể một bước lên trời đại yên vương triều là vương tộc cùng động thiên cộng trị thiên hạ đây mới là thống trị người chi đạo tổn chưa đủ mà phụng có dư đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu linh khư động thiên thì là lấy cả hai ở giữa đã cần đại lượng tài nguyên cung ứng phúc địa tu luyện dùng thỏa mãn c h ấ n thủ đại h o a n g cần lại cần để cho hắn khống chế khu vực người sống càng tốt hơn ngụy long cảm thấy bất kể là đại yên vương triều còn là linh khư động thiên làm đều không đủ tốt tại cái này cái có thể dựa vào sát lục đổi lấy bình minh thế giới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 tại vạn thần điện cùng linh khư động tiên quan hệ khẩn trương hiện tại ra tay với ngụy long đó là thật ngu xuẩn thật làm không chỉ nam hoang phân điện liền liền đại y ê n cái khác phân điện đều sẽ bị liên lụy bất quá ngươi không thể động thủ trước thần thanh như có chút không yên lòng ngụy long xấu hổ cười một tiếng ta không phải hiếu sát người tiểu tử ngươi so với ai khác đều t ì n hơn h nữa còn ác thần thanh như nhổ nước bọn có thể không nói gì thêm nữa vạn thần điện như chó cùng r ấ t dậu ngụy long còn có đại trưởng lao ban cho bảo mệnh đồ vật chuyện này động thiên thượng tầng cơ bản đều biết dù sao cũng là tương lai thải vân chuyển công điện chi chủ liên ngụy long cũng không biết động tiên tại hắn thân trên có nặng bao nhiêu xem thậm chí p h ó n g túng tầng thanh như ra ngoài không ngắn thời gian dù cho có thông tin b ả o cụ rất nhiều chuyện cũng chỉ có ở trước mặt mới có thể nói thanh đặc biệt là ngày sau đối với vạn thần điện thái độ còn cần hắn hướng liêu thần tông báo cáo nếu không rất có thể còn có thai họa xuất hiện ngụy long tiễn biệt tầng thanh như trở lại lúc đầu lầu cát linh k h ư động thiên người tới nhiều nhất tiếp tục bảy tám ngày liền có thể đến một cái đạ tọa trên cơ bản liền có thể rời đi làm sao ngươi tới rồi ngụy công tử có thể từng biết cự n g ạ sơn truyền thuyết vương giáp đông sớm đã đang chờ đợi ngụy long cuối cùng ngụy long thân minh đối đại thợ mỏ thái độ cùng lưu thủ mấy ngày chi tiết triệt để để vương giáp đông hạ quyết định ngụy long không có như thế quan tâm cái gì truyền thuyết tại đại yên vương triều còn chưa to lớn thời điểm đây là đại hoang truyền thuyết có một đầu thuần huyết hoang thú tổ ngạc vất lạc hình thành cự ngạc sơn mà hà ngọc tài nguyên khoáng sản cũng là bởi vì tổ ngạc huyết dịch tầm bù tạo thành vương giáp đông nói thẳng đến ta vương ra tại cự n g ạ sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản cày cấy trăm năm tìm được một đoạn tổ n g ạ di cốt bên trong ý nguyên có tinh hoa chứa đự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 mới đi đến một chỗ căn bản nhìn không ra dấu vết đường hầm mỏ trước thạch bích nhẹ nhàng ngụy trang rất tốt liền phong bế vết tích đều nhìn không đến chính là chỗ này đúng thế vương giáp đông cung kính nói dùng bảo binh thanh lý ra đầy đủ d u n g nạp người q u ạ n mỏ đi vào trong ngàn mét liền có thể nhìn thấy ta không q u ấ y dày công tử đưa tới cửa chỗ tốt ngụy long tự nhiên không có lý do cự tuyệt mà lại vương giáp đông đầu nhập vào cổ hoa thương hội có thể lại đạp vào quạng mỏ sinh ý cũng không có cự tuyệt tất yếu ngụy long thân ảnh k h a động đến đến một chỗ đại trận trước đó cái này đại trận cùng tài nguyên khoáng sản đại trận không có liên hệ chương ỉ là dùng đến h một trăm linh sáu tổ ngạc di cốt đường hầm mỏ hữu ám mà đen nhánh một tia lưu động phong mang đến một chút lãnh ý thổi cuối trên vách tường kia một tiết dù đã trải xong thời gian tầy lễ nhưng vẫn tràn ngập thần thánh uy áp tổ ngạc di cốt tản ra khí tức kinh khủng nguy long đã kim đan viên mãn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 Chỉ có h t ầ ngụy ma t ầ n thứ lực lượng mới có thể giết thần việt tầng thứ lực lượng, mới có thể vượt cảnh giết chỉ cảnh lực lượng lực lượng, có cũng có cấm cấm có người. đàn nắm n giữ g mới ma, kim mới đi siêu vào kỵ, kỵ long cường đại là thành thể hệ cường đại từ thêm điểm thiên phú đến hắn chậm rãi dần dần kiên cường tâm chỉ có trên tay hắn kim đan sức mạnh cấm kỵ mới có thể thuế biến đáng sợ như thế hắc á m quằn mỏ vô pháp trở ngại ngụy long ánh mắt để hắn c h â n kinh là k i u tiết di cốt bên trong lần chứa khí tức thời gian là vô tình nhất nhưng mà vô tình thời gian cũng không cách nào làm cho tổ n g ạ hoàn toàn tiêu tán di cốt phía trên cốt văn vải không thể nhận ra đã hoàn tại o à n t cái này một tiết di cốt mặt trước ngụy long cái kia có thể so với thần mà thực lực y nguyên cảm nhận được nồng đậm nặng nề huy áp cái này là lực lượng tầng thứ tranh lệch vương gia cũng không biết trả giá đại giới cỡ nào mới bày xuống đại trận này ngụy long thì thào tự nói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 đều cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới nguyên nhân chính là gian nan cho nên nhận được lực lượng càng phát lộ ra c h â n quý tổ ngạc di cốt khoảng chừng ba triệu số lượng cắm vào vách đá bên trong ngụy long vận dụng lam văn chiến l ế n giáp phủ đầy bàn tay của mình tinh tế lam sắc long lân lộ ra một vệ hung hãn lực lượng nắm di cốt một góc Ừm. ngụy long dần dần tăng lớn cường độ từ cực bát hoang đại lực cốt văn lực lượng mạnh mẽ tầng, tầng tầng tăng giá cả tuyệt không kém thần ma tầng thứ lực lượng trải qua hóng ánh long lân trải rộng tay phải xử suất nhưng mà cốt văn cơ hồ ma diệt di cốt phía trên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 bởi vì hắn cần chỉ là thuế biến t h ừ a số cùng thần huyết năng lượng mà không phải cảm ngộ tích lũy vạn thần điện lai lịch lại thần bí ngụy long y nguyên đối với mình con đường nắm giữ tự tin chỉ là quả quyết không có nghĩa là lỗ mãng cái này tổ ngạc di cốt là kim thân tầng thứ còn x u ấ t lại cốt văn dù trải qua thời gian tẩy lễ ma diệt có thể y nguyên có lưu một kia là tiền nhiệm tung hoành giữa thiên địa tổ ngạc để lại lực lượng tinh hoa ngụy long phảng phất cảm nhận được một cái tung hoành vô biên tổ ngạc quanh thân sôi trào tại thiên địa bên trong chiến đấu kia tựa hồ chứa được là có liên quan tại thủy cùng hòa thuộc tính lực lượng một cái này tổ ngạc di cốt đương nhiên cho ta mang đến đại lượng thân thể năng lượng nhưng nếu vẹn vẹn từ bên trong thu hoạch được thân thể năng lượng cái tiết chỉ có thể nói bỏ gốc lấy ngọn ngụy long từ bỏ tạ đông thần lực kết tinh độc tính càng ngộ là cầm được thì cũng không được một cái bỏ mình vô số tuyến nguyện y nguyên cường thành tổ ngạc di cốt bên trong bảo tồn có quan hệ càng ngộ dù cho cốt văn mẫn diệt gần như tiêu thất nhưng nếu là chỉ dùng đến gia tăng thân thể năng lượng cũng chưa chắc quá ngu xuẩn không cùng một đẳng cấp c ả n n g ộ một cái là thượng vị thần tạ i đông bản thân cảm giác một cái khác là nối thẳng bản nguyên pháp tắc c ả n n g ộ ngụy long rất nhiều quyết định trải nghiệm lấy dưới chân đại điệu mạch đập vận chuyển đại điệu tri tâm giờ phút này liền thể hiện ra ngụy long thành thể hệ cường đại chỗ kinh khủng hắn cơ hồ có thể tại hết thể hoàn cảnh bên trong như cá g ặ p nước thực lực cường hãn là cường hãn thể hệ tại trèo trống ngụy long tiền nhiệm đem đại điệu t i tâm đề thăng đến đăng phong tạo cực tầm thứ mấy năm qua này mặc dù không ở tại bên trong tốn hao quá nhiều tinh lực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 Đem tổ n g ạ cũng di dài biến nhiêu giác, đại điệu chi viên giảm giác cốt có. cảm mạch cảm c tầng tầng khỏa, thành mét mét to tâm thu hết vào cảm giác bên trong. hơn rộng lớn hòn Không Nguy lông buông phương hơn khoáng động bên báo bao đá. vào khỏa, ra đem thế tổ ngạc cho dù cường đại vô song nhưng mà thời gian vô tình hà ngọc mỏ chính là tinh hoa ngưng tụ mà cái này bảo cốt cũng bất quá chỉ là bởi vì tự thân đầy đủ cường lạnh mới có thể chống cự cũng chỉ là chống cự mà thôi không thành bất d i ệ t kim thân cho dù kim thân cũng sẽ mục nát nguy long khé thở dài một cái nhìn qua lơ lửng tại trong hầm mỏ to lớn đất đá bao khỏa di cốt trong tay hắn đan vân đ ố n g nhiên sáng lên hóa thành lam sắc vỏ cứng đem cự thạch báo khỏa trên đó tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị là ngụy long đối lam văn chiến r ắ á p hóa dụng đem di cốt lại làm phong ấn món bảo vật này s á c thực c h â n quý không nói có thể cho ta mang đến lượng lớn thân thể năng lượng cũng không nói cuối cùng tồn tại cốt văn lưu lại vẹn vẹn trực diện như thế cường hành o sinh vật tại thời gian rửa sạch khí tước mục nát mà thần t h á n h khí tước liền đầy đủ ngụy long có cảm giác linh lung chân ý tiện tay có thể phá đem trong nước hình bóng vớt lên đẩy ra thần ma đại môn có thể đến một bước này hắn càng sẽ không gấp gáp xuất ra được từ tạ đông túi chữ vật cái này vị thượng vị thần túi chữ vật đầy đủ lớn đem đã phong tồn khí tức tổ ngạc bảo cốt thu lại ngụy long nhìn qua có chút t r ố n g rông q u ặ n mỏ mà tại chỗ sâu nhất còn có hoặc hoàng hoặc lục quan g mang lập l ò cái này sẽ thành vì một đầu cặn dầu nếu không phải cái này tiết di cốt bị vương truyền bình phát hiện làm phong ấn đợi đến mấy trăm năm về sau xuất hiện bốn màu thậm chí ngũ thải hà ngọc đô không kỳ quái vương giáp đông canh giữ ở q u ặ n g mỏ bên ngoài không nghĩ tới ngụy long nhanh như vậy ra hắn hơi nghi hoặc một chút công tử người hữu tâm ngụy long cam kết ta tồn tại một ngày liền hội phù hộ vương g i a một ngày linh khư động tiên h tồn tại một ngày liền có thể bảo vệ vương g i a không lo đa tạ công tử vương giáp đông nghe được ngụy long hứa hẹn trước đó mất đi tổ ngạc di cốt phức tạp tâm tình lập tức bị cuồng hỉ lấp đầy một bước này hắn đi đúng rồi sau m ộ ư ơ i ngày không nghĩ tới là người tới ngụy long nhìn thấy một thân tử văn trung vô diễm có chút ngoài ý m u ố n động tiên h trăm năm qua Trừ hắn cái này vị tuyệt thế thiên tài bên ngoài liền thuộc trung vô diễm lợi hại nhất người giết nhân gia thượng vị thần phổ thông đệ tử có thể thủ được trung vô diễm lại không khách khí như vậy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 sinh ra liền thần dị đi theo thiên phú tuyết cường nhưng ở ngụy long mặt trước thật đúng là so ra kém dùng kim đan cảnh giới g i ế t tới vị thần như thế chiến tích đầy đủ để thiên tài tuyệt vọng khu khu vẫn là chờ về sau đi nghe được khiêu chiến ngụy long càng thêm không có ý tứ hắn cái này cũng đã muốn đột phá thần ma cảnh giới đối với mình mạnh bao nhiêu liền chính ngụy long đều là mơ hồ đánh g i ế t tạ đông còn có thể nói thể hệ ưu thế hiện nay hắn hấp thu thần lực kết tinh đại lực cốt văn đại thành lại cùng tạ đông chiến một lần ngụy long chí ít có năm thành nắm chắc đương đương chính chính chém rét đối phương lại cùng trung vô diễm tỉ thí một lần ngụy long thật đúng là sợ chính mình xuất thủ quá nặng đem cái này vị đồng dạng tông môn tương lai cho đánh sụp đổ Hừ. hiển nhiên nghe hiểu không thiên mạnh hào thắng, chú định thất bại khiêu chiến, không chuyển theo nhỏ nhà, hướng linh khư động thiên chơi hào hào, Trung tứ, bất tài Trung bắt một Nguyễn quá Nguyễn qua, đầu Long nói Càng càng lòng đến Long cùng mang lớn vương đông động Vương gì. giáp Vô Vô Diễm Diễm bại đi lại mội đi. mức làm. mà là là lúc bao bao ý có cực đệ Đa Đa sư sư biến thành một cái tháng i lại tử Trưng thủy khóc. không hóa cảm lực. ngộ song Nguyễn Long p súc t h â thể n n ă lượng, là thư vương hưu được. toàn thân thư thái, nói không đến bằng cũng không phải là hắn có thể còn được. Một tháng thái, tiểu thể Một chịu, phải kia có ra đa đa dễ mức cảm xúc, sau một đường vô sự vương ra một nhóm đội ngũ đổi tới lâu lan cổ thành trương tử tân đã ở bên ngoài nên đón người sau còn trương ngưng tụ kim đan gần đây mười năm qua cổ h ò a thương hội phát triển hao phí hắn rất lớn tinh lực đương nhiên trương tử tân sợ tại gia tộc tại mười năm này bên trong phi tốc phát triển đã từ t h i ê người thủy thành h n ư ớ ra r phía ngoài khuyết ngoài t ơ trương n lần. tân thân vốn g gấp mấy、lần. Mà tử tự có tài trước đó có trưởng thành một bộ phận nhìn chính mình tiên phú có thể nói thật trừ phi như ngụy long như vậy thêm điểm bật thật có thể hoàn toàn nắm giữ bản thân có thể chậm rãi chúa tể bản thân vận mệnh mà rất nhiều đệ tử nhập thất phần lớn cuối cùng hội đi tới chấp sự chi lộ mà không phải chân truyền trí đạo gia nhập ngụy long đoàn đội có ngụy long chạy ở phía trước phụ trách cầm lái có đầy đủ tài nguyên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 có trương h ể tử tân giao một chút tức, c tin lưu y n ngươi gần n h trí o n g l chốc lát nguy long cũng biết rất nhiều chuyện tại thi hành tất nhiên cần nhiều lần cân nhắc vẹn vẹn điều tra những thế lực này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 nhãn bên trong lộ ra cùng n h i ệ t sư huynh quả nhiên là ta động thiên c h i phúc trương tử tân nghĩ đến ngụy long cùng lưu vô phong cùng với tôn phong hàn g kia vừa mới bắt đầu liền bị đẻ xuống tranh đấu động chủ liêu thần tông ánh mắt thật đúng là đốc gác tưởng tượng nhiều năm trước giờ phút này ngụy long đã có thể từ sơn môn c h ấ n n g uyên sơn bảo là động thiên hoàn toàn xứng đáng người thừa kế ta cũng phải nỗ lực trương tử tân nắm chặt lại nắm đấm cổ hoa thương hội đã đi vào quỹ đạo hắn cũng muốn từ nặng nghề sự vụ bên trong đi ra ngoài đi bắt đầu kim đan cảnh giới đột phá trương tử tân là thiên tài không giả nhưng mà lại không thể ngụy long so vỡ vụ mệnh luân ngưng tụ kim đan là một bước ngăn cản rất nhiều thiên tài cánh cửa hàng năm đệ tử nhập tất h có không ít vẫn lạc tại trong đó hắn cần chuẩn bị bảo dược người hộ đạo cùng với k h á c bảo vật đại bộ phận tu sĩ thường thường trăm tuổi thì đột phá kim đan mà như ngụy long d ạ n g này ba mươi tuổi phá kim đan lại dùng chừng mười năm đã xong muốn phá thần ma đây mới là dị số động viên bên trong xích hà tràn đầy tuy tiện một gốc hoa thảo đều có thể làm làm bảo dược vãng lai giữa ngăn dọc không cần như ngoại giới như vậy trói buộc ngụy long trước đem tổ ngạc bảo cốt phong tồn nguy long từ sơn môn mà vào không tới động chân bảo tuyển từ không cần tiếp nhận tân bảo đảo phường thị cấm chế lực lượng một hít một thợ ở giữa thoải mái không diễn tả được nguy long báo bị lần này trở về tin tức liền hướng không minh đảo tự mình tu luyện cung điện mà đi hắn không có vội vã bắt đầu xử lý tổ ngạc bảo cốt mà là trước hào hào tắm rửa một cái nghỉ ngơi một phen sau đó là một trận việc nhà hoang thú nát hầm khao thoáng một phát chính mình đợi đến đem cảm xúc t r ầ m t ĩ n h lại đem cự ngạc sơn tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án cùng với phía sau sự tình hết thể ném xó trong bóng tối thăm dò vạn thần điện cũng tốt hung tàn hoang thú cũng được cùng hiện nay kim đan cảnh giới ngụy long không có bao nhiêu quan hệ có nhiều lớn bắt thịnh bao nhiêu cơm cái này là một cái thô thiển đạo lý ngủ ba ngày ba đêm ngụy long mới lên đi tới tu luyện thất xích long song phi đại trận đã hội tụ có thể sưng khổng lồ xích hà lực lượng bị một miệm hút vào dù cũng không còn cách nào để ngụy long tu vi tinh tiến một kia có thể tâm tình lại không tự chủ được biến tốt ngụy long từ trong túi chữ vật xuất ra to lớn tổ ngạc di cốt nhẹ nhẹ chấn động phía trên đất đá đem xử lý xong di cốt toàn cảnh hiện lộ ra hiện phía trên cốt văn cơ hồ tiêu tán có thể loại kia cường hãn khí tức ý nguyên bảo tồn một tia huyết nhục tựa như đồng óng ánh tinh thạch trong xương cốt thần hà bay lên chỗ càng sâu tựa hồ có nồng đấm hát sát bản nguyên lực lượng mới l a n lộn biểu hiện tại tầng ngoài thì là thủy hỏa lưỡng trùng thuộc tính lực lượng lẫn nhau tuần hoàn ngụy long xuất ra hát thiết chi thư sau đó đan vân chấn động theo ấ t thực lực đề thăng ta cần ngục r ì n h hợp chính mình nội bộ bảo thuật lực lượng thông thường tính vũ khí hoặc là bảo thuật đối ta không có dùng nguy long đánh rết tạ đông từ hắn trong túi chữ vật nhận được không ít bảo binh nhưng lại một kiện cũng không có luyện hóa liền hắn chính nguy long hết thệ cũng không dùng tới trừ phi thần ma vương binh nguy long mới có hứng thú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 Cùng Nguyễn Long trước kêu bắt h ngục ngục bảo bảo ẩn ẩn ta, ta đó nguy chấn long nuốt kim hỏa đẳng để hát thiết chi thư có thêm hỏa thuộc tính lực lượng mượn nhờ hát thiết chi thư càng lộ đem thủy hỏa lực lượng trình hợp tại một khối có khác khí tức tổ ngạc cốt văn cơ hồ tiêu tán có như c n lại là toàn lực xuất thủ thủy hỏa lực lượng ứng có thể để cho ngụy long tối cao tổn thương để cao nửa thành tà hữu có thể bảo đảm nhất nguyên trọng thủy cùng ngụ hỏa không còn là không bị khống chế chút xuống có càng nhiều tính nhắm vào ngụy long tại một năm nghiên cứu bên trong còn phát hiện tổ ngạc di cốt còn có cấp độ càng sâu hát sát bản nguyên lực lượng càng lộ đó là một loại cơ hồ có thể để người trầm luân lực lượng là thiên địa căn nguyên nhất lực lượng nguy long chỉ đắm chỉ một kia liền cảm giác chính mình có bị dị hóa phong hiểm cũng may là tại động thiên phúc địa hát sát bản nguyên vô pháp chân chính ăn một hắn hoang thú mới là thiên địa sùng nhi nguy long có thể cảm giác được tại hát sát bản nguyên trợ r ú t hạ cái hai đầu này tổ ngạc thủy hỏa lực lượng sẽ cực đoan khủng bố mà hắn dạng này từng chút một từ cơ sở nhất lĩnh ngộ muốn trả ra đại giới rất lớn đến thiên địa bản nguyên gia trì cảng ộ lý giải liền hội mạc danh lưu loát tổ ngạc di cốt bên trong thủy hỏa lực lượng cảng ộ bị nguy long ép k ô cái này tịch diệt vô số t u ế nguyện tổ ngạc lưu lại muốn tiêu tán bản nguyên pháp tắc lực lượng liền có thể vì ngụy long đánh xuống thâm hậu thủy hòa song lực cơ sở để hắn giống như chìm đắm đạo này trăm năm có thể nghĩ đầu kia làm loạn lao toan nghe sẽ đáng sợ cỡ nào ngủ ba ngày ba đêm ngụy long một lần nữa thu thập tinh thần thủy hòa song lực rót vào tổ ngạc di cốt bên trong mỗi một lần mang theo một mảnh nhỏ cốt phiến l i n h ngộ thủy hòa song lực ngụy long còn vô pháp c h ỉ n h hợp ra một cái thích hợp bản thân bảo thuật nhưng lại có càng trực tiếp chỗ tốt có thể xử lý tổ ngạc di cốt theo từng mảnh, từng mảnh cốt phiến lối vào ngụy long thân thể chậm rãi phồng lớn thẳng đến hết thẻ di cốt nuốt vào trong miệng hắn xưa nay chưa từng có đến hai triệu số lượng thân thể năng lượng cơ hồ khiến hắn muốn bạo t ạ c kia là khủng bố lực lượng đan vân trị một trăm điểm công pháp thánh hư kinh sơ khuy môn kính hát vượt tái tinh kinh đánh đầu thằng đó sát h à song linh pháp xuất thần n h ậ p hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì s á n h kịp đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực bát hoang chấn ngục kinh xuất thần n h ậ p hóa linh t ê phong thần thối xuất thần nhật hóa huyền h n h huyết đồn xuất thần nhật hóa phá vọng thuật xuất thần nhật hóa lam văn chiến giáp xuất thần nhật hóa bạo binh Hác thiết chi thư cực phẩm cực i k ê nguy cố văn. Cốt văn, đại lực cốt điêu đại văn. văn, văn thành. n t đại ạ r thái, i cực độ s ê trọ. Trạng thái, trọ. n g siêu cực độ siêu trọ. long dùng giống như đại quả c à đồng dạng ngon cái gõ gó đầu của mình là thời điểm l ĩ n h nộ g linh lung c h â n ý cũng là thời điểm ngưng tụ chính mình thần mã thể đi vượt qua thần mã kiếp nguy long hiện nay có sung túc năng lượng dự trữ cái này để hắn có mười phần mười lòng tin vượt qua lôi kiếp đến mức đối với người khác mà nói có thể xưng khó khăn linh lung trân ý hắn cũng cơ hồ tiện tay có thể phá c h ư ơ n một trăm linh tám vô cực thần mã thể không minh đảo như ngày xưa xích hà c h à n ngập áng m â y tung bay theo ngụy long muốn phá thần ma cảnh tin tức báo cáo vô số cao tầng nghe tin lập tức hành động đột phá thần ma cần độ lôi k i ế p không tiện tại động tiên h phúc địa bên trong tiến hành động tiên h phúc địa quy tắc không hoàn toàn mà lôi k i ế p đã là khảo nghiệm cũng là một loại rèn luyện tại phúc địa bên trong thường thường hội xảy ra ngoài ý muốn lại thêm phúc địa là tông môn căn cơ không thể mạo hiểm mà đột phá thần ma cảnh cùng đột phá kim đan lại có khác nhau kim đan chỉ có thể tính trong tông môn tầng đến thần ma cảnh giới thân thể thuế biến trước đó hết thể tích lũy hết thể nở rộ con mang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 liêu t hàn văn g không uyên t r o n không hề nghĩ ngợi vô tận thần dị thả ra vô tận quan mang cực thiên phong phía trên một tòa núi nhỏ nhảy vào trong tay hắn đệ tử chu trấn xuyên hỏi sư tôn xảy ra chuyện gì ngọn núi này chính là、Lá、linh khư động tiên trọng bảo một trong tên là cực tiên h phong cũng là cực có lực, chạm cánh cửa. cảnh thiên phong danh tự tồn tại, có hay không không thể nói nói vĩ lực, chạm tới thần binh cánh cửa. Hàn Văn Luyên nói, Nguy Long nghĩ phá thần ma cảnh giới, ta phải vì hắn hộ pháp. Hắn trưởng thành dù nhanh, giới, là tự tại, thể tới ta hay phá phải hộ pháp. dù ma vĩ vì đây ắ c có cửu tội thể với người không nhiều, không n h n cường vạn thần điện, không thể không đề phòng. thực một thể lực có cái đại, đề đ â cũng là ngụy long thông báo nguyên nhân đột phá thần ma muốn ngưng tụ thần ma thể lại muốn độ lôi k i ế p cần người hộ đạo bình thường đệ tử thần ma trưởng lão liền có thể bảo vệ nhưng bởi vì ngụy long thiên phú tuyệt cao hàn văn liền tự mình xuất thủ thần ma cảnh giới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 triệt để tuyệt vọng a nguy long c h ấ n áp một thế hệ hắn không có tận lực nhưng mà cùng hắn cùng một đời hệ các đệ tử không hẹn mà gặp bao p h ụ tại hắn bóng tối phía dưới chu lạc chỗ ở hợp hợp chi ý ta đã lĩnh nộ g đương nhiên cái này loại c h ấ n áp cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu chu lạc rốt cục lĩnh nộ g hợp hợp chi ý nghe tới tầng thanh như cùng nguy long đi hướng chu gia vấn trách chu lạc triệt để kích phát tiềm lực của mình đây chính là thiên tài làm người khác cho là bọn họ chạy tới cực hạn thời điểm còn có thể đi vào một bước để thăng tự thân lực bộc phát xuất ra trạng thái tốt nhất đúng thế chu lạc thừa nhận so sánh ngụy long cùng chung vô diễm hắn chậm một bước nhưng trung quy là bắt kịp kim đan chi cảnh gần trong căng tấc chân truyền chi vị gần trong căng tấc khuế động tâm tình còn chưa cao hứng quá lâu xuất quan liền nghe được ngụy long đem trèo lên thần ma đài chu lạc trái tim kia từ khuế động dây lắt ở giữa chuyển hóa thành bình tĩnh lại lần nữa tràn ngập động lực lười biếng thật có l ỗ i không tồn tại t ầ n thanh như nghe được tin tức này cũng là s ứ n g sở có thể hắn đã trên người ngụy long trải qua quá nhiều loại này cùng loại kinh ngạc kinh hãi kinh hãi hắn đôi tìm tới hắn phó giã trưởng lao nói cái này là ta phát hiện trước nhất thiên tài ta có ánh mắt tầng thanh như tuổi già an lòng ngụy long mặc dù không phải đồ đệ của hắn có thể hoàn mỹ phù hợp hắn tu luyện tín nhiệm mà đây chính là truyền thừa thần ma đài kia là đất đen đoán tạo giống như núi bảo đài gọi là thần ma sơn giã không tính sai phía trên bảo tồn lấy vô số thần dị có s ụ c sôi cũng có tịch d i ệ t có khốc liệt cũng có ấm áp lôi ngân tung h à n h cháy đen vô tận nơi này sẽ không có người thanh lý bảo trì thần ma đài rất diện mạo như cũ có tiền nhiệm đột phá sư huynh ho ra huyết cũng có chết tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn thần ma thần ma muốn thuế biến p h ẳ n g thể nghĩ đến đi ra một bước này kia ngươi chuẩn bị kỹ càng đem sinh mệnh của mình để ở phía trên rồi sao thần ma là cái gì làng địch phản tiên thiên là thành tựu nội tâm mình chi thần nội tâm chi ma là vô số ngày đêm tu luyện là hướng thiên địa cầu lấy tranh đoạt là tự thân siêu thoát cũng là chân chính chất biến hàn văn uyên tại ngoài trăm dặm hộ đạo một nhóm trưởng lao ở phía sau nếu không phải động chủ liêu thần tông có chuyện quan trọng tại thân hộ đạo đội hình còn muốn lớn hơn đại đệ tử có thể chuẩn bị kỹ càng hàn văn uyên thần dị bộc phát thanh truyền v à dặm đây là một loại đặc thù thừa nhận không phải nói đột phá thần ma cảnh chính là duy nhất thành công có thể đứng lên thần ma đài đệ tử có tư cách có dũng khi đứng tại trên đó đệ tử đã xong thành công mà thông môn cũng thừa nhận hắn thành công tại thời khắc này vô số người sẽ thấy một màn này đây chính là linh khư động thiên tại nam hoang thống trị bất kể ngụy long cuối cùng là thành công vẹn vẹn tầng tầng lớp lớp mấy năm một lần thần ma đài độ kiếp chính là một loại tự thân cường đại biểu hiện linh khư động thiên thậm chí chưa từng nghĩ tới dùng cái này hiện lộ rõ ràng cái gì chỉ là đến thần ma cảnh giới một bước này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 cũng là m ộ Thần loại k á c truyền thừa. t h ma đài bên ngoài viên ngàn dặm hoàn toàn không có người ở hoang thú hoặc lấy nhân tộc đều không thể tại nơi này sinh tồn cái này là kinh lịch không biết nhiều thiếu lôi k i ế p đoán tạo ra s ơ n đài ẩn chứa vô số cường giả khí tức khi bọn hắn muốn cùng thiên địa thời điểm chiến đấu sẽ không có mảy may c h ó i buộc sẽ đem tất cả tích lũy hết thệ phóng xuất ra không cô phụ chính mình tu hành bản thân liền là chính mình sự t ỉ n h ngụy long nội tâm dần dần trong vắt sau một ngày hắn mở hai mắt ra linh lung trần ý vô tích khả cầu kỳ diệu chỗ thấu triệt linh lung không thể thấu bạc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 tâm bình tĩnh đến tù sát từ cứu cực lực lượng khám phá lực chi đạo xác định về sau căn cơ đến đẩy ngang vì chính mình ngày sau chiến thuật thể hệ trôn xuống p h ú c bút lại đến tu luyện đệ nhất định lý phát hiện hoài niệm kia là c ư ờ n g c ư ờ n g xuyên qua bất t a n tâm mọi người đồng tâm hiệp lực là ngụy long lần thứ nhất có liên quan tới cái này thiên địa sở hữu nơi này nhân tộc đồng dạng có máu có thịt lại đến cái gọi là t h i ê n tài vô địch là cỡ nào tịch mịch tung hoành bộc phát đến tu luyện đệ nhị định lý phát hiện chăm chỉ cố gắng cũng được vai lý tả thuyết cũng tốt những n à y tất cả mọi thứ chứng kiến hắn một đường đi tới mỗi một khắc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 mặc cho ngươi công pháp kiếm thuật đao pháp có bao nhiêu lợi hại thiên biến văn hóa ta tử dốc hết sức hàn g c h i một t r ư ở n g vô tán một quên o a n h bạo không có cái gọi là thế yếu chỉ có một đường n h ậ n ép đây chính là ngụy long con đường cho dù có một ngày cùng thiên địa là địch kia sai cũng là thế giới phá vỡ lớp m à n g kia nhìn thấy bản ngã mệnh cung bên trong kim đan phát sinh chất biến ngụy long trong lòng hơi động đại lượng năng lượng rót vào trong đó thánh cư kinh từ sơ khuy môn kính lại đến đăng đường nhập thất ngụy long gây hốc hát đi có thể hắn không có chút nào do dự trực tiếp từ đăng đường nhập thất để thắng tới lô hỏa thuần thanh đại lượng c ả m nộ phun lên ngụy long trong lòng thể nội đại lực cốt văn không ngừng đổ sụp một loại càng thêm cường hoành bản nguyên cốt văn tạo ra cái này phút chốc ngụy long mới hiểu được cái này là pháp tắc lực lượng so thuế biến thừa số dụ phát đại lực cốt văn càng thêm phù hợp con đường của hắn cốt văn đ ó n g ánh giống như mạ vàng kim đan ẩm v à n g biến hóa bên trong sinh ra một cố như yên như hà pháp tắc quan mang kia là thân ma khí một loại lực lượng mạnh hơn ngụy long nội tâm hiện lên thánh khư kinh các loại thiên trường này môn vô thượng bảo điện đã lô hỏa thuần、thanh.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 đây là một loại triệt để thuế biến thoát thai hoàn cốt thuế biến b ả o huyết b ả o cốt đầy tràn toàn thân ngụy long nội tâm nói không ra thoải mái cảm thụ được thân thể của mình không ngừng cường hóa đại lực cốt văn biến thành vô cực cốt văn chất dinh dưỡng để hắn nhanh chóng thuế biến căn cơ căn cơ q u á cường đại giống như nhà cao tầng sinh ra huyết tinh hà ngọc cốt văn cho nên thần kỳ lực lượng ở trong đó ấp ủ một tháng sau ngụy long toàn thân thuế biến hoa tất mệnh cung bên trong thần dị đan vân tiêu thất chỉ có kim đan tái sinh thuế biến càng thêm tiếp cận bất hủ lại phía trên lộ xác ra cuộn trào thần ma khí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 tên là vô cực lực lượng không cấp sinh hữu cực cái này lực lượng cùng ngụy long tự thân con đường tương hợp đặc điểm cũng là đ ơ n nhất chín lần lực lượng gia trì chín lần hủy diệt lực lượng gia trì khắc chế thiên địa hết thể t h ổ tính là lực cực đạo nơi này lực cũng không phải như chỉ lực lượng mà là một loại c à n g bá đạo hơn khủng bố lực cực đạo là vô địch tín n i ệ m cùng vô địch tâm thống hợp mà thôi sức mạnh cường hãn ẩn chứa ngụy long nội tâm một mạc tín n i ệ m mặc cho ngươi công pháp kiếm thuật đao pháp có bao nhiêu lợi hại thiên biến văn hóa ta tử dốc hết sức hàn tri một trường vô tán một quyền a n h bạo vô cực thần mã thể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 trên thực i ề u l tế tạ đông cũng là như thế đáng sợ sinh mệnh lực ngoan cường như vậy đáng tiếc tử cực bát hoàng quá biến thái xem như vô cực lực lượng hình thức ban đầu tử cực bát hoàng đã có vô địch tín nhiệm cùng vô địch hủy diệt lực lượng t ạ đông bị đánh nát thần khu hạnh tâm liền vô pháp vắn hồi thiên địa đột biến trong vòng trăm dặm lâm vào trong một vùng phế tích vô tận rách nát chi y ở trong đó ấp ủ kia là thánh khư kinh kinh khủng nhất c h â n ý giấu tại chỗ tối hàn văn nguyên đám người nhìn thấy một màn này cả kinh nói vạn vật quy hư chỉ ở truyền thuyết bên trong dị tượng mệnh luân đột phá kim đan hội có thiên địa bản nguyên cộng minh sinh ra dị tượng mà kim đan phá thần ma thì là thần ma thể lực lượng đi cải biến thiên địa là ta cải biến thế giới thường thường đến nói dị tượng càng là kinh người tự nhiên thực lực c à n cường không hổ là nắm giữ t ử khí đông lai tử cực bát trụ dị tượng thiên tài a hàn văn n g uyên cả đám cảm thán tần thanh như vỗ tay hướng các vị trưởng lão cười nói cái này là ta trước tiên phát hiện đệ tử thiên tài a nhưng mà thiên địa lại lần nữa phát sinh bột biến vạn vật quy hư về sau thiên địa lại biến h ắ c sát chi khí vô tung thay vào đó là giống như động thiên phúc địa đồng dạng xích hà lực lượng vô tận thần dị lại trong đó diễn hóa liền như là trời đông về sau ấm áp ánh nắng đẩy ra hết thẻ vân vụ hà khí mờ mịt thần dị liên tục xuất hiện hình như có pháp tắc tiếng chung vang lên nhìn trộm vô tận m ặ danh khổ tận cam lai tam dương khai thái hàn văn nguyên cái này vị đại trưởng lão cơ hồ nghẹn n à o chỗ tối vô số nhìn trộm thế lực cũng là nghẹn n à o như vẹn vẹn vạn vật quy khư hoặc là tam dương khai thái hắn nhóm còn có thể tiếp nhận có thể cái này loại t r ư ớ c có sau có đã có lại có hoàn toàn tương phản lượng trùng dị tượng lệnh vô số người tắt tiếng thánh hoàng năm 1042, tu hành chưa đủ ba mươi năm ngụy long phá thần ma cảnh giới dị tượng kinh thiên ngụy long mắt thấy thiên địa dị tượng hiển hóa trong đó tiếp tục biến hóa vô cực lực lượng nhiều thần dị biến hóa giống như đang diễn hóa vô cực hữu cực chí biến chương ấ p đ một trăm linh chín để lôi phách ngụy long giờ phút này thân thể triệt để thuế biến vào thần ma hàng ngũ chất biến để thằng sau vô cực thần ma khi tại cơ thể bên trong không ngừng cấu tạo vững chắc khí cơ vận chuyển thông đạo huyết dịch xương cốt tính cả hết thể đều là phát sinh thần dị biến hóa thành cựu thần mát thể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 để ngụy long không có trở ngại chậm rãi đến đến không trung hắn chi thần ma thể không giống lôi hỏa thể chất đồng dạng thần dị tràn ngập cũng không giống thần lực vầng sáng đồng dạng bên ngoài mà ra ngụy long đứng tại giữa không trung tử sắc thần ma khí tung hành người liền vô hình vặn vẹo hắn không có bên ngoài vô cực lực lượng nhưng mà cái này thần dị quá khủng bố trực tiếp vặn vẹo bên ngoài mời hà nhìn trộm mời sao không chịu hắn khống chế muốn đi vào quanh người hắn ba trượng sự vật đều muốn trước chịu đựng vô cực lực lượng nghiền ép mà vô cực lực lượng cường hành ở chỗ cứu cực lực lượng ở chỗ trầm trọng hủy diện ở chỗ vô địch tín nhiệm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 đã x o n g có như thế cường giả khí tức để hàn văn n g u y ê n cái này vị thần ma vương cảnh giới cường giả cũng kinh ngạc không thôi nên là một đường đều là dùng tạo hóa tham thiên linh dẫn pháp đột phá thích hợp nhất chính mình con đường linh khư động thiên nối thẳng thần ma vương cảnh giới bảo điện thánh khư kinh bên trong một phần xuyên qua thủy trung đỉnh cấp phá cảnh c h i pháp chính là dùng tự thân tạo hóa đi tìm đột phá linh cơ dùng loại phương pháp này không có dự gốc nói chuyện muốn đi ra con đường của mình như thành thường thường làm ấy ngàn năm khó gặp thiên tài không thành hết thể đừng nói mà như ngụy long như vậy cực độ tín nhiệm chính mình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 một nhóm trưởng lao giúp nhau trâu đầu ghé thai có vạn vật quy hư tam dương khai thái lượng chủng kinh người dị tượng phía trước hắn nhóm nhòm ngó một tia ngụy lòng tự thân tích lũy sớm đã không lo lắng cái này đệ tử thành công hay không vấn đề nói đùa kẻ này một thân khí tức kinh thiên địa khóc quỷ thần lượng chủng cơ hồ tương phản có thể đồng quy căn bản bản nguyên dị tượng dạng này nếu vẫn thất bại vậy người khác độ thần ma kiếp còn có thành công sao thần ma kiếp cũng sẽ không bởi vì người độ kiếp thiên phú cao liền tự động nâng cao kiếp số chỉ là thiên địa vận chuyển một cái quy luật người thiên phú lại cao cũng sẽ không để thiên địa coi trọng mấy phần thật giống như ngươi bảo hộ hoàn cảnh hoặc là phá hư hoàn cảnh cái này cùng thiên nhiên lại quan hệ thế nào ngươi chỉ là tại bảo vệ chính ngươi mà thôi thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu tại thiên địa mặt trước cho dù ngươi lại cường hoặc là yếu hơn nữa lại có thể thế nào đâu dù cho có người cường hành đến đem này phương thế giới cạo chết cũng bất quá là một cái luân hồi mà thôi thế giới trở nên đi nắng cũng sẽ một lần nữa tỉnh lại chỉ có sinh hoạt ở trong đó sinh linh đổi một nhóm đây chính là lôi k i ế p nó là thiên địa vận chuyển quy luật giống như xét đánh trời mưa đồng dạng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 ngươi lại tự kỷ thiên địa cũng sẽ không thay đổi cái gì ngụy long nhìn qua nhanh chóng ngưng tụ l ô i k i ế p cảm giác thân thể một cái tình trạng ngưng tụ thần ma thể về sau lớn nhất cả i biến chính là hắn có thể đạt đến ý niệm đến động tác liền có thể đến trừ cái đó ra chính là thân thể biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thọ mệnh đại khái có thể đạt đến tám trăm đến một ngàn năm mặt khác tử cực kim đan cũng phát sinh biến hóa kinh người theo đan vân lộ s á t thành thần ma khí kim đan càng như trứng gà đồng dạng có thể trù tính chung thân thể hết thảy ngụy long rõ ràng dù cho kim đan phá diệt hắn cũng chỉ là trọng thương mà không phải bỏ mình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 thậm chí như hướng phía trước suy nghĩ mệnh luân cảnh giới muốn l ĩ n h nộ g từ hư hóa thực chân ý kim đan cảnh giới sẽ tự động l ĩ n h nộ g hợp hợp chi ý cũng là như thế m ở mệnh luân lúc mệnh hỏa c h i hư ngưng tụ mệnh luân c h i thực là tạo hóa c h i hư phản chiếu siêu p h à m c h i thực mà kim đan cảnh giới bởi vì có mệnh luân tích lũy có thể đi một ít đường tắt có thể y theo tiền nhân con đường đi ngưng tụ kim đan lại đi phân một cái đủ loại khác biệt cuối cùng là thần dị từ hư hóa thực đến thiên địa bản nguyên gia trì đến thần ma cảnh giới cũng có thể trước khi đi bối con đường phía trước chỉ là bởi vì lôi kép quan hệ như không nói trước lĩnh ngộ linh lung chân ý cho dù có thể ngưng tụ thần ma thể có thể cũng thời gian ngắn vô pháp khống chế thần ma thể lực lượng lôi k i ế p phía dưới liền cho bùi mà tại thần ma cảnh giới muốn lĩnh ngộ linh lung chân ý chính là không biết nhiều thiếu tiền bối cho bùi tại lôi k i ế p phía dưới những cái kia may mắn vượt qua tiền bối tổng kết phương pháp sau đó t r ầ m rãi mở rộng hình thành lệ cũ hoang thú huyết mạch càng thuần túy hắn t r ù n g tộc truyền thừa liền càng mạnh mà nhân tộc thì là dùng văn bản tương truyền so sánh dưới vạn thần điện những cái kia thần tử nhóm ngược lại không có rõ ràng phân chia rất dễ dàng liền mất khống chế ngụy lòng suy nghĩ b ẩm ẩm thiên địa phong vân biến sắc lôi xà điện long cổ vũ kia lôi quang tràn ngập đường hoàng khí cơ cồn phong phấp huế gợi lên ngụy long thân hình cao lớn nói thật lĩnh ngộ linh lung chân ý là chính ngụy long đi đến một bước kia mà về sau thân thể năng lượng tốn hao lớn nhất chính là thăng liền thánh khư kinh hai cái tiểu cảnh giới tiêu hao đại khái một phần ba tổ ngạc rất mạnh nhưng mà di cốt s á c thực qua đi quá nhiều tuyến nguyệt nếu không phải b ả o cốt tự thân thần dị chỉ sợ sống không tới bây giờ thần ma khí nam điểm công pháp thánh k ư kinh đăng đường nhập tất sát hà song linh pháp xuất thần nhập hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì s á n h kịp đại điệu tri tâm đăng phong tạo cực bát hoang c h ấ n ngục kinh xuất thần nhật hóa linh kê phong thần thối xuất thần nhật hóa huyền ảnh huyết đ ộ n xuất thần nhật hóa phá vọng thuật xuất thần nhật hóa lam văn chiến giáp xuất thần nhật hóa b ả o binh hát thiết chi thư cực phẩm kiên cố đ i ê u văn đột phá thần ma cảnh giới thần ma k h í chỉ có năm điểm là ngụy long từ trước phá cảnh về sau điểm số thấp nhất mà lúc đầu hát vượt t o á i tinh kinh triệt để dung nhập thánh k ư kinh lĩnh ngộ bên trong đại lực cốt văn cũng biến thành vô cực cốt văn chất dinh dưỡng vô cực cốt văn nhân tự thân tạo ra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 t h nguy ế t k long trong lòng hơi động đại lượng thân thể năng lượng dùng cho đề thăng thần ma khí tầm thứ đào mắt ở giữa liền từ năm điểm tới đến ba mươi mốt điểm nguy long thể chất tái sinh t h i biến thần ma cử biến mỗi một cái tiểu cảnh giới thực lực liền có thể có đề thăng nguy long trực tiếp vào thần ma tứ biến tầm thứ đột phá đến thần ma trung kỳ một cái thượng vị thần bản thân thăng hoa thần lực kết tinh một tiết tổ ngạc di q u ố t chỉ đủ thánh khư kinh đề thăng hai cái tầng thứ cộng thêm tự thân cảnh giới đột phá một cái tiểu tầng lần nữa ngụy long còn lưu lại đại khái một phần m ư ờ i không đến thân thể năng lượng dùng đến khôi phục khả năng tồn tại thương thế theo các loại bảo thuật cùng với chủ tu công pháp cùng với tự thân tu vi đề thăng cần thiết thân thể năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều chỉ sợ ngày sau dùng tại siêu tập tài nguyên thời gian nhiều hơn một chút thân thể năng lượng tiêu tán ngụy long toàn bộ thân thể xấu số giới có chút may mắn phát triển tự thân thế lực quyết định cảm thụ thoáng một phát thể nội mênh mông lực lượng ngụy long tay phải k h é động hắt thiết chi thư trong tay hắn ngưng tụ lý do an toàn còn là chủ động xuất k í c h ầm ầm đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống ngụy long chỉ cảm thấy mình bị vô hình khóa chặt có một loại trốn lượt chân trời góc biển cũng vô pháp tránh khỏi cảm giác hắn thân ảnh tại chỗ tiêu thất đã hướng n ổ thân mà khởi hướng chân trời phi nhanh Cái này là bí mật quan sát các sát im này quan trưởng lặng, những này sống năm lao quái nhóm. Hai mặt nhìn nhau. Đây là mấy lao la bí mật trăm tần thanh như sớm đã đối ngụy long bất kỳ cử động nào không cảm thấy kinh ngạc cười hắc hắc nói cái này là ta khai quật thiên tài cái này là đối chính mình tự tin a đối mặt giống như roi đồng dạng hung hăng rút tới lôi k i ế p lực lượng ngụy long chỉ là nâng quyền đánh tới lôi đình như đao thẳng tắp lao xuống không có chút nào do dự căn bản không quản ngụy long phải trang phản kích ngụy long cũng chỉ là tại một tay đỡ lấy hát thiết chi thư đem vô cực lực lượng quản chú trong đó thiên địa nổ tung ngụy long toàn thân tắm rửa tại lôi quang phía dưới đây chính là lôi kiếp điểm mạnh mặc dù ngăn trở không ít nhưng mà lôi điện g ú t nhau chuyển lực lượng rất lớn tựa hồ thể chất lại phát sinh thuế biến lôi đỉnh tựa hồ tại hủy diệt bên trong lần chứa sinh cơ ngụy long phát hiện thân thể của mình tính cả vô cực lực lượng đều có tăng trưởng hai người ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết ngụy long thân thể run r à y hai lần lâm vào trầm tính suy nghĩ bên trong cái này lôi k i ế p đem hắn vết thương nhẹ có thể cũng chính là như thế ngụy long đem hát thiết chi thư thu hồi c ự a n g ngực đứng ở thiên địa ở giữa không phản kháng nữa lao tiên lôi phách ta đi c h ư n một trăm mười định phong ba ngụy long cân nhắc lợi và hại về sau phát hiện dùng hắn hiện nay nhảy lên vào thần ma trung kỳ thực lực h o à ngụy toàn có thể cho n có để lôi l kiếp bổ. Dù cho về sau ư ỡ đạo lôi kiếp long muốn h ả o h ả o trải nghiệm lại càng không cần phải nói lôi k i ế p còn có thể làm thân thể cùng vô cực lực lượng tiến thêm một bước kết hợp thuế biến hắn muốn làm gì tự tin quá mức phó giá cùng ngụy long quen thuộc sớm cho thấy thái độ duy trì hắn nhìn thấy một màn này có chút quan tâm sẽ bị loạn còn dư một nhóm trưởng lão cũng lộn xộn lần lượt nhìn về phía đại trưởng lão chúng ta là đến hộ đạo sao cái này tiết tấu không đúng muốn hay không nhắc nhở hắn thoáng một phát đâu đại trưởng lao tiền nhiệm cũng là thiên tài trong thiên tài vượt qua thần ma tiếp thời điểm tích lũy rất là thâm hậu tuyệt không tao nộ nhiều lớn nguy hiểm có thể nhìn thấy ngụy long một màn này hắn có chút xem không hiểu vô ý thức nhìn về phía tầng thanh như hiểu rõ nhất ngụy long tình huống đương nhiên là tầng thanh như cái này vị nhãn lực thật rất kinh người ta cảm thấy hắn hẳn là có nắm chắc ngươi nhóm cảm thấy thế nào tầng thanh như cũng có chút đoán không được có thể hắn còn là đối ngụy long có một loại chất mật tự tin muốn không chúng ta xem trước một chút đệ nhị đạo lôi k i ế p biểu hiện đệ nhị đạo lôi k i ế p thẳng tắp bổ chúng ngụy long không có phòng hộ cũng không phản kích thật chỉ dùng tự thân thể chất cùng tu vi đi kháng lôi k i ế p lực lượng từ đầu bổ tới đôi thâm nhập vào k h u ấ y động thân thể tất cả mọi thứ có thể cũng tại phá hủy thời điểm lưu lại một loại tạo hóa lực lượng lệ n h một lần nữa khép lại sau thân thể càng thêm cường hành ngụy long quần áo biến thành cháy đen tại không trung run dày mấy hơi thở mới chậm rãi một lần nữa nắm giữ thân thể lôi điện còn có tê liệt lực lượng xác thực không dễ chịu ngụy long quần áo là hắn chuyên môn đính làm có thể lớn nhỏ biến hóa bà cụ tuy là hạ phẩm bà binh có thể cực kỳ thích hợp hắn ngụy long đầu ngón tay một điểm tả h ư u hai cánh tay thủy hỏa lực lượng đụng một cái hà khí m ở mịt đem ngụy long thân thể trần trốn b a o khỏa ngụy long đem xù lông đồng dạng tóc c h ả y vớt một lần nữa trở nên mềm mại lôi k i ế p lực lượng còn tại trong phạm vi chịu đựng dù ngụy long sợ chết tâm tư còn có dư lực quan tâm tạo hình đã nói lên lôi kép còn vô pháp tổn thương hắn thế nào ánh mắt của ta không sai a thần thanh như cười cùng một nhóm trưởng láo giao lưu các trưởng lao khác ngược lại không có nói đùa tâm tư nội tâm chỉ còn lại vô tận cảm thán kẻ này bất phẳng a nguy long không hề biết trong lúc vô hình lại lệnh một số người hoài nghi khởi tu luyện lẽ thường hắn chỉ là nhìn trên trời lôi kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp từ tổn thương đi lên nói tương đương với mới vào thần ma cảnh giới cường giả nhất kích lực lượng mà đệ nhị đạo lôi kiếp lực lượng đến đến thần ma đệ nhị biến tầm thứ cơ hồ gấp bội trừ tổn thương bên ngoài còn có rèn luyện thể chất cùng với tự thân thần dị tạo hóa lực lượng cũng tại gấp bội gia tăng đệ tam đạo lôi kiếp tại nửa khắc sau rơi xuống nô nguy long đánh run một cái đệ tam đạo lôi k i ế p lực lượng tương đương với thần ma sơ kỳ cường giả một kích toàn lực ngụy long trực tiếp buông ra phòng ngự lôi điện tê liệt lực lượng để hắn trực tiếp chịu một cái đủ bất quá trung quy không sao còn là quá mạnh ngụy long từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ quần áo khác thần ma khí vởn quanh toàn thân liền lại trở lại trạng thái như cũ đệ tam đạo lôi k i ế p tuy mạnh có thể cũng chỉ là phổ thông thần ma sơ kỳ cường giả nhất kích so với ngụy long mới vào thần ma cảnh giới thực lực khả năng cũng không bằng thống chi thêm điểm đề thăng về sau cũng chỉ có lôi điện tê liệt lực lượng để hắn nhận một chút tổn thương thiên địa kiếp vân tán đi thần ma trên đài chỉ có một cái giống như thần nhân bị lực vô hình bao phủ thanh niên vượt qua một trận đối với người khác mà nói hung h i ể m khó lường lối kiếp mà hắn tựa hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ mà thôi ta linh khư động thiên phục hưng đương tại này hàn văn n g uyên thần tình kích động nghĩ hắn cỡ nào tâm cảnh giờ phút này cũng có chút thất thố có thể thấy được ngụy long mang đến cho hắn nhiều lớn kinh ngạc cho dù tại ngụy long phá kim đan thì nhìn thấy t ử khí đông lai tử cực bát trụ các loại dị tượng nội tâm đã có chuẩn bị qua có thể đến vượt qua lôi kết lúc còn là đổi mới quan niệm của hắn cái này vị đại trưởng lão từ b á n huyết thần hy m ệ n h hỏa lại đến m ệ n h luân kim đan đều có thể vị tuyệt thế thiên tài cùng tại về sau thần ma cảnh giới thần ma vương cảnh giới thành vì một phương cường giả hùng chủ c h i t để hối đoái tiềm lực của mình có thể giờ phút này nội tâm nhưng không khỏi sinh ra mấy phần hoang đường cùng ngụy long so sánh ta toán cái gì thiên tài ngụy long tại thiên địa ở giữa lẳng lặng trầm tư một lát không người trước cái dày chỉ cho là đây cũng là cái này vị không đi đường thường đệ tử đốn nộ thi ý bị lôi kếp đánh gãy xuất g a hát thiết chi thư mở lại một cái tân trường tiết tên là thần ma tri cảnh tại hắn lại mở một cái tiểu chuyên mục gọi là định phong ba ngày bốn tháng một tại thần ma đài lĩnh hội linh lung trân ý vượt qua thần ma lôi kiếp sư minh tiền bối tại lưu lại vô số vết tích đều khẩn trương chật vật chỉ có ta bông ra phòng ngự trực diện lôi kiếp quả nhiên kháng trụ lôi kiếp viết xuống bản này càng lộ ngụy long ấp ủ một hồi lại nói không cần để ý tu luyện trên đường các loại khó khăn không ngại một bên nếm thử hoàng thị mỹ vị một bên tùy ý đột phá nội tâm vô địch tín n i ệ m cùng với lạc quan tinh thần thắng qua thiên phú cùng tài nguyên cái này vốn là một kiện tập mãi thành thói quen sự tỉnh lại có cái gì cực khổ đâu Ta c hà, qua đi đi qua hàn văn uyên cùng với tất cả trưởng lão đợi đến ngụy long thu hồi hát thiết chi thư mới tới gần tới hắn nhóm không khỏi không cảm khái không hổ là linh cư động thiên từ trước tới nay thiên phú cao nhất tuyệt đệ tử thật là mỗi giờ mỗi khắc lại không suy nghĩ đốn nộ trái lại cùng bản thân so sánh một ít trưởng lão không từ sinh ra hổ thẹn chi ý hắn nhóm đột phá thần ma cảnh giới về sau phảng phất mất đi động lực mặc dù cũng tại tu luyện có thể nhiều khi cũng chỉ là tu luyện rốt cuộc không có mệnh luân kim đan tầng thứ kia cố kiên quyết ở đâu như ngụy long cưng ơ cưng ơ vượt qua hung hiểm lôi tiếp căn bản không nghỉ ngơi trực tiếp đem cảm ngộ viết xuống không hổ có thể có được hôm nay thực lực a phó giá nhìn một chút ngụy long lại nhìn một chút tầm thanh như đối người sau cũng là sinh lòng kính n g ngụy long còn chỉ ở hoang thôn thời điểm bên cạnh vị lão hữu này liền nhìn ra hắn tiềm lực một nhóm trưởng lão cũng là gật đầu lo lắng ngụy long quá cố gắng mật chết liền không tốt khuyên nhủ tu luyện phải chú ý khi nắm khi bông nắm chặt thời gian cố nhiên trọng yếu có thể ngươi còn trẻ không cần quá độ mệt nhọc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 đối phân điện đến nói là tổn thất to lớn cơ hồ là một phần năm lực lượng đối với toàn bộ vạn thần điện đến nói một cái thượng vị thần cũng không phải nói chết thì chết thần duệ thần tử chết không đau lòng bởi vì tiền kỷ tu lợi nhanh thần tộc thường thường đến thượng vị thần c h i cảnh tính tình sẽ từ từ khôi phục bình thường mà lại trung vô diễm tiếp nhận vương gia đại biểu linh khư động thiên tại nga khẩu thành làm gia bố trí tính cả hương an quận thần ma chu gia cũng nhất định phải tiếp nhận nhất định đốc gia nam hoang phân điện ngày tốt lành chấm dứt chỉ là bọn hắn cũng đang bày ra trả thủ đợi đến sự tình bình ổn xuống tới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 phổ thông đệ tử chứ ngưỡng vọng còn có thể nói cái gì cái gì đều nói không nên lời đến mức ngụy long tiền nhiệm mười hỏi mười đắp cũng bị lẩn ra cũng may tại một ít trưởng lao phủ lên h ạ tôn phong hàn rốt cuộc đã khiêu chiến thành vì phản diện tài liệu rằng dạy người muốn đi học ngụy long xem trước một chút ngươi có tôn phong hàn thực lực như thế tôn phong hàn lại bị lôi ra đến tiên thi chân truyền đệ tử cái gì cái này là tu luyện cái này là gạt người a chân truyền đệ tử lâm vào tiền nhiệm tầng dưới chót đệ tử cái chủng loại kia không chân thực ảo giác mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị một h nhóm Long quả nhiên bình yên vượt t qua ầ kiếp, trưởng lão những cái kia vị ngụy long hộ đạo nói cho bọn hắn các đệ tử nhiều hơn cùng ngụy long giao hảo nhằm vào lao chân truyền đệ tử có chút đều là đến hơn ba trăm tuổi trung lão niên những trưởng lão kia liền không nói nhiều một phương diện cái này là đối ngụy long bảo hộ không được lộ ra quá nhiều hư thực một phương diện khác thì là cửa đối diện đệ tử bảo hộ sợ bọn họ tâm tính sụp đổ mà một ít bê quan trưởng lão càng làm một b ư ớ c một cái trước mắt cái kia mới đang vị chân truyền tiểu ra hỏa liền bắt kịp ta cực kiếm động thiên bạch thanh nguyên năm đó thua ở ngụy long c h i thủ đoạn kiếm minh trí lộ ra không ta chi kiếm là cực kiếm động thiên cấp cao nhất kiếm đạo tư chất hơn m ư ơ i năm ở giữa thực lực đột nhiên tăng mạnh đã kim đan trung kỳ sắp đột phá kim đan hậu kỳ nghe tới ngụy long vượt qua thần ma kiếp tin tức lúc hắn trầm mặc sơn hải đạo tiên triệu vô bạch cũng là nhất thời thiên tài tính tình p h ó n g khoáng hắn năm đó thua ở ngụy long c h i thủ xâm nhập đại hoàng sáng tỏ sơn hải chi ý kia là như núi như biển đồng dạng lòng dạng hắn bị nhận vì thế hệ này nhân vật thủ lĩnh tu vi đã là kim đan hậu kỳ hắn tại nín thở một cái làm ngụy long đột phá thần ma cảnh giới tin tức truyền đến thời điểm hắn uống ở ngực ba ngàn đàn rượu miệm bên trong căng phồng chết biến thái ta dựa vào vô tình Các loại, từ biên Yến Yến qua quan cự lập thành lại đến cự ngạc sơn tài nguyên khoáng sản sự kiện ngụy long cường lạnh cường đại vẹn vẹn thông qua rất nhẹ nhàng tự thuật liền vẫn có thể cảm nhận được càng kinh khủng còn là hắn tiên phú từ một cái hoang thôn thiếu niên trưởng thành là hiện nay thần ma cảnh giới cường giả mới bao lâu trôi qua không đến ba mươi năm mà thôi ngươi cảm thấy vài vị công tử bên trong có ai có thể cùng ngụy long so sánh hiến lập phong hỏi nội thị c h ư vương c h i tử xưng công tử nội thị là một vị lão nhân theo hiến lập phong hơn ba trăm năm hắn nói chỉ có vương c h i cựu tử công tử hiến hạo tương lai mới có thể so với hắn hạo nhi cũng đúng chỉ có hắn hiến lập phong cười một tiếng khoe miệng phun ra ý cười hiến hạo là hắn đệ cựu tử hiện nay còn chưa sinh ra là hiến lập phong cùng ngũ hành động thiên đại trưởng lao trịnh n g u y ệ t tuệ dựng dục hải tử còn muốn gần ba mươi năm mới có thể sinh ra nhưng bởi vì hắn là thần ma vương hắn mẫu cũng là thần ma vương cừng giả hiện nay thần dị đã thành đến hắn tự mình ban tên có thể thấy được đến cỡ nào coi trọng t i ế n lập phong tin tưởng nội thị phán đoán còn chưa xuất sinh hiến hạo từ sinh ra sinh mệnh khí tức đến cuối cùng sinh ra sẽ hao phí hơn bốn mươi năm thời gian hội có vô số bảo dược bảo đan bảo huyết thậm chí thần huyết tầm bổ, vẹn vẹn trịnh n g u y ệ t tuệ vì thai n é n đứa bé này liền muốn nguyên khí đại thương rơi xuống một cái tiểu cảnh giới hiện nay mới trôi qua mười năm hiến hạo còn chưa thành hình nhưng mà thần dị đã hiện hiện là hắn cùng trịnh nguyễn tuệ kết hợp hoà mỹ còn chưa xuất sinh đã xong ở lúc hàng bắt đầu hiến hạo tài năng cùng ngụy long so sánh từ hà đậu tiên ngũ hành đậu tiên từ vạn thần điện đến cực kiếm đậu tiên sơn hải đậu tiên lại đến đại yên vương triều vương tộc từ hà đậu tiên ngũ hành đậu tiên cùng với rất nhiều hầu p h ụ các đại thế lực đều là đem ngụy long tin tức mang lên trên b à n đồng thời bởi vì hắn chuyên môn thành lập một tin tức tiểu tổ thu thập tin tức của hắn không hắn nếu nói kim đan cảnh giới chỉ là nhận được quan tâm tia đến thần ma cảnh giới sẽ có thể chi phối đại yên vương triều bộ phận thế cục mặc dù không phải thần ma vương như thế chiến lược chiến lược nhưng lại có thể một mình đảm đương một phía là chân chính nội tình chiến lược l i ê n như là tại cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản một án cùng với liên lụy r a các loại ở phương diện này chân truyền l i ê n không đủ cần một cái thần ma cảnh giới trưởng lao áp trận cân l i ê n có thể xuất ra chiến lược mới thật sự là cường mà trái lại vạn thần điện phân điện chết một cái tạ đông không tốt lại điều người k i a cuối cùng chỉ có thể yên lặng ăn thiệt thòi đây chính là thiên địa vận hành quy tắc thần ma cảnh giới có thể trực tiếp tăng cường một cái thế lực nội tình dù cho như linh khư động thiên cường đại như vậy thế lực mỗi nhiều ra một cái thần ma cảnh giới cường giả cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình đặt tới thần ma cảnh giới ngưng tụ thần ma thể vượt qua lôi k i ế p con đường tu hành triệt để định hình thần ma vương cũng chỉ là đem tự thân thuế biến thần dị lực lượng triệt để dung nhập vết dịch xương cốt bên trong không ngừng lớn mạnh có thể tổng thể mà nói chỉ là căn mạnh mà không phải giống như chất biến đồng dạng lực lượng mà ngụy long tiền đồ có thể thấy được q u a n minh cái này phút chốc bát phương chấn động vô số thế lực vô số ánh mắt đều là rơi vào ngụy long thân bên trên cũng có người một ít tin tức bắt đầu lưu truyền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 đã chuyển tu thánh khư kinh ưu tú thiên trường hắn đi ngụy long đường cũ đi hối đoái cấp bậc cao hơn c à n g hoàn mỹ hơn đột phá kim đan phương pháp hắn có tư cách này chỉ là hắn lại không cùng ngụy long lòng so sánh đương nhận kích thích đủ nhiều thời điểm người liền hội hiểu được n à m ngửa trọng yếu tương tại linh khư động tiên h lệ thuộc trực tiếp thế lực nguyên sơ biệt viện thiên tài khâu minh duệ tại một năm trước thành vị đệ tử n h ậ p thất hắn cười đối đồng bạn nói năm đó ta năng lực khôi phục còn nhanh hơn ngụy long kém một chút liền thắng hắn cũng liền kém hai cái thứ tự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 nói như thế tầng thanh như trưởng lão là cái thứ nhất phát hiện ngụy long tiềm lực ta chính là đệ nhị cái năm đó ta đã cảm thấy hắn so trung vô diễm lợi hại hơn cho dù hắn thứ tự so với đối phương thấp nếu như nói tầng thanh như trương bách xuyên là trước hai cái phát hiện ngụy long thiên phú vậy ta chính là đệ tăng cái phó giá vị trưởng lão này cũng đối đệ tử cười nói năm đó hắn mệnh luân viên mãn thời điểm đến thải vân chuyển công điện khảo thí ta liền phát hiện đợi đến hắn trở về lại đến khảo thí ta trực tiếp báo cáo đậu chủ vì hắn chuẩn bị tu luyện đầu tiên cái gì ta đương nhiên nhận thức ngụy long sư h u n h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 một mảnh thần phục lục địa phía trên một cái như núi cao thân ảnh tựa hồ đang ngủ say dáng như sư tử sinh có lông r á c hắn vị trí sinh linh đồ t h á n kim sắc yên h ạ vũ khí bao phủ phạm vi ngàn g g i ả m con mắt màu vàng nóng bên trong văng lanh vẫn y như cũ cái này vô địch đồng dạng lao toan nghe y dị nguyên bảo lưu lấy vô địch tư thái chỉ là da của nó phía trên khí tức suy bại càng rõ ràng hơn hắn sống rất dài tuế nguyệt đối với phổ thông hoang thú đến nói cơ hồ vô tận hắn rủ cho lâm vào t i diện cần thời gian rất dài cái này là một cái quá trình bước về phía tử vong quá trình đương lão toan n g h e thanh niên thời điểm hắn đã từng lấy sau chỉ cần sống vạn năm liền có thể để cho mình sống đến oanh oanh liệt liệt chiến tận vô số địch nhân nếu có thể siêu thoát phương này khổ hại vậy liền siêu thoát nếu không thể cũng không có cái gì vạn năm liền đầy đủ chỉ là vạn năm đến thời điểm lão toan n g h e phát hiện chính mình không muốn chết ta hắn phải sống hắn cũng thật tại còn sống lại sống rất nhiều năm dần dần ngay cả mình tuổi tắc đều không chấp hắn không muốn mắt thấy chính mình mỗi năm lao đi ta sợ chết rồi lao toan n g h e chống lên thân thể đại địa trần chiến châu lục chìm nổi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 đã sớm vì ta chỉ rõ con đường lao toan n g h e d ơ thẳng lên trời dài giống vạn dặm đại điệu theo chi là tốt hắn biết tựa hồ có chút m u ộ n như tại vạn năm tiết điểm hắn hướng chết từ sinh khi đó hắn còn không có hiện tại viên mãn có thể khi đó hắn có vô hạn khả năng từ kết quả cuối cùng đến xem hiện tại hắn còn có thể có một thành tỷ lệ chính là một chuyện tốt đây là muốn làm gì một cái thanh quan g bao phủ to lớn nam tử nhìn qua một màn này nội tâm kinh dị hắn nhìn thấy vô hình sợi tơ bị giật ra kinh hãi cái này lao toan nghê là muốn làm gì chẳng lẽ hắn còn nghĩ lại đi đánh cược lần cuối cái này nam tử khí tức vô cùng cường hành thần ma vương cảnh giới cường giả ít nhất là viên mãn cường giả hắn là thanh thú môn phó môn chủ dùng bí thuật ảnh hưởng lao toan nghê trải qua mấy ngàn năm từ trước đây thật lâu ngay tại bố cục đã tiếp cận thành công biên giới nếu là thành công thanh thú môn có khả năng thu hoạch con thứ nhất thuần huyết hoang thú hiệu trùng chân chính lịch chuyển thanh thú môn cục diện dù cho thất bại một vị cực cổ lao toan nghê cũng đáng ra hắn nhóm đánh cược một lần không được thanh quang nam tử nhìn thấy lao toan n g ê triệt để khôi phục mấy lời thánh thú môn tiền bối bày ra bí thuật thần dị sợi tơ tại thời khắc này hết thể bị đập vỡ vụn thanh quang nam tử chạy hùng hục dùng bí thuật dây lát ở giữa trốn qua mấy chục vạn dặm mới thở dài một hơi tình báo có sai môn bên trong bí thuật có thiếu hụt cái này chờ cổ lao thuần huyết hoang thu không tốt tính toán sâu kiến là người nhóm đang tính kế ta một cái giống như từ phía chân trời chuyển đến thanh âm vang lên chỉ gặp lao toan nghe tựa hồ xuyên qua vô tận không gian đến đến thanh quang nam tử mặt trước hắn nói không phải thánh vũ hoàng triều mà là một loại kỳ lạ ngôn ngữ thông qua chấn động tiên địa pháp tác biểu đạt ý tứ như vậy giống như cốt văn đồng dạng chỉ cần lực lượng tầng thứ đầy đủ tự nhiên có thể nghe hiểu thanh quang nam tử thân thể cứng đờ lao toan nghe miệng bên trong phun ra một đoàn kim sắc lôi điện t h á n h thú môn phó môn chủ không kịp phản ứng trực tiếp bị xóa đi lao toan nghe dọc theo m ù i trừ bỏ t h á n h thú môn một cái lại một cái trụ sở giết chết rất nhiều cừng giả hắn nghĩ tới tính tình của mình biến hóa có nguyên nhân của chính hắn cũng có những ngày sâu kiến âm mưu bọn gia hỏa này làm gì cái gì không được làm loạn thứ nhất không có thực lực quỷ tâm tư nhiều giết một nhóm về sau lao toan nghe muốn đem thanh thú môn xóa đi có thể nhìn về phía chân trời tựa hồ có chỗ cố kỵ chỉ xóa đi vài cái trụ sở lão toan nghe liền triệt để b ộ c phát thần dị thiếu đốt chính mình muốn đi truy tìm hy vọng cuối cùng kia là thánh vũ hoàng triều phương hướng chương một trăm mười hai cổ lao khôi phục h ổ chết hồ uy tồn lão toan nghe còn chưa có chết hắn uy thế kinh thiên thương mang đại địa dưới chân của nó thần phục lôi điện vĩ lực sấn thác hắn vô cùng kinh khủng thân ảnh vô tận kim sắc yên vân còn quấn toan nghe giống như núi cao thân thể thiên băng địa liệt sinh linh đồ thán hắn muốn cùng bắc kích thương thiên triệt để khôi phục năng lực của mình đi vượt qua ngang q u a giới vực khổ hải nhưng mà hắn biết chỗ tối có người rình mò k i a thánh thú môn phía sau có rất nhiều cái bóng mà hắn một cái từ bỏ trở về t o à n n g h e nhất tộc tịch diệt mộ địa thuần huyết hoang thú sẽ thành vì rất nhiều người nhãn bên trong trí bảo hắn muốn siêu thoát này phương thiên địa càng có người so hắn càng muốn siêu thoát những cái kia so với nó càng cổ lão sớm phong tồn tự thân thần dị ra hỏa đang chờ đợi hắn muốn xé nát hắn huyết đủ, thôn vệ hắn bảo cốt lớn mạnh bản thân bản nguyên hoàn thiện tự thân quy tắc cái này tiên địa là thương mang đầy đủ lớn thời gian cũng là đầy đủ lâu dạng này lao g i a hỏa tất nhiên tồn tại tại lao toan nghe truyền thừa ký ức bên trong hắn đầy đủ hiểu rõ lao toan nghe muốn đi trước nhân tộc cương vực chỗ đó là một mảnh khốn cùng chỗ có thể tạm thời tránh thoát một số người ánh mắt mà lại nhân loại suy nhược chỉ ít tại lao toan nghe ký ức bên trong những cái kia nhân loại không hề cường đại nơi đó cường giả sẽ không cùng hắn cái này cái sắp tịch diệt lao g i a hỏa liều mạng liền như những cái kia núp trong bóng tối rình mò người đ ồ n g dạng ai cũng không muốn đi gánh chịu hắn n ộ hỏa thuần huyết hoang thú trí tuệ đầy đủ sâu xa lao toan nghe hướng nhân tộc cương vực buôn tập mà đi trước đó. hắn trước ngay tại đại hoàng chỗ sâu n h ấ t lên vô tận sát phạt hắn đã lao cần đầy đủ huyết thực đến khôi phục tự thân thần dị để bảo cốt triệt để t h ứ c t ỉ n h đại địa vỡ vụn vô số hoang thú gào thét những cái kia tạp huyết hoang thú căn bản không dám phản kháng tại vô số tuế nguyện tiến hóa bên trong có căn đảm hướng thuần huyết hoang thú động thủ đê cấp hoang thú cho dù bọn hắn ngắn ngủi đạt được tập kích thuần huyết hoang thú còn non có thể chờ đợi bọn chúng cũng thế toàn bộ chủng tộc bị tàn sát bị thanh toán thời gian trôi qua hết thể sống sót đến tạp huyết hoang thú bọn chúng chuyển thừa thừa số bên trong liền cất giấu đôi thuần huyết hoang th vô pháp phản kháng không dám phản kháng lao toan n g h e lôi điện vĩ lực ra thân vô tận kim sắc yên vân bao phủ đại địa thỉnh thoảng ngưng kết thỉnh thoảng tiêu tán mấy chục vạn dặm bên trong đến trăm vạn cấp hoang t h ú trực tiếp bị luyện hóa sinh ra một dọn tận chứa cơ hồ vô tận năng lượng b ả o huyết bị một miệng m ố t vào giống lao toan n g h e d ơ thẳng lên trời thét dài khủng bố thần dị lực lượng khôi phục trên người mục nát chi khí tiêu tán một điểm mà một ít di chủng thân chạy xuôi lấy thuần huyết hoang thu huyết mạch cường đại gia hỏa cố gắng tránh thoát kim sắc yên vân đào thoát lôi điện thần dị trốn ra phía ngoài đi một cái hỏ dương cánh trọn vẹn t r ă m trượng cái này là một cái khủng bố di trùng có thuần huyết chu tức huyết mạch truyền thừa hắn chiếm cứ một ngọn núi lửa ở trong đó sinh tồn thống trị giả phiến địa vực này cái này toàn thân hồng sắc như máu hỏa diễm tràn ngập tựa hồ có thể thiêu đốt hết thể hỏa linh tước chỉ muốn đào vong một cái độc dao vẫn là khủng bố di trùng hắn cũng đầy đủ già rồi vô tận độc thuộc tính lực lượng cơ hồ cấu kết p h á p tắc kia là khó có thể tưởng tượng k í c độc hắn vị trí chỉ có độc vật mới có thể tồn tại phạm vi ngàn g i m biến thành hôi thối đầm lầy cái này độc dao đáng sợ hơn cái chán màu xanh lá cây đậm long rác gần ẩn có thuế biến nếu như hắn có thể thuế biến tự thân bản chất chưa hẳn không thể chém ngược ra thuần huyết hoang thú thân thể thành là chân chính giao long nhưng mà nhìn thấy lao toan nghê phát cuồng hắn cũng muốn trốn rất nhiều tại lao toan nghê lần thứ nhất tập kích bên trong di chủng đều tại chạy trốn đại hoang mạnh được yếu thua viết rõ ràng hoang thú cùng hoang thú ở giữa chém giết tạo thành thương vong viễn siêu nhân tộc đánh giết hoang thú lao toan nghê kia như sư tử đồng dạng thân thể đường con lưu mỹ tràn ngập cuồng bạo lực bộc phát hắn đạp ở trên bầu trời hướng xa thiên lao vùng、vụn. đặt chân thời điểm trực tiếp lệnh sông núi vỡ vụn hắn xuyên qua không gian đến đến một cái phi mãng mặt trước cái này phi mãng cũng như sơn nhạc đầu đã sinh ra sừng thịt hắn đang đào tẩu nhưng mà lao toan nghe g á n g lâm cái này phi mãng phát ra một tiếng r â y lên dị phủ phục tại đại địa phía trên cầu khẩn lao toan nghe một móng vớt xé nát phi mãng trên người thần dị phun ra một cái nóng bỏng lôi điện lực lượng không nhìn phi mãng cầu khẩn trực tiếp đem luyện hóa lao toan nghe trên người mục nát chi khí lại lần nữa bị điệu một kia hắn một cái lắm mình đại đ i ệ lại lần nữa vỡ vụn tựa hồ đánh tan mạch nước ngầm nói hình thành một cái hồ lớn bàn g bạc hơi nước bốc hơi hắn đến đến h ỏ a linh tức sở tại thiên không h ỏ a linh tức thân thể khổng lồ hơi hơi cứng đờ k i a khủng bố u y áp để nó không thể động nhưng mà thể nội chu tức lực lượng lấp lóe toàn thân ngọn lửa màu đỏ ẩm ẩm trôi nổi giống như điệu tâm chi h ỏ a hắn hướng xa thiên đào tẩu giống lao toan nê giận chỉ là di c h ủ n g cũng dám tại phản kháng hắn một móng đ u ố t sẽ rách h ỏ a linh tức một đôi cánh bảo huyết huy sái gờ g ờ à o họa linh tức phát ra một trận thống khổ gào thét mất đi cánh hắn hoàn thành cuối cùng bảo thuật kích phát trực tiếp tiêu thất tại chỗ vượt qua trăm vạn giảm không ngừng mất đi cánh hỏa linh tức y nguyên bảo trì cân bằng dùng hỏa linh làm dẫn tạo ra thần dị cánh lại lần nữa dương cánh tiêu thất hướng đại hoàng chỗ sâu chạy trốn lao toàn n g h e p h ẫ n nộ hắn nuốt vào hỏa linh tức một đôi cánh lại lần nữa lệnh đại địa trầm luân đem phương viên trăm vạn giảm tạm huyết hoang thú hết thể luyện hóa lại lần nữa để tự thân mục nát chi khí rút đi một kia thương mang đại địa phía trên một cái độc dao đã chạy ra trăm vạn dặm nhưng mà lao toàn n g h e đuổi theo cái này độc dao hấp thu giáo hấn hắn quanh thân cơ hồ độc thuộc tràn ngập lao toàn nghề phá vỡ xương độc đánh nát độc dao nửa cái thân thể.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 phản kháng đến cùng liền có thể s ố n g m ệ n h phi mãng rất mạnh nhưng là hắn không có phản kháng bị giết chết mà phản kháng ngược lại trốn Và là anh. Địa ngục tam đầu sửa Lao toan ra địa thanh vang kia địa ngục khuyển loạn không ngừng, nồng đậm khói đen trên người chúng chẳng ngập. Lao nghe phun chuyển đến, xỉn khủng bố vĩ lực trực tiếp đánh giết địa ngục khói há pháp xích, khuyển, đánh nát ba cái đầu. Địa ngục tam đầu khuyển chỉ kịp phát đầu đậm đầu Địa kịp ngục cái cầu, có cấu một kết tắt trực tiếp giết tam nát tam một tiếng mồm rầm rầm đầu. đầu lôi ập. bố ba trên người mục nát chi khí lại lần nữa rút ra một kia vỡ vụn thiên điệu tại nó đáy mắt phía dưới lao toan n g h e thân ả n h k h ẽ động hướng càng xa đại hoang bay đi hắn muốn triệt để khôi phục chính mình đủ g ầ m lên giận dữ chuyển đến c u ầ n bạo lực lượng tại thiên điệu tràn ngập giống như kiếp vân đồng dạng vô tận lôi quang phủ đầy đại điệu kia là một cái giống như xà đồng dạng sinh vật nhưng mà trên người không thể ngăn cản khí cơ nói rõ cái này một cái thuần huyết hoang thú lôi linh thiên đ i ệ lôi đình bản nguyên sùng nhi lôi đình pháp tác xiển xích hộ vệ lôi đình bản thân hắn khí thế như sấm lao toan nghê trông thấy lôi linh dẫn tí m ặ t hiển nhiên cái này lôi linh đang chờ nó chết đi nuốt hắn bản nguyên chết đi cho ta lao toan n g h e cùng lôi linh tại thiên địa vật lộn đánh thiên băng địa liệt lại lần nữa hai hỏa một phương hoang thú xui xẹo đê cấp hoang thú chỉ có thể như đà điệu đồng dạng ông đầu m à tới gần chiến trường trực tiếp bị uy áp giật mình chết lôi linh trực tiếp bị đánh bay hắn so lão toan n g h e yếu nhược một tia bảo hết u y tung xuống đại địa hình thành một mảnh lôi hồ một số năm sau cái này có thể thành vì lôi thuộc tính hoang thú một mảnh thánh đ i ệ lao toan nghê ngươi đã sát lục đủ nhiều đến ngàn vạn mà tính đê cấp hoang thú do ngươi chết đi mấy cái cơ h ộ i hoàn thành thuế biến hung hành di chuẩn bị ngươi trọng thương mất đi tiến thêm một bước cơ hội một đầu long đầu thân hổ quái vật tách ra lão toan n g h e cùng l ô i linh cái này là một cái trưởng thành áp du áp du xuất hiện để lão toan n g h e lộ ra một vệ t h u n g quang cái này áp du bất quá vừa trưởng thành khí tức không hề cường hành nếu là có thể đem đánh giết đầy đủ hắn triệt để khôi phục thậm chí còn có thể kéo dài bản thân thọ mệnh ngươi đã qua tuyến nếu là khư khư cố chấp kia tất cả mọi người hội hợp lực đánh giết ngươi liền toan nghê nhất tộc đều sẽ do ngươi bị liên lụy áp du nhìn thấy lao toan nghê con mắt màu vàng nóng bên trong h n g quang lạnh lùng cảnh cáo đại hoang cũng có đại hoang quy tắc thuần huyết hoang t h ú không từng chiếm được phân s á t lục nếu không đê cấp hoang t h ú tử thương quá nặng rất dễ dàng làm cả đại hoang sinh thái sụp đổ cái này cái giao hấn là mấy vạn năm trước thánh vũ hoàng triều thời điểm lưu lại khắc cốt ký ức chính là bởi vì thuần huyết hoang t h ú giết t ạ p huyết hoang t h ú cơ hồ không thành tộc đàn liền di chủng cũng tử vong vô số cho nhân tộc không gian sinh tồn mới lệnh nhân tộc nguyên bản giống như hai cước thú đồng dạng địa vị nghịch thế quật khởi chân chính đứng vững góc chân lôi linh trâm trọng nói lao toan ngh còn bước nghĩ phóng này, khổ đập ra một bước này, đập vào lôi ế n thêm một hội. bước cơ hội. Lôi linh châm chọc ngược lại để lao toan nghe tỉnh táo lại lôi linh sống không biết bao nhiêu năm đã sớm từ một nơi bí mật gần đó rình mò, ý đồ bất chính lao toan nghe một đôi con mắt màu vàng nóng lạnh lùng đảo qua lôi linh cung áp du cùng với sau lưng không gian chỗ tối còn có đ ị n h nhân tựa hồ kích động liền chờ hắn mất khống chế ta hội chết tại nhân tộc cương vực sẽ cho nhân tộc tạo thành vô biên s á t lục cái này là ta cuối cùng vì hoang thú đại tộc làm ra công hiến lao toan nghê quát nếu các ngươi ngăn cả n ta cứ việc đuổi theo đi ta hội tại triệt để khôi phục về sau kéo các ngươi một khối tịch diệt tin tưởng ta ngươi nhóm còn trẻ còn không h i ể u tịch diệt sợ hãi có thể đi hỏi một chút những cái k i a nút trong bóng tối lao ra hỏa một bước bước về phía tử vong bất lực lao toan n g h e quái thanh nói xong liền hoàn toàn biến mất ở chân trời mà áp du cùng lôi linh thì là đều có đăm chiêu rời đi thiên đ i ệ một lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ có vỡ vụ n đại địa cùng chạy máu trường hà tỏ rõ lấy một vị cổ lao thuần huyết hoang thú khủng bố lao toan nghê chạy vội một ngày hắn rốt cục có thu liễm cùng k i ế n kỵ tuyệt không lại chân chính xuất thủ liền nhất định chết dũng khí đều không có chú định chết đi ngu xuẩn áp du trong hư không yên lặng nhìn qua đi xa lao toan nghê giống như nhìn xem chạy trốn tạp huyết tạp trùng đại địa tại dung động lao toan nghê cho dù lại không xuất thủ hắn giống như thực chất huy áp cũng tại muốn vô ý thức sôi đổi hắn thần dị đã khôi phục bản chất tại đề thăng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 liêu thần tông một đôi t r o n g mắt tựa hồ nhìn thấy trăm vạn dặm trên tìm kiếm được một loại nào đó bạo động linh cơ là kia lão toan nghê tới mức độ này bất kể là tịch d i ệ t bỏ mình phóng thích cuối cùng điên cuồng còn là muốn trước khi chết lại làm đánh cược một lần phóng ra chuyển thuyết bên trong một bước h á n tạo thành ảnh hưởng không có tranh lệch chính là nhân tộc tai nạn tại liêu thần tông bên cạnh có ba người hắn bên trong một cái gánh v á c trường kiếm nam tử nói chúng tim đen nói ra người này là c ư kiếm động thiên động chủ bạch kim tử một cái khác quanh thân tựa hồ tại cùng thiên địa trung hô hấp hùng đồng dạng trung nhân nhân vẻ mặt nghiêm túc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 bốn người bọn họ đều là thần ma vương đ ỉ n h phong thực lực cũng là đại yên vương triều tiếng tăm lửng lây c ư n g giả thân đã có đại yên vương triều cho các loại vinh hạnh đặc biệt cũng có thánh vũ hoàng triều ban cho vị trí vương hầu tâm tính trí tuệ cơ hồ không có nhược điểm hắn nhóm cấp tốc có phán đoán bất kể lão toan nghê cuối cùng muốn như thế nào là tại tối hậu q u a n đầu rốt cục tâm tư quay lại trở lại toan nghê nhất tộc mộ địa chết giả còn là thật muốn tại trước khi chết điên của một lần hoặc là muốn đi lại đi đột phá mặc kệ cuối cùng thế nào cho dù cái gì đều không có phát sinh hắn nhóm cũng muốn làm dự tính xấu nhất nguyên nhân rất đơn giản lao toan nghe quá đáng sợ cái này sắp đi vào tịch d i ệ t thuần huyết hoang thú khoảng t r ừ n g đại hoang chỗ sâu cử động điên cuồng liền để thánh vũ hoàng triều nam bộ vài cái vương triều không thể không cẩn thận đề phòng biên quan áp lực đột nhiên tăng mà bốn người bọn họ bao quát liêu thần tông tại bên trong đã kiên trì tuần hành thời gian rất lâu từ vài thập niên trước biên quan các thành nhóm l ử a thiên thanh p h o n g hỏa đại yên vương triều làm xấu nhất dự án liêu thần tông bốn người không chút do dự đều từ chân trời mau chóng đuổi theo làm quyền hạn tối cao động viên từng đạo thần dị bảo cụ tại hư không phi đột vạch phá thư ơ n g cung có bay thẳng ngoài ngàn vạn dặm thánh vũ hoàng triều cũng có bay vào đại yên vương triều những cái kêu bay về phía thánh vũ hoàng triều bảo cụ một lần tính là vô pháp bay đến bất quá ven đường các lộ đều có đặc thù dịch t r ạ n g kia là thánh vũ hoàng triều vừa thành lập thời điểm lưu lại nguyên bộ thông tin bảo vật có thể tại mấy chục hơi thở bên trong đem tin tức chuyển đến hoàng triều trung tâm vô cùng chân quý mà có liên quan đến thuần huyết hoang thú tin tức đều không phải việc nhỏ một cái ứng đối trễ cuối cùng tạo thành kết quả rất lớn trình độ hắn nhóm vô pháp gánh chịu một cái cổ lão thuần huyết hoang thú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 đi mỗi một bước đều là đường đường chính chính bởi vì có thể trưởng thành đến thần ma vương cảnh giới dùng nhân tộc tu luyện độ khó từ vừa mới bắt đầu trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài bản tâm ý nguyên nguy ê nga n thì sợ gì cái khác từng đạo truyền tin bảo cụ ở trên bầu trời lao v ù n vụt trấn nam hầu phụ thông báo trấn hoang thi thông báo đại yên vương triều các đại động thiên thông báo phụ thuộc thế lực đại yên vương triều trái lại thông báo vạn thần điện thông báo hết t h ể của thành giống như một máy khổng lộ cơ khí đương nhân tộc tao ngộ thời điểm nguy hiểm đài này cơ khí vận chuyển hiệu suất tối cao mà những cái kêu biên quân cự thành tắt trực tiếp vào trạng thái khẩn cấp như lão toan nghê thật muốn xâm một bên bất kể từ nơi nào vào phụ cận biên quan cự thành đều không có may mắn thoát khỏi khả năng cơ hồ là nhất định chết biên quân cự thành tướng sĩ trực tiếp đệ vào tuyến đầu đồng thời các động tiên đệ tử cũng là như thế một ít thương hội cùng một ít tiểu thế lực ngược lại có thể sớm rút lui biên quân tướng sĩ c h ấ n thủ cái này là nhiệm vụ của bọn hắn cho dù nhất định chết cũng muốn chấp hành nhiệm vụ mà động tiên đệ tử cũng là như thế cái này là trách nhiệm của bọn hắn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 vương triều chính vụ xử lý cơ bản ủy trị cho thánh vũ hoàng triều phụ trách cái này là một cái đặc thù vương triều mà đương lão toan nghê xuất hiện thời điểm kết quả xấu nhất phát sinh tại đại yên vương triều góc tây nam ba tòa biên quan cự thành gặp to lớn xung kích cái k i a như sơn nhạc đồng dạng lão toan nghê k i a như là b i ể n tác huyết di trùng hoang thú để người đề không nổi mảy may lòng tin l ã o toan nghê căn bản không quản cái gì sư tử đồng dạng thân thể chỉ là nhảy một cái hướng nhân tộc cương vực bên trong chạy đi nhân tộc cương vực dưới cái nhìn của nó bình tĩnh phi thường rất thích hợp tới làm chuẩn bị cuối cùng chỉ là phổ thông hoang thu thuận lợi quá khứ cương thiết c h i tưởng lão toan nghe tựa hồ tao n ộ một loại nào đó ngăn cản để nó loại tồn tại này cũng không thể trực tiếp đi qua tại thánh v ũ hoàng triều chỗ xấu nhất một thanh quan g mang vạn trượng kéo dài tới chân trời trường kiếm quan g mang l ó a lên kia kéo dài vô tận cương vực cương thiết c h i thành trải rộng thiên hạ biên quan cự thành nhất cái được thắp sáng hình thành một tòa bao phủ vô tận cương vực kinh thiên đại trợt nhân tộc thủ hộ đại trợt chỉ gặp một thanh dính đầy tiên huyết dài ba thức kiếm n g n g tụ thành nhất đạo đội quang quán xuyên thời không hướng đại yên vương triều phương hướng mau chóng đuổi theo dài ba t h ư ớ c kiếm trực tiếp xé rách không gian đến đến lao toan nghe mặt trước không ngừng rung động vô tận kiếm khí bạn thiên mà lên vô số dùng kiếm người tại thời khắc này cầm trong tay mình kiếm một k h ắ c này hắn nhóm tựa hồ cảm thấy kiếm trong tay tựa hồ tại thần p h ụ đang run r à y dài ba t h ư ớ c trên thân kiếm thanh đồng vết dị loan lộ cái này giống như là một thanh phổ thông b ộ i kiếm đồng dạng chỉ là phía trên dính đầy màu nâu đậm tiên huyết tản ra trầm trọng u y áp cái này uy áp tầm thứ muốn so lão toan nghe còn nặng hơn lao toan nghe giữa không trung dừng bước tại cương thiết tri tưởng tiền định được bước chân cái này cương thiết c h i tưởng tin tức tại hắn truyền thừa ký ức bên trong không có là thánh vũ hoàng triều thành lập về sau mới xuất hiện xem như cổ lão thuần huyết hoang thú hắn đối thời gian cảm giác rất t r ì đ ộ t đến muốn tịch diệt thời điểm mới cảm giác thời gian một giây một giây đi qua cương thiết c h i tưởng xem như ngăn cách n h â n tộc cùng đại hoang hùng vị nhất kiến trúc cũng là hộ vệ nhân tộc thủ đoạn trọng yếu trực tiếp cùng thánh vũ hoàng triều hoàng đô hình thành một cái kinh thiên đại trận nhân tộc thủ hộ đại trận cái này đại trận đối với phổ thông hoang thú coi là không thấy bình thường cũng không có cái gì phản ứng chỉ có đương khẩn cấp nhất trạng thái mới có thể phát huy tác dụng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 có thể kia dài ba t h ư ớ c kiếm thánh hoàng chi kiếm lao toan nghe truyền thừa ký ức bên trong có thanh kiếm này tin tức cái này là một đời thánh hoàng bội kiếm phía trên vết máu là một đời chính thánh hoàng cùng với máu tươi của địch nhân phía trên kia khí t ứ c siêu việt hắn đặt đến cấp bậc cao hơn thanh kiếm này chém giết qua cực kỳ cường đại thuần huyết h o a n g thú đây cũng là thánh vũ hoàng triều có thể đứng sừng sững ở thiên địa nguyên nhân sở tại chỉ có giết đủ nhiều h o a n g thú mới có thể thừa nhận bọn hắn đồng dạng đem nhân t ộ hoàng giả coi là giống như là thuần huyết hoàng thú nhất tộc cổ hoàng thú địa vị đáng tiếc chỉ là một vệ hình chiếu m ạ thôi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 phụ cận hoang thu cùng với biên quân thành trì trực tiếp bị lôi quang báo phủ cái này khủng bố hoang thu triệt để sôi trào vô số lôi quang ngưng tụ quy tắc xiềng xích tại hắn lòng bàn tay hội tụ hắn trực tiếp hướng thánh hoàng chi kiếm vô tới thánh hoàng chi kiếm đ ố n g nhiên phát ra vô tận quan mang nhân tộc thủ hộ đại trận đ ố n g nhiên sáng lên một thanh ngang qua thiên địa kiếm khí nổi lên hướng lao t o a n nghề chém tới vô tận sát cơ ở trong đó ngưng tụ quy tắc xiềng xích cũng cơ hồ bị đánh rớt kia là vô pháp ngôn ngữ lực lượng kinh khủng va chạm chương một trăm mười bốn cực hạn động viên lao toàn n g h vô tận hung uy nhấc lên kinh thiên động địa đại chiến thánh hoàng chi kiếm dù sao cũng là hình chiếu cho dù có vô tận vĩ lực cũng vô pháp thật vượt qua như thế không gian t r i ể n lộ còn là ỷ vào nhân tộc thủ hộ đại trận cung cấp năng lượng duy trì húng chi cũng không có khống chế người thánh hoàng chi kiếm chỉ có tại thế thánh hoàng mới có thể khống chế lao toan n g h e mình đầy thương tích thánh hoàng chi kiếm xem như nhân tộc chấn áp chủng tộc trọng khí cuối cùng sát phạt uy năng mỗi một kích khủng bố mà trí mạng mỗi một lần nổ tung kiếm khí dù cho một t i a cũng đủ dùng xóa đi một cái thần mà vương tồn tại một thanh kinh tiên trường kiếm một cái không ngừng thần dị khôi phục lao toan nghê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 sợ hai sơ ý một chút đem tuổi thọ của mình tiêu hao hết thân dị cũng không dám hoàn toàn khôi phục một trận chiến đấu thường thường không thể tận hứng bật hết hỏa lực một lần về sau liền muốn tu dưỡng một đoạn thời gian lần này muốn tiệt diệt h ắ n triệt để bông ra căn bản không sợ thọ nguyên suy giảm chỉ cần đi truy tìm sức mạnh khủng bố nhất để gõ đem trôi này chán ghét kiếm cho đánh nát dùng cái này đến ma luyện chính nó đạo đi hướng cấp bậc cao hơn đường chiến liền chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mà lao toan nghe cùng thánh hoàng chi kiếm chém giết trong lúc vô hình đem rất nhiều phi nước đại hoàng thu đánh giết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 bạch kim tử cùng liễu thần tông hai người trước một bước chạy đến chính là vì người phía sau tranh thủ thời gian làm tốt dự tính xấu nhất cái này là một trận tha nạn a bạch kim tử từ trước đến nay đi thẳng về thẳng tính cách giờ phút này cũng có chút đau thương đặc biệt là nhìn qua chiến đấu phía trước hắn nhóm căn bản là không có cách đúng tay thánh hoàng chi kiếm chỉ là hư ảnh giáng lâm có thể có bản thân trọng khí một phần m ư ờ i sát thương liền thật tốt chỉ là dựa vào nhân tộc thủ hộ đại trận khôi phục mới ngăn trở lão toan nghê tập kích tại chiến trường phụ cận tám tòa biên quân cự thành trực tiếp bao phủ lôi quan bên trong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 mà nhân tộc con đường trưởng thành là tại không ngừng bản thân đấu tranh cực khổ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mặc dù thường thường nhân tộc cường giả so đồng cảnh giới thuần huyết hoang thú hiếu thắng lại thêm thần binh gia trì có thể lại thắng một bậc nhưng mà từ đầu tới cuối còn là nhân tộc quá í t t h á n h vũ hoàng triều đương thế hoàng giả tăng thêm bảy đại siêu cấp thế lực chúa t h ể cùng với vạn thần điện tổng điện điện chủ trí thượng long thần lúc này mới bất quá chín vị kim thân cường giả danh s ư n g cựu đại siêu cấp cường giả cái số này có ít ít đến chân chính trại tàn mát đều có nhiệm vụ vô pháp tùy tiện động bạch kim tử cùng liễu thần tông lướt nhau đều từ đối phương nhãn trông được ra đắng chắt cùng may mắn đắng chắt là bết bát nhất kết quả xuất hiện cái này thế tất là một trận ác chiến không biết có bao nhiêu người muốn chết đi mà may mắn thì là làm r a đẳng cấp cao nhất cảnh báo chàng nguy cơ này không đến mức sụp đổ đến xấu nhất cục diện đến mức hai người tính mệnh chỉ có thể giao cho thiên ý như thánh hoàng chi kiếm nhiều ngăn cản một hồi thế lực khắp nơi chi viện k i ề hắn nhóm liền có thể sống xuống tới nếu không thể cũng muốn ngăn cản đến một khắc cuối cùng làm hậu phương làm chuẩn bị lao toàn nghề đột c h ngụy long vượt qua thần ma lôi kếp về sau liền bắt đầu bế quan thích thứng tăng vọt lực lượng lắng động bản thân cho dù hắn bản tâm nguy ê nga n đáng có suy tư cũng không có thể thiếu cũng may ngụy long tại kim đan cảnh giới đánh tốt nội tình đại bộ phận đều là bảo thuật mà bảo thuật đến từ hoàng thú bảo cốt cốt văn là thiên địa pháp tắc cụ tượng phụ văn bảo thuật thiên nhiên có thể cấu kết thiên địa bản nguyên lực lượng có thể theo cảnh giới để t h ă n g không ngừng đề cao lại không cần lúc lúc thay đổi mà sát hà song linh pháp tiềm lực cũng rất cao cho nên ngụy long cũng không cần lại đi thay thế bảo thuật công pháp đây chính là có trước xem tính trí tuệ chỗ tốt từ mệnh luân tầm thứ bắt đầu ngụy long liền bắt đầu tổ kiến chiến thuật của mình thể hệ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 bên trong sinh ra vô cực cốt văn càng lan nuốt đại lực cốt văn trực tiếp lớn mạnh căn bản không tha thứ bất luận một loại nào dư thừa lực lượng tồn tại ngày sau lại hấp thu thần huyết bên trong thuế biến thừa số cũng chỉ có thể để thăng vô cực cốt văn vô pháp lại dụ sử thân thể làm một ít đặc thù biến dị ngụy long giống như là kiếm thánh đồng dạng lựa chọn một đầu vô địch con đường hắn đ ố i trang bị cùng thủ đoạn khác truy cầu giảm xuống đến cực hạ mặc cho ngươi thiên biến văn hóa ta từ một quyền phá đi dư thừa trang bị hoặc là công pháp vô pháp vì hắn cầm tới tiên cơ công kích ngược lại liên lụy chính mình tốc độ xuất thủ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 cũng không cần thành v á i phiến để phòng ngừa mình bị lật bản con đường như vậy cũng tại ước thuốc n g m y long phàm là không có n g m y long đi k ế lấy thêm điểm để thăng nhanh như vậy tâm lý có chút cái kia đến được người đều rất khó đi tới cái này đầu vô địch con đường bởi vì ngươi nhất định phải ở trong lòng tin tưởng mình vô địch thiên hạ võ công duy ta đệ nhất nói một cách khác con đường này trong lúc vô hình cũng làm cho n g m y long nhất định phải đi đứng đầu vô địch con đường làm rất tịch con cái này là sự thật cũng là b ả n tâm n g m y long tiếp đến lao toàn nghe đột kích tin tức căn bản không có do dự trực tiếp đằng không mà lên lần này cực hạn động viên kim đan thần ma l ư ợ n g cảnh giới cường giả phụ trách phòng thủ p h ả n kích mệnh luân tầng thứ đệ tử t á c phụ trách rút lui hoang thôn cùng thành trì bên trong người đại yên vương triều đốc xúc đại yên hết thệ thế lực làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tiếp quản giảng chi lâu tin tức con đường thông báo vương triều nội ngoại bách bảo các cũng bị khẩn cấp t r ư n g dụng phụ trách vật liệu tập hợp và phân tán vận chuyển liền liền vạn thần điện cũng ở trong đó linh cư động tiên nắm giữ nam hoang điều động khống chế nam hoang hết thạy cùng trấn nam hầu phủ cùng với quân bộ phối hợp thành lập tối cao trung tâm chỉ huy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 hai người chỉ có thể lưu một cái để tránh toàn bộ tử vong dẫn đến động thiên phát sinh nguy cơ lần này là liêu thần tông tuần hành phát sinh chính là hắn phụ trách điều động ngụy long ngươi phụ trách trung bộ tiếp ứng hàn văn l y ê n nói với ngụy long cùng không có tị húy tại tình thế không thể chống cự thời điểm cho phép ngươi dẫn theo trước rút lui hàn văn l y ê n cho ngụy long đặc quyền tần thanh như cũng nhìn qua ngụy long nói ngươi là động thiên hy vọng chúng ta cần cân nhắc kết quả xấu nhất ngươi còn sống so với chúng ta những lao già này đều trọng yếu đúng vậy a phó giá cũng nói chúng ta những lao già hỏa này đều sống hơn mấy trăm năm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 linh k h ư động tiên tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ quan bế tân bảo đảo hết thẻ phương thị chỉ cần không có bế sinh tử quan đệ tử toàn bộ điều động n a m tòa động chân bảo thuyền đồng loạt thúc đẩy động tiên bên trong chỉ lưu phụ trách hậu cần cùng với duy trì trật tự đệ tử còn lại từ trưởng lao đến chân truyền đệ tử nhập thất nhập môn đệ tử cao cấp chấp sự phổ thông chấp sự toàn bộ điều động n a m đầu động chân bảo thuyền trùng trùng điệp điệp xẹt qua chân trời tại dự bị rút lui t i ế t điểm không ngừng có người sùm dưới động viên nam hoang các nơi thế lực mà gánh chịu lấy chân truyền cùng các trưởng lão đầu kêu bảo thuyền hướng đại hoang biên giới nhanh chóng di chuyển mà đi đến mức lâu lan cổ thành cũng lại động viên chuyển thành cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu từ linh cư động thiên đến lâu lan cổ thành từ nam hoang đến bắc hoang từ đại yên vương triều đến phụ cận vài cái vương triều toàn bộ bắt đầu chuyển động hết thể trong lúc này đến trễ chiến cơ sẽ lọt vào nghiêm khắc nhất thanh toán trận chiến đấu này không có người có thể đặt mình vào bên ngoài chương một trăm mười lăm các phương hưởng ứng ngụy long hướng trương tử tân mấy người bàn giao một cái hắn nhóm bảy người phần lớn là dẫm tại kim đan cảnh giới ngưỡ cửa sẽ phụ trách duy trì lâu lan cổ thành trật tự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 tầng thanh u như trầm dai nói kinh thi thể hội một lần nữa xử phương này hại vực phấn hoa thậm chí càng thêm phấn hoa những cái kia ăn kinh huyết nhục trong biển hoang thú huyết mạch sẽ phát sinh thuế biến mà kinh chết đi gọi là kinh lạc thế gian đẹp nhất bất quá kinh lạc nhất nghiệm vạn vật sinh nhất nghiệm sơn hà thành tầng thanh như tiếp tục nói sinh tiền ăn hết một vùng biển chết sau nuôi sống một vùng biển cái này lao toan n g h e cũng sẽ không tùy tiện tử vong nó là muốn sống hắn cũng sẽ không chủ động bị chúng ta ăn hết ngụy long thiết thực nói ha ha ngươi liền nghĩ ăn đi tầng thanh như cười to ta nhân tộc cũng không phải hoan g thú chúng ta lại không ngừng học tập hội không ngừng tiến bộ hắn đến làm ộ t trận thai nạn không giả nhưng chúng ta đã có chuẩn bị chúng ta không muốn cùng hắn xung đột có thể cũng không sợ đến mức cái này lão toan n g h e đại khái không muốn chết vậy liền không phải do hắn chúng ta giúp hắn kình lạc chính là tầng thanh như nghiền ngẫm cười một tiếng đến thời điểm ta kêu phần toan nghê t h ị có thể tặng cho ngươi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 n h â n tộc mới có thể không ngừng lớn mạnh cái này loại tinh thần là hoang thú không cách nào lý giải thú loại dù có trí tuệ cũng là thú tính chủ đạo chúc trưởng lao nhóm chuyến này thuận lợi khải hoàn m à về ngụy long gật đầu không nói thêm gì nữa chấn động y bảo hóa thành nhất đạo lưu quang hướng vũ an quận thành phương hướng mau chóng đuổi theo tầng thanh như trưởng lao nói không sai loại cục diện này là linh khư động thiên đ ệ tử nên đứng ra thời khắc hắn cũng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đại hoang chí biến lao toan nghe cùng thánh hoàng chi kiếm đại chiến ba ngày ba đêm bảo huyết tản mát thiên địa khí tức kinh khủng không ngừng tại lao toan nghe thân ngưng tụ hắn sư tử đồng dạng chân trước bên trái cái kia chó săn đứt gãy trực tiếp bị thánh hoàng chi kiếm gọt sạch trên phần bụng có nhất đạo đủ dùng nhìn thấy nội tạng vết thương bởi vì thánh hoàng chi kiếm quá bá đạo quy tắc lực lượng để lao toan nghe biến thái thể chất cũng vô pháp khôi phục nhanh chóng không gián đoạn chiến đấu lại tại trong v ô hình ma luyện cái này sắp tịch diện thuần huyết hoang thu ý chí khí tức của nó tại suy sụp có thể mục nát khí tức chính từng chút một tiêu thất cơ hồi hoàn toàn tiêu tán chiến đấu dư ba lệnh vô số hoang thú chạy hùng hục hướng nhân tộc nội địa đánh tới. cái này lao toan nghe còn chưa chân chính vào nhân tộc cương vực nhưng mà tổn thương đã tạo nên gần như vô tận hoang thú sẽ phá hư hết thảy bọn hắn chém giết lẫn nhau cũng sẽ giết chết nhân tộc những này đến từ đại hoang hoang thú tại đối mặt lao toan nghe thời điểm giống như con thỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đảo mắt lại đến đối mặt không khác mình là mấy hoang thú hoặc là nhân tộc thời điểm hắn nhóm sẽ trở nên đáng sợ mà huyết tinh hai cái khí chất tần ẩn tương hợp c ư ờ n g giả một người cầm trong tay một cái cây thước hắn bên trong một thước thiết bị một cái khác thì là bít lục khí tức bay xa mà thần bí tình huống như thế nào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 là phong vân phân tiên s í c h một kiện hạ phẩm thần minh là phong vân vương triều trấn quốc trọng khí phong vân vương triều có khả năng thành vì lao toan nghe tiến lên xâm nhập phương hướng hắn nhóm không dám kinh thường chi viện đến nhất đạo tử mang thân ảnh nhanh trong l ú c qua trấn nam hầu phủ trung đoán giang đổi tới hắn thân góp theo người cái khác tây hoang đông hoang hai đại hầu phủ vương hầu bác hoang bởi vì khoảng cách qua xa còn vô pháp đạt đến ba vị vương hầu đến đến một cái cầm trong tay đen nhánh hoang côn hùng vĩ nam tử cũng đổi tới mỗi một bức t ư ợ hồ vượt qua trăm dặm tốc độ kinh người hắn đến làm cho tất cả mọi người động thân viết nên cái này người chính là đại yên vương triều vương tộc chúa tể y ế n vương yến lập phong cầm trong tay hoa n g côn tên là thập cổ hoa n g côn là một kiện hạ phẩm thần minh cũng là yến quốc c h ấ n thủ thần minh yến lập phong đến đến về sau lập tức thành vì sáu người c h i thủ hắn nhìn lướt qua chiến đấu phía trước nắm chặt trong tay hoa n g côn không giống v ư ơ n g dạ càng giống là thất phu tuyệt không thể để x u ấ t sinh này rời đi về sau một cái người đeo ngũ sắc vầng sáng nữ tử đến đến, là ngũ hành động tiên h động chủ ôn tiểu tuyển lại về sau khi tức phiêu huyện khó lường nam tử cũng theo đó mà đến là thủy nguyện động tiên động chủ tề kinh luân lại sâu xa hơn một chút c h ấ n thủ bắc hoang tử h à động thiên động chủ chu cử cùng bác hoang c h ấ n bắc hầu phủ vương hầu cũng tại về sau、so、đến, đến đến từ đại tuyên vương triều nguyên dương động thiên động chủ cầm trong tay kim sắc l n g vũ kim diễm thiêu đốt không ngừng từ thiên địa biên giới băng băng m à tới trong tay hắn cầm thì là đại tuyên vương triều thần binh kim ô vũ hàng ái phụ thánh vũ hoàng triều cùng với tuyên vương mệnh lệnh m à tới p h ù cận thiên chiếu vương triều quốc sư thân trên có một thanh quần bá đao quang ngưng tụ thiên lôi uy áp ở trong đó tràn ngập cái này là thiên chiếu vương triều trấn quốc thần binh bá đao một vệ hình chiếu giáng lâm có khủng bố lực、lượng. Đến mức này mức vương vương yến yến tại yên vũ an g t r i quận ư g thành c nguyễn long trực tiếp nhìn thấy gia tộc quyền thế lục gia lão tổ lục cẩm cái này là một vị dáng vẻ ngàn vạn phụ nhân trên người có một loại thanh nhã sâu xa ý vị nguyễn long cùng lục cẩm dù chưa từng gặp nhưng cùng đối phương sớm có tiếp xúc tại ngụy long đoàn đội bên trong phụ trách luyện dược lục tử yên chính là vũ an gia tộc quyền thế lục gia xuất thân hiện nay tình huống thế nào lục cầm sớm đã nhìn thấy động chân bảo thuyền s ẹ t qua chân trời bóng dáng xem như linh k h ư động thiên nắm giữ một loại bảo thuyền động chân bảo thuyền danh khí rất lớn h ắ n tiêu hao kinh người không phải trọng y ế u bước mà không sẽ vận dụng ngụy long chân truyền lệnh bại không ngừng có tin tức oanh tạc tình huống chỉ có thể dùng cực kỳ không ổn để hình dung mặc dù sớm có đoán trước nhưng mà lao toan nghe so dự đoán muốn sớm hành động theo lý thuyết dùng hắn cái này loại cổ lao hoang thú chống đỡ thêm trăm năm tuyệt đối có thể nguy long cần lục ra trợ rút hắn phải chịu trách nhiệm toàn bộ vũ an quận rút lui phụ trách thanh lý khả năng du đãng mà đến hoang thú còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương người tuyệt không đối lục c ầ m hết thẻ dầu diếm ta đã bắt đầu tiến hành tầng cao nhất cấp động viên các nơi thành chủ đều sẽ nhanh chóng hành động địa phương chú quân cũng sẽ gia nhập hắn bên trong lục c ầ m nói trừ phi cường giả đối với phổ thông người mà nói mau chóng rút lui là lựa chọn tốt nhất chuyện này làm phiền lão tổ cân đối nguy long cảm tạ hắn về sau cùng lục gia hiện nay gia chủ cũng là vũ an quận quận t r ư ở n g gặp mặt sau đó ngựa không dừng vó cùng động thiên nâng đỡ thế lực gặp nhau lại đi hướng địa phương t r ú quân địa phương t r ú quân lệ thuộc trực tiếp quân bộ bình thường cùng linh khư động thiên cơ hồ không có liên quan giờ phút này cần câu thông một bộ phận muốn đi tiền tuyến tri viện còn có một bộ phận muốn tiến hành hậu phương hộ tống duy trì vận chuyển trận này rút lui cần từng cái thế lực chung sức hợp tác bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành rút lui chương một trăm m ư ơ i sáu tiến lên rút lui t ử vong ngụy long nhiệm vụ không hề khó khăn hàn văn uyên tại phân phối thời điểm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 đứng sừng sững ở xa thiên phía trên cùng nhân tộc thủ hộ đại trận bên trong thánh hoàng chi kiếm giúp nhau chiến đấu hai người đều tại cực điểm thăng hoa chỉ là lao toan nghê kích phát tiềm lực mạnh hơn thánh hoàng chi kiếm cũng không phải là bản thể đến trình độ nhất định rất khó lại đem tự thân chiến l ự ợ c tất cao lao toan nghê cũng đang không ngừng tỉnh lại kịch liệt thần dị tẩy đi ở bên trong mục nát càng là thanh niên trưởng lão càng sớm rời đi đợi đến cuối cùng tần thanh như cùng phó giã cùng với hàn văn n g u y ê n một nhóm hơn hai mươi cái trưởng lão lao tới tại đại hoàng b i ê n giới nơi này là chân chính tuyến một chỗ vô cùng vô tận hoang thú giết đều giết không hết đã có rất nhiều hoàng thôn tại phá diện c h ấ n h o a n g ti biên quân đều đang tìm kiếm tri viện tầng thanh như thân ảnh loại lên hóa thành phong ảnh hướng xa thiên mà đi hán thành tựu g i lớn khư thần ma thể là thượng đẳng thần ma thể một loại hán thực lực tại thần ma cảnh giới t r ư ở n g lao bên trong cũng toán cừng giả chỉ là chân truyền tại vị lúc hắn tao nộ qua đại ách bạn lữ chết đi nhanh chóng tấn thăng c h i lộ một trận bị đánh gãy đợi đến chân chính đi ra thời điểm chân quý nhất những năm tháng ấy đã thoáng một cái đã qua tầng thanh như tại hơn ba trăm năm trước cũng là tuyệt thế thiên tài nhân vật hắn đã từng đem thải vân chuyển công điện điện chủ chi vị xem như chính mình cao nhất mục tiêu nhưng mà tạo hóa treo ngươi một bước tiết tấu phạm sai lầm còn muốn một lần nữa trở lại nguyên lai quỹ đạo quá gian nan tần g thanh như rất nhanh cùng c h ấ n hoang thi biên quân người phụ trách chiếu qua mặt bắt đầu như giết thú triều bên trong cường lực di chủng đây mới là hắn nhóm một đám g i a tiền tuyến trưởng lão nhiệm vụ lấy điểm phá diện tận khả năng chặn đánh hoang thú triều đợi đến tất cả trưởng lão rời đi hàn văn nguyên đại trưởng lão tọa chấn động chân bảo trong thuyền tâm cái này là lâm thời trung tâm chỉ huy vô số tin tức bay tới cảm giác hoàn toàn tản ra có thể cảm nhận được từng đạo cường hoành đ ộ n quang từ bắc địa các nơi hướng tây nam bưng chạy tới trong lòng của hắn thở dài một hơi nhiều năm qua đại yên vương t r i ề u đối lao toan nghê xuất hiện sớm đã có qua một bộ lập hồ sơ nếu không cuốn quýt phía dưới cũng sẽ không có kinh người như thế phản ứng kia từng đạo đội quang chính là cuối cùng sức lực lao toan nghê còn chưa chân chính gõ mở nhân tộc cương thổ có thể đi theo lúc nào tới hoang thú đã bị xua đổi tiền đến bọn hắn càng là một loại tai nạn những cái kia thú t r i ề u chia vô số cỗ hướng nhân tộc cương vực thẳng tiến thực tại là phía trên vùng thế giới này hoang thú mật độ có ít để bọn chúng giống như vào hoàng thú thiên đường nghiền ép lên đi hàn văn n g uyên ra lệnh chỉ hướng lớn nhất một cỗ thú triều phụ trách động chân bảo thuyền vận hành là thần binh đảo chư vị đệ tử nghe được mệnh lệnh động chân bảo thuyền ông nhưng rung động vô tận hát sát lực lượng giống bị bàn tay vô hình thu thập cái này là thần binh đảo mới nhất kết quả nghiên cứu không để hát sát vào động chân bảo trong thuyền bộ vận hành t h ể hệ mà là xem như một loại ngoại bộ động lực ẩm ẩm động chân bảo thuyền giống như một thanh to lớn chất đao trực tiếp đem một cỗ mấy trăm ngàn đòn thú triều l ư n g n g i chém xuống hàn văn uyên một bước đến, đến chân trời ngọn núi to lớn hình bóng ở sau lưng trợt lóe lên một cái khủng bố màu đen di trùng tê giác trực tiếp bị nghiền ép đánh g i ế t cái này huyền tê ẩn tàng tại bình thường hoang thú bên trong đã có bất phàm trí tuệ nhưng mà bạo lộ ra về sau hàn văn u y ê n trực tiếp tế ra cực thiên phong thoáng một phát tử đập chết vẫn được hàn văn u y ê n thử một chút cảm thấy còn có thể loại phương pháp chiến đấu này là hắn tử trên thân ngụy long nhận được c ả m n g ộ trong tay hắn một cái kinh người kiếm khí xuất hiện cực thiên phong là tông môn trọng khí hắn chân chính dùng quen còn là trầm viên nội kiếm k h ủ tại cự lộc thành chấp dịch nhiệm vụ kết thúc về sau hắn bị một lần nữa triệu hồi trở lại linh cư động tiên mà lần này hắn hiệp trợ ngụy long hộ vệ vũ an quận rút lui một thành viên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 vương nghị có thể tùy tiện xử lý sợ là sợ một ít tiểu thế lực chấp trường giả tự cho là đúng nhận v ì linh cư động thiên phản ứng quá độ căn bản không có nghĩ đến sự nghiêm trọng của hậu quả tự nhận là có chút thực lực bình thường hoang thú căn bản không sợ nhưng mà hắn chỉ gặp qua tạp huyết hoang thú chưa thấy qua di t r ù n g cường lực di t r ù n g hung hãn di t r ù n g cũng chưa từng thấy qua thuần huyết hoang thú tại hoang thú bên trong tạp huyết di t r ù n g thuần huyết cơ hồ đều là hoàn toàn bất đồng tầng cấp trên lệnh rất lớn dạng này người vương nghị khi tất yếu hội dùng cưỡng chế biện pháp cố truyền vân từ biên quân lui ra đến về sau đi trước lúc đầu chiến hữu trong nhà đi đi biên quân nghĩa vụ quân sự là công nhận tỷ lệ tử vong cao nhất cho dù một ít chiến hữu trong nhà sớm coi đó trước cũng nhận được quân bộ truyền tin nhưng khi cố truyền vân đi đến đệ tứ cái ra thời điểm đã xong có chút sụp đổ quá trầm trọng hắn một cái chết còn không sợ h ắ n tử khóc thành ngu xuẩn có thể hắn còn làm ộ t nhà lại một nhà đi xuống tận khả năng giải quyết tiền nhiệm chiến hữu gia đình khó khăn hắn nhận vì cái này là hẳn là gánh vác trách nhiệm đợi đến một đường đi đến đã qua một năm cố truyền vân phục chức tại địa phương chu quân đảm nhiệm chức vụ nghe tới lao toan nghê sâm một bên cả người hắn sửng sốt xem như tiền nhiệm t r ư ớ c dò xét đội một thành viên hắn rõ ràng biết cái k i a thuần huyết hoang thú đáng sợ hắn nhóm t r ư ớ c dò xét đội muốn hiểu tin tức của nó cần từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm sinh thái đi phân tích tới gần chỉ cần một c h ữ c h ế t mà đáng sợ là từ mấy chục vạn dặm bên ngoài hoang thú sinh thái phân tích có có thể được cái này lao toan nghê một ít tin tức kết quả là rất đáng sợ cái này lao toan nghê không loạt động không chém giết đã xong có thể ảnh hưởng đại hoang mấy chục vạn sinh thái chỉ có hiểu rõ mới có thể hiểu hắn đáng sợ một đoạn thời gian rất dài cự lộc thành một nhóm thành trì thậm chí đại yên vương triều phụ cận vài cái vương triều cũng bất quá là tiếp nhận lao t o à n nghe dày vỏ dư vi mà thôi khi nó chân chính giáng lâm sẽ có bao nhiêu đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng cố truyền vân rất nhanh tỉnh táo lại phụ trách phụ cận thành trì rút lui chỗ của hắn tại nam hoang đầu nam không có đến đại hoang biên、liên、giới có thể đã mười điểm tới gần hoang thú triều còn chưa tới có thể đại hoang biên giới hoang thú đã bạo động một cỗ phong vũ nổi lên áp lực lệnh người ngạt t mà hoang thú bạo động không ngừng tạo thành tử thương đại hoang biên giới sơn phong liên miên bất tuyệt cổ thụ thăng thiên đại hoang biên giới hoang thú đã bạo động căn bản không có quy luật những n à y tại cường giả xem ra cựu non đồng dạng tạp huyết hoang thú đối với hoang thôn đến nói không thua kém một trận tai nạn chúng ta hẳn là rút lui ngụy thắng quân đối ngụy thiên hổ nói không đến hai mươi năm ngụy thắng quân đã giàn mua rất nhiều miễn cưỡng duy trì tại mệnh luân cảnh giới thực lực còn là cùng thương hội may mắn giao dịch đến bảo dưỡng có thể hắn trước tiêu bí thuật tăng lên ám thương tổn h u thương rất lớn xuất thân đại yên thiết quân ngụy thắng quân có phi thường nhạy bén thứ giác nguy hiểm đã đến, đến hắn nhóm phải chuẩn bị từ sớm nguy thiên hồ sốc khởi s ợ i dâu đã có trung niên hán tử bộ dáng tiền nhiệm vết đao trên mặt cũng cạn đến cơ hồ không nhìn thấy hoàng bảo hắn muốn quan sát ba người chúng ta thôn đi so một cái thôn an toàn hơn hoàng bảo ta đến thuyết phục nguy thắng quân cười đối với nhi tử nói nếu nói hắn hài lòng là cái gì kia chính là người trưởng tử này có thiên phú cự cao c hiện nay chạy tới mệnh luân cảnh giới trung kỳ ngưng tụ lục đạo mệnh ngân khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ kém một kia nguy thắng quân thuyết phục hoàng bảo thủ đoạn rất trực tiếp g i tập hoàng thạch thôn chém giết đối phương nguy thắng quân cơ hồ thiêu đốt chính mình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 không cần tin tưởng chỉ cần thần phục đây chính là ta đại hoàng a ngụy thắng quân rút ra phát đao nói đến mức hoàng thạch chết ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp phụ thân ngụy thiên hổ lên tiếng ngăn cản ngụy thắng quân đã g ọ t đầu lâu của mình hắn trợ giúp ngụy thiên hổ dọn sạch ba thôn sát nhập một điểm cuối cùng chướng lại chính như hắn năm đó đánh g i ế t lao thôn trường đem thôn mang hướng phồn thịnh đồng dạng hắn tin tưởng mình nhi tử cũng sẽ làm đến mà lại ngụy thiên hổ đã làm đến đây chính là h o à n thôn toàn nghê tập kích hắn nhóm căn bản là không có cách nhận được tin tức v lần, lần thôn thôn hà hải n là t ự gặp ngụy thiên hổ nhìn về phía mình cái này cái dùng âm độc chứ xương người đánh một cái ve mùa đông nói kể từ hôm nay ta thanh hà thôn tự nguyện nhập vào ngụy trang thôn đương t h ấ n hoàng ti phong hải dương chậm chạp đem rút lui tin tức đưa tới lúc ngụy trang thôn đã rút lui không chỉ như thế còn sáp nhập hoàng thanh thôn thanh hà thôn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 còn có rất nhiều không biết tên hoang thôn c h ấ n hoang ti cũng tìm không được nữa đặt tới thời điểm chỉ có vài miếng vết máu kia là hoang thú tàn phá bừa bãi qua vết tích cái này là một trận thái nạn mà đại yên vương triều tây nam phương hướng càng la t h ả m liệt mấy chục tòa biên quan thành trì bị công phá đương hoang thú số lượng cùng chất lượng đạt đến tầng thứ nhất định hộ thành hà nước động bị lấp đầy cung nọ bị dùng hết vô số binh tướng chiến tử hai ngày về sau vũ an q u ậ n giống như một khung khổng lồ cơ khí vận chuyển lại vô số người tại hành động đứng trước t a i nạn vận khí có thể muốn so thực lực quan trọng hơn cùng một chỗ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 lại xuất hiện chuyện xấu xa lại đi thanh toán đi nam hoang biên giới một cái hình thể khổng lồ toàn thân xích hồng hỏa diễm mãng n h u phát ra một tiếng giống to dê lên dỉ trực tiếp ngã xuống đất một cái lao giả đứng xứ một bên chính là tầng thanh như tầng thanh như đánh giết một đầu hoàng n h u cái này di chủng báo cốt đã thành tương đương đáng sợ phí không ít khí lực có chút đáng tiếc nếu là ngụy long tiểu ra hỏa kia nhìn thấy sợ rằng sẽ cần chạy nước miếng tầng thanh như nhẹ nhẹ cười một tiếng trong tay một vệ thanh sắc thần mà khí lướt qua trực tiếp đem hỏa diễm mãng như luyện hóa biến thành một tiết bào tiết giọt thành cùng giống như nham tương một cốt một đại ồ n g d n g bào huyết. c á này xử lý kỳ t hoang ậ t chút lãng phí, có thể có có phí, lãng l ạ Đại i thời điểm này, sắc thực không có biện thực tốt. không pháp h Ấm ẩm. này, sắc có o bên trong phát ra một tiếng kinh thiên văn động tầm thanh như nhìn về phía x a tiên thần sắc n g ư n g trọng khảo nghiệm chân chính bắt đầu đại hoang tây nam biên thủy kinh người đại chiến tiếp tục thánh hoàng chi kiếm hình chiếu đã càng phát yếu kém mà lao toan nghe mình đầy thương tích khí tức suy yếu có thể sắp tịch diệt mục nát chi khí hoàn toàn không thấy hắn đã triệt để khôi phục bất hủ thần dị lực lượng đáng sợ phi thường q u n quyền vạn dằm lôi điện vĩ lực xé nát tất cả mọi thứ châu lục chầm hàng sông núi vỡ vụn thậm chí có thể nhìn thấy không gian vết rách hắc lao toan nghe miệng bên trong lôi quang ấp ủ quần vốn trên thánh hoàng chi kiếm hắn ngay tại một bước khôi phục càng ngay càng, càng cường đại khôi phục hắn mặc dù mình đầy thương tích nhưng ở trận này kinh thế đại chiến bước bách hạ hắn rốt cục trở lại trạng thái đỉnh cao nhất bao nhiêu năm rồi kịch liệt mục nát khí tức từng cái trừ bỏ đợi đến hắn lấy lại tinh thần thương thế triệt để khôi phục sẽ có thể triển khai một bước cuối cùng nếu nói mấy ngày trước hạ quyết định quyết định này chỉ có nhất thành không đến khả năng thành công hiện nay lão toan nghê cảm thấy có ba thành khả năng chính mình có thể bước ra một bước này hắn con mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra một vệ thông quan g nhân tộc lưu cho hắn đau nhức hắn vô pháp quyến mất hắn hội vỡ vụn cái này cái thánh hoàng chi kiếm hình chiếu đem những cái kia vây xem sâu kiến g i ế t sạch hấp thu khôi phục thương thế của mình lại đi nhân tộc đánh g i ế t một phen không cần đi hướng nhân tộc nội địa ở đâu có một ít siêu cấp c ư ờ n g giả không kém gì hắn chỉ cần tại nhân tộc biên thủy hành động l ã o toan nghê không ngại tại thuận tay tình hôn giới vì hoang bầy thú tộc tích lũy một ít ưu thế dù sao hắn tại trước đó đánh g i ế t rất nhiều hoang thú dùng đến vì chính mình khôi phục chuẩn bị Ừm. lại một lần nữa đánh trung thánh hoàng c h i kiếm lao toan nghe cảm thấy không ổn hắn đã bị vây lại yến vương yến lập phong cầm đầu mười lăm người từ yến lập phong cầm trong tay hạ phẩm thần binh thập cổ h o a n g côn cùng phong vân vương triều hai vị đại trưởng lão đều cầm một bộ phận hạ phẩm thần binh phong vân phân thiên xích đứng tại thiên địa chủ vị mà đại yên vương triều bốn vị tứ phương chư hầu t ắ t theo tứ phương vị trí đứng vững đại yên vương triều lục vị động thiên tri chủ dẫm lên lục giác phân định tại tứ phương chư hầu phân tán mà đứng cầm thần binh hàng ngái đến từ đại tuyên vương triều nguyên dương động thiên tri chủ cùng thiên chiếu vương triều quốc sư cầm trong tay thần binh hình chiếu bá đao ở bên trong đại trận phụ trách tùy thời mà đậu mười sáu người bố trí xuống đại trận cũng không phải là cỡ nào kinh thế hai tục đại trận chỉ là tận khả năng đem hắn nhóm tất cả mọi người thực lực phát huy ra tiến lập phong nhận không muốn đợi thêm đợi đến thánh hoàng chi kiếm hình chiếu tiêu thất k h i ế hắn nhóm không chỉ muốn đối mặt lao toan nghê còn có cái khác trong bóng tối rình mò hoang thú đang chờ đợi xuất kích trước đó hắn nhóm không hành động là vô pháp n ú n g tay thánh hoàng chi kiếm lao toan n g ê chiến đấu thánh hoàng chi kiếm nhưng lại có một đời thánh hoàng chiến đấu ý niệm hắn nhóm tham gia chỉ có thể giúp không được gì hiện nay nhân tộc thủ hộ đại trận tràn ngập nguy hiểm thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cũng tại tiêu tán lao toan nghe ý niệm thuế biến lại chính là thực lực rất yếu thời điểm các loại nhân tố phía dưới đây chính là tốt nhất xuất thủ thời cơ cái này m ộ ư ơ i sáu vị cơn ư giả g đều là tâm tư kiên định hàng người trải qua đại chiến vô số lần nhìn trộm đến cơ hội liền không do dự nữa tiến lập phong trong tay thập cổ hoang côn bỗng nhiên sáng lên không ngừng bành trướng biến lớn kình thiên mà lên có gần trăm trượng hình thành trùng đ i ệ côn ảnh che đậy thiên đ i ệ hướng về trung ương nhất lao toan n g h e đánh tới tứ phương vương hầu hình thành tứ phương lực lượng các loại thần dị lực lượng hoàn toàn bộc phát không có người bảo tồn thực lực hết thể tại thời khắc này sử dụng lục vị động thiên tri chủ hình thành lục mang tinh chiều ứng thiên địa các loại khủng bố công kích hết thể hội tụ liêu thần tông trong tay hiện hiện một mặt bảo kính hắn dùng tinh huyết kích phát hết thể thần dị đem ngắn ngủi để thăng tới thần binh tầm thứ chiếu phá hết thảy bạch kim tử trường kiếm trong tay nên hợp thánh hoàng chi kiếm mà đi trước đó thánh hoàng chi kiếm hình chiếu quá bá đạo thánh hoàng chi khi không người có thể xâm hiện nay hình chiếu bị lao toan nghe đánh tới s ắ p tiêu tán hắn m ư ợ n dùng bạch kim tử kiềm khí trực tiếp để hắn thuế biến đến thần binh t ầ n g thứ thạch cảnh thuần ôn tiểu tuyền tề kinh luân chu cử cũng là đều đem hết thực lực oanh ra vân dương động thiên tri chủ trong tay kim ô vũ trực tiếp cấu kết thiên địa đến viêm p h á p tắc thái dương tinh h ỏ a ở trong đó thai n h é n mặc dù không phải chân chính thần binh có thể ngắn ngủi dùng tự mình hại mình phương thức thuế biến đem là cường thế nhất công kích sử dụng mà thiên chiếu vương triều quốc sư trong tay bá đao cấu kết vô tận lôi đình thiên uy cùng tại thiên chiếu vương triều bản thể tức hợp đem lão toan nghê lôi điện vĩ lực phá vỡ một tia khe hở ngu xuẩn lao toan nghê như thế nào lại chịu bị những người này công kích những nhân loại này quên đi hắn có thể là thiên địa trí cường toan nghê nhất tộc nắm giữ vô tận thần uy hắn lưu tại nơi này chiến đấu chỉ là hắn chọn mà thôi lao toan nghê trực tiếp đạp ở hư không tiến hành không gian di chuyển phong vân vương triều hai vị siêu cấp động thiên đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đông nhiên ho ra một n g ụ m máu tươi trong tay hai người phong vân phân t i ê n x í kết hợp trực tiếp đem một vùng không gian đơn độc bao lại phong vương triều thần binh tác dụng đặc thù chính xác đến nói là một loại phụ trợ phòng ngự thần binh có thể đem địch nhân công kích chiếu ứng tiến một vùng không gian cũng có thể đem địch nhân quét vào không gian đặc thù giống như tên gọi của nó phong vân phân thiên xích có thể tách ra thiên địa lao toan n g h e thân ảnh trực tiếp bị định trụ cái này sống rất nhiều tuổi tháng lao quái vật cho tới bây giờ không nghĩ tới vì cái gì thánh hoàng chi kiếm đến ngăn cản hắn ngăn cản nhanh như vậy lại vì cái gì trước mắt mọi người tới như thế mau lẹ khi nó tại cái này ba ngày cùng thánh hoàng chi kiếm không ngừng đại chiến quá trình bên trong hưởng thụ bản thân thần dị thăng hoa sảng khoái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 trạm tại lao toan nghe đầu lâu phía trên vô số bảo huyết thần hạ tuân ra kim ô vũ soát tại yếu hại phía trên các loại công kích đều là rơi vào hắn thân bên trên giống lao toan nghe lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong hắn hoảng đầu lâu rũ cục lấy vô biên lôi quang vĩ lực đang tràn ngập thao thiên phẫn nộ tại hắn thân ngưng tụ vô tận thăng hoa phía dưới hắn tựa hồ nhòm ngó cao xa nhất cảnh giới nghe được chỉ ở hư hảo bên trong khổ hại ngay tại ngưng thực kia là bất diệt cảnh giới、Phá. phong vân vương chiều hai vị trưởng lão đồng thời tự bạo cánh tay trái thần ma vương cốt văn tại hắn huyết n h ụ xương cốt bên trong tức ghi chép toàn bộ dùng đến để phong vân phân thiên xích thất tỉnh lại lần nữa đem lão toàn nghe định trụ một giây lát tiến lập phong đè ép ngực thần ma vương tinh huyết sôi trào như khói thập cổ h o à n g côn tản mát ra vô tận uy năng mười sáu người không giữ lại chút nào đều là giống như dốc hết tâm huyết tiêu hao bản thân căn cơ chết tiến lập phong hét lớn một tiếng cùng bạo dị thường trực tiếp n g h dẹp lão toàn nghe đầu lâu thánh hoàng chi kiếm bắt trói lấy cực kiếm động thiên thần minh ẩm vang chém xuống kiếm quan quyết tuyệt tính cả giam cầm lão toàn nghe không gian lực lượng cùng chém、vỡ. một cái như như sư tử đầu lâu d ơ thẳng lên trời bay lên vô tận dung chuyển tại thiên địa ở giữa văn vọng thiên b ă n g địa liệt sơn hà lập út là Lạ kinh lạc c ư ơ n một trăm mười tám năm vạn bên trong vị giới lao toan nghe khủng bố thần dị ý muốn khôi phục hắn cái này loại khủng bố mà cổ lao hoang thú khoảng cách thiên địa trí cường cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa mà thôi đầu lâu bị trảm y nguyên nắm giữ khôi phục cơ hội thiên địa lại lần nữa lại biến một cái nào đó đồng dạng dình mỏ lao toan nghe quái vật kinh khủng mà một đầu cồn ma loạn vũ lui linh dùng đã tốc độ cực nhanh đồng dạng đánh tới hai cái này trong bóng tối rình mò lao toan n g h e nhiều năm quái vật không chỉ có riêng là cái gọi là ngăn lại lao toan n g h e h ã m hại đại h o a n g phổ thông h o a n g thú mà thôi sao có thể để ngươi đạt được t i ế n lập phong cưỡng ép trèo chống thân thể trong tay thập cổ h o a n g côn lại lần nữa n ở rộ cường lực thần quang vô tận côn đồng hình bóng đánh về phía đã đến lôi linh Và anh, kia lôi linh trực tiếp cứng hiến phong nhất kích, khủng bố lôi điện chịu kích, lôi tiếp lôi lập trực bố cũng triệt để đem giết hết lấy ra hắn bên trong một nửa bà cốt gặp đây tiến lập phong s ư n g sở mà tại một bên khác phong vân vương triều hai vị trưởng lão lại đem phong vân phân thiên xích tương hợp đem tập kích á p du ngăn tại thần bí không gian bên trong bất kể là lôi linh hay là áp du so với lao toan nghê đều muốn kém một bậc có thể vẫn là thuần huyết hoang thú áp du đánh nát thần binh chế tạo trở ngại mà còn chưa triệt để tiêu tán thánh hoàng chi kiếm tính cả cực kiếm động thiên c h ấ n thủ kiếm khí thẳng tắp đánh tới áp du lão hổ đồng dạng thân thể tại không chúng đống nhiên vật mẹo có thể y nguyên bị thánh hoàng chi kiếm đâm trúng ph cái u ố i cùng, hắn n xé t toan một lao nghe c á c h â này trước. Lại tại Lại lui lại đ o tẩu thời điểm, từ lôi linh trong linh điểm, lôi a cái ư được hư ờ n đến hắn nhận phần phần linh đã thối lui đến mấy chục vạn giảm bên ngoài, trên hư không, g giảm đi đã Chết cho thối chục cốt bảo bị ta. Lôi lui mấy p cướp du ăn cướp trắng trợn, trực t ế ế p k h i nguyên cho c phát u ồ n Cái cái này n g bản người hợp tác trực kích vạch mặt hắn giận không kèm được hai cái thuần huyết hoang thú ở trong hư không đại chiến áp du cùng lôi linh hai cái thuần huyết hoang thú vừa đánh vừa lui đợi đến cảng cổ lão một ít dình mỏ lao toan nghe người ánh mắt rời đi bọn hắn nhanh chóng thu tay lại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 cũng chi chiếu, cùng hai thần binh, cùng với phụ cận hai cái vương chiều cấp cao nhau sinh. Vẹn vẹn thánh hoàng hình tuyện thần minh, vương chiến giúp am dựa hai hai kiếm hiểu hy phụ với vào lao c liền l vây sát、lao、toan nghê là a Toan o Nghê l muốn dùng sinh tử ma luyện bản thân thần dị rút ra mục nát chi khí bước ra một bước cuối cùng nếu nó không lâm vào át chiến căn bản là không có khả năng v ỡ lạc lôi linh mặc dù bị thập cổ hoang côn nhất kích trọng kích có thể y nguyên xem thường nhân tộc mạnh miệng nói nếu không phải ta cuối cùng dùng đồng dạng bản nguyên lực lượng đánh tan hắn bảo cốt chưa hẳn không thể một lần nữa khôi phục ta nhớ được ba năm trước Tại ngàn vạn dặm bên ngoài một vùng tiền nhiệm cũng có thuần huyết hoang thu tập kích rất thuận lợi hủy diệt một cái vương c h i ề u áp du gặm ăn lão t o a n nghê huyết đủ, nghe vậy mở ra màu đỏ tươi con mắt lộ ra một k i a tròng trắng mắt nó nói nhân tộc lần này ứng đối rất nhanh hắn nhóm tiến bộ tốc độ sinh sôi tốc độ viễn siêu chúng ta lôi linh lĩnh hội lão t o a n nghê một phần ba b o cốt nói thẳng người muốn nói điều gì chúng ta thừa dịp lão t o a n nghê xua đuổi thú triều hướng nhân tộc bên trong chém giết một phen tiêu hao tốc độ của bọn hắn nhân tộc con đường tu luyện trưởng thành con đường gian nan nhưng mà trưởng thành thời gian nhưng so với thuần huyết hoang thú nhanh quan trọng hơn còn là sinh sôi tốc độ áp du nói hh ắ c ắ c vừa v ậ n nhân tộc bên này phong vân vương triều cùng đại y ê n vương triều đã phá vỡ một cái lỗ hổng mà thánh hoàng chi kiếm tiêu hao cũng lớn chúng ta ở phía sau xua đổi tá huyết di t r ù n g liền có thể được ta lựa chọn phong vân vương triều lôi linh suy nghĩ một lát nói hắn biết áp du yêu thích nhân tộc huyết đục nhưng là cũng có chính mình suy tính có thể đi cướp đoạt một phen nhân tộc nội tính tích lũy áp du nghe vậy sắc mặt cứng đờ t i ê thập cổ hoang côn hắn xem như công kích thần minh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 bạch kim tử sắc mặt trắng bệnh trong tay trọng khí đã xuất hiện một k i a vết rách t r ấ n bắc vương hầu càng là rơi xuống một cái tiểu cảnh giới phong vân vương chiều hai vị siêu cấp động thiên phúc địa đại trưởng lão tự bạo cánh tay tương lai lại không phá cảnh hy vọng như nghị khôi phục cần t h ậ n dược linh cư động thiên động chủ liễu thần tông trong tay chấn thủ tông môn trọng bảo không minh kính vỡ vụn thành hai khối muốn chữa trị cần hao phí cái giá cực lớn hắn thân tinh huyết tiêu hao ba thành cũng là mang theo trọng thương mà thủy nguyện động thiên động chủ tề kinh luân trẹo trống một lát rốt c u c khí tức hoàn toàn không có chết tại chiến đấu dư huy bên trong những người còn lại không khỏi thân chịu trọng thương trả giá đại đại giới muốn khôi phục cần mấy trăm năm thời gian thậm chí đối bọn hắn ngày sau tu luyện cũng sẽ tạo thành cực lớn lựa cản chúng ta mau chóng chia cắt lao toan nghe thi thể cái này có thể để chúng ta mau chóng khôi phục tề kinh luân chiến tử thủy n g u y ệ t động thiên nhiều một phần hãn động thiên ngày sau cũng sẽ nhận được chiêu cố tiến lập phong xem như y ế n vương việc nhân đức không nhường ai nói ta chỉ cần lao toan nghe một nửa báo cốt lần này hết thệ tham chiến thế lực đợi đến tràng nguy cơ này quá khứ đều có thể đến vương đô lĩnh hội đám người không có dị nghị tiến tể k n h l u thu lập phong tàng h hắng đến đâu một vẩy xuống l a cái nói chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất ta thiên chiếu vương triều hội cung cấp cường giả tri viện nhiều nhất bảy ngày liền có thể đến thiên chiếu quốc sứ nói đại tuyên vương triều nguyên dương động thiên tri chủ cũng nói tuyên vương cũng lại động viên thuần huyết hoang thu tập kích cần chúng ta tất cả mọi người cộng đồng đối kháng việc cấp bách còn là khôi phục cương thiết c h i tưởng để nhân tộc thủ hộ đại trận có thể vận hành tránh để hắn quá dễ dàng phát khởi xung kích trung đoán giang đề nghị phong vân vương triều hai vị đại trưởng lão cũng rời đi phong vân vương triều cũng cần bố trí tiếp xuống bố trí thiên chiếu quốc sư hộ tống hắn rời đi sau ba ngày cho dù đã làm tốt dự tính xấu nhất kết quả cuối cùng ý nguyên phá hư đến vô pháp dự đoán áp du từ đại l ê n vương triều tây nam xâm nhập dọc theo lão toan nghê mở con đường thừa dịp nhân tộc thủ hộ đại trận tiêu hao rất lớn thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cũng tại khôi phục căn bản không cho đại h i ê n vương triều khôi phục kia đoạn cương thiết c h i t ư ờ n g cơ hội áp du vô cùng hung tàn cùng giảo h o ạ n lại lần nữa cùng yến lập phong đại chiến về sau hắn liền lại không chính diện giao phong khu xử hỏa linh tước độc dao viêm mãn g các loại khủng bố di trùng xem như tiên phong sau đó là vô số tạp huyết hoang thú yến lập phong đã để lục động thiên c h i chủ hồi viên hậu phương hắn cùng tứ phương vương hầu trấn thủ cương thiết tri tưởng lỗ hổng yến lập phong uống vào kinh người bảo dược lúc đầu thương thế có khôi phục có thể y nguyên rất là mọi bệnh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 lao toan nghê s u n g kích quá cuồng bạo thẳng tiếp dẫn phát đến ngàn vạn mà tính thú triều mà khi tất cả cường giả ngay tại ngăn cản lao toan nghê thời điểm những cái kêu hoang thú đang gây sòng gió mà làm áp du tiếp tốt lao toan nghê một lần nữa c u ố n lên yến vương chỉ làm cho lục động thiên tri chủ miễn cưỡng giải thoát ra tương đối với cuồng bạo hoang thú người một nhà đều giết hoang thú vô biên vô hạn hoang thú chút người này tay quá ít vẹn vẹn một tháng thời gian toàn bộ đại yên nam h o à n g tây h o à n g sau phòng t u ế n lui ba và dặm ngụy long chân truyền trên lệnh bài tin tức không ngừng tổng cộng có hai mươi ba vị chân truyền chiến vẫn phó giá trưởng lao tại ngày thứ chín cũng kiệt lực vẫn lạc vẹn vẹn thần ma trưởng lao liền vẫn lạc tám vị cao cấp chấp sự số lượng càng nhiều đại yên thiết quân gần ba mươi vạn chiến không tính ra hàng trăm thành thị không rút lui kịp bị phá nam hoang ba vạn dặm thành vì đại hoang thành vì hoang thú thiên đường ma thú chiều ba động như cũ tại tiếp tục một đầu động chân bảo thuyền phía trên liêu thần tông hàn văn n g uyên còn có đại yên nội địa đến một vị thượng tướng quân chúng ta nhiều lắm là lại lui một vạn dặm có lưu một vạn dằm giám sóc năm vạn dằm vì giới dùng bốn cái quận thành làm cứ điểm không tiếc bất kỳ giá nào ngăn cản hoàng thu xâm nhập từ lao toan nghê sau khi nga xuống liêu thần tông chưa từng nghỉ ngơi thậm chí càng bận rộn hơn khắp nơi cứu hỏa lao toan nghê đã chết chúng ta không thể lại lui chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian đại yên nội địa đông hoàng bắc hoàng tri viện cần thời gian mới có thể đến hoàng triều gấp rút tiếp viện cường giả muốn thời gian dài hơn vị kia thượng tướng quân nhìn qua x a bàn vẻ mặt nghiêm túc hắn nhóm thiếu nhất chính là thời gian thú triệu như không thể kiềm chế trông cậy vào cuối cùng tự nhiên tiêu tán chỉ sợ đủ dùng hướng không có đại yên vương triều ở giữa còn có đại lượng thành trì chưa rút khỏi hàn văn viên nói trực tiếp từ bỏ còn chưa rút lui thành trì thời gian m ộ ư ơ i ngày tận hết tất cả khả năng rút lui đi liêu thần tông làm quyết định triệt thoái phía sau ba vạn dặm đã chứng minh muốn thú t r i ề u bình thường tiêu tán căn bản không có khả năng chúng ta nhất định muốn đánh gãy thú t r i ề u càn quét chi thế không tiếp bất kỳ giá nào ban đầu bởi vì lo lắng không thể ngăn cản lao toan nghe lựa chọn không ngừng triệt thoái phía sau kéo ra không gian muốn dùng cái này đổi lấy thời gian nhưng mà không nghĩ tới áp du tham gia lại lần nữa xua đổi một đợt thú chiều c ó h n g h ã n di c h ủ n g trong bóng tối bóng điều đ ộ n g t h ú trăm i một mươi chín tội thành nổ trại vũ an quận một chỗ hoang dã phía trên ngụy long xoa xoa máu trên mặt nước đọng nhìn một chút chân truyền lệnh bài lấp loe tin tức do dự một giây mới mở ra. Đoạn thời gian ra. Đoạn gần nhất, chính lần à không bao giờ thiếu tin tức xấu. Phổ thông đệ tử, cao cấp chấp sự, trưởng lao các loại chết tin trưởng tin Nghị Long giờ bao cao lao loại tức tử, tức, xấu. cấp các đệ để sự, l trước h nhất nhận nhẫn thật. Sinh từ một số thời khác, quá đột nhiên. ứ tàn Lần một từ một đột t cảm được loại sự số quá cùng loại còn là ngụy trang thôn tao nộ g tập kích nhưng mà ngụy long mới chỉ chờ mấy tháng càng có nội ngoại uy hiếp cùng tại linh khư động thiên cảm thụ hoàn toàn khác biệt linh khư động thiên để ngụy long có lòng cảm mến mấy ngày trước tô thiên tại vận chuyển hậu cần vật chất bên trong bị hoang thú đánh giết hải quất không còn nhận được tin tức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 muốn từ bỏ một ít t h à n h trì ngụy long nhận được mới nhất mệnh lệnh s á t mặt nghiêm túc lao toan n g h e đổi thành áp du có tốt có xấu chỗ tốt chính là lao toan n g h e càng kinh khủng càng cương đại linh khư động thiên còn có đại yên vương t r i ề u đã làm tốt toàn cảnh rút khỏi chuẩn bị đổi lấy thời gian mà lao toan n g h e chết đi nguyên bản tối cao cảnh giới có thể hạ xuống nhất cấp nam hoang đại khái xuất có thể giữ vững nguyên bản muốn rời đi lâu lan cổ thành cũng đình chỉ rời đi thành vì hậu phương một chỗ đại hình vật tư căn cứ địa bảo hộ tác chiến chỗ xấu chính là lao toan nghê cũng không phải vì xâm lấn nó là vì bước ra một bước cuối cùng căn bản sẽ không quản thú triều như thế nào mà áp du thì là càng có mục đích xâm lược hãn tại phía trước hấp dẫn yến vương cùng với tứ phương vương hầu để cường lực di trùng tại nội bộ khuấy động dẫn đạo thú triều từ lao toan n g h e phát cùng xâm lấn lại đến áp du tiếp nhận cái này một tháng cơ hồ chính là khó khăn nhất một tháng cũng là khẩn trương nhất một tháng cứ ngụy long biết phong vân vương triều nam bộ đã l u ô n hãm lôi linh đã đánh giết một vị đại trưởng lão còn may là phong vân phân thiên xích giao phó đến hai đại động thiên tri chủ trong tay thế cục còn có thể miễn cưỡng duy trì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 thả tại đối thủy hỏa lực lượng cảm lộ phía trên liên quan tới tự sáng tạo bảo thuật hắn đã có một chút đầu mối đối với như thế nào cân bằng vô cực lực lượng cùng thủy hỏa lực lượng thiếu khuyết chỉ là lâm môn một chân nam hoang nam bộ tuyến đầu mây đen áp thành đêm tối đánh tới hát cám chỉ là một loại khái niệm giống như tình cảnh đầy đủ hỏng bét hát cám liền giống như thực chất chứ nhìn không thấy hy vọng cái gì đều có thể nhìn thấy mấy ngàn năm không có đại biến a tầng thanh như y bắt ma huyết tọa chấn hiệu suối quận quận thành chỉ huy cuối cùng rút lui đậu thiên đã quyết định lại không triệt thoái phía sau nên là hậu phương tri viện muốn đến đến nguy hiểm nhất thời điểm quá khứ tầng thanh như tiếp nhận một tên đệ tử mang đến tin tức trong lòng có chút vui mừng phóng nhan tư phương tiền nhiệm phồn hoa hiệu suối cuộn giống như lanh phong bên trong số cúc có vẻ hơi đ i ề u hiệu lại không tiền nhiệm phồn hoa cơ hồ tất cả mọi người tại chuẩn bị rút lui mụ mụ chúng ta muốn đi nơi nào một cái tiểu n ữ hải hỏi bận rộn ba ba mụ mụ bọn hắn một nhà ba miệng chỉ là cự lộc thành bình thường nhất người một nhà phụ thân của nàng là một vị mệnh luân cảnh giới cường giả tại một cái võ quán làm giáo thập sinh hoạt coi như không tệ